thiên cơ tối nghĩa khí vận khó giỏ vạn linh sơn di tích bên trong doanh nhất đám người không còn có quá nhiều dừng lại doanh nhất đám người trực tiếp ra di tích trở về đạo thiên tiên vực bên trong doanh nhất cũng bắt đầu lại lần nữa bế quan một bên tu hành lịch loạn tam t h ứ c một bên đem tu vi của mình đẩy lên trí thánh cực hạn từ khi doanh nhất bế quan đến nay toàn bộ cựu thiên tiên vực trừ một chút địa phương nhỏ có một ít chuyện c ũ n g bị không rõ a n mòn thế giới đang không ngừng mở rộng bên ngoài cơ hồ tất cả cao thủ cùng cường đại thiên tiêu đều ẩn nút đi lên mọi người đều đang bế quan tu hành tăng cường thực lực của mình Toàn thiên o à n bộ cựu t tiên bực lâm vào khó có thể tưởng tượng bực có lâm vào khó đình cấm địa bên trong một chỗ linh khí nồng đậm bế quan nơi trốn bên trong một đạo kinh khủng công kích từ trên trời g ra xuống hung hăng đánh vào một vị nhân tiên đại thành cường giả trên thân vị này nhân tiên đại thành cường giả phất tay đem đạo này công kích ngăn trở sau đó đột nhiên hướng về phía trước một quyền trực tiếp đem trước mặt tận nấp trong hư không doanh nhất đấm ra một quyền lại đến pháp lực mạnh mẽ bạo phát xuống doanh nhất thân hình khó khăn lắm ổn định sau đó đối vị này nhân tiên đại thành cường giả nói ra từ khi bốn năm trước doanh nhất từ vạn linh sơn sau khi đi ra doanh nhất vẫn tại thiên đ ỉ n h cấm địa bên trong tĩnh tu không chỉ có đem lịch loạn tám thức hoàn toàn k h ô n g chế càng đem mình các loại thần thông công pháp đều tu hành cho tới bây giờ cực hạn mà doanh nhất tu vi lại bị vây ở cái này trí thánh đình phong bốn năm đến nay hắn một mực đang rèn luyện tu vi của mình càng là một chút xíu đem tu vi đẩy lên trí thánh cực hạn đối mặt nửa bước nhân tiên phản phất đang ở trước mắt nhưng là một bước nào lại ăn một chút không có bước ra đi đối với loại tình huống này doanh nhất cũng không nóng nảy hắn đã sớm tại hệ thống ở trong tìm được mười ngàn tuổi trước đó bước vào tiên đạo phương pháp nhưng là doanh nhất còn là muốn lấy cố gắng của mình bước vào tiên đạo cái này có dạng này mình trong khoảng thời gian này tu hành đồ ăn mới có ý nghĩa công tử thực lực của ngươi đã tiếp cận nhân tiên đại thành thật sự là không biết công tử nếu như bước vào tiên đạo chiến l ự c có cỡ nào tăng vọt tiên đạo sao muốn ngăn trở ta chỉ sợ không được doanh nhất nói xong cùng vị này nhân tiên cường giả đi gia quan chương năm trăm bảy mươi tích lũy nội tỉnh tuế nguyện không biết năm doanh nhất sau khi xuất quan l i ê n đi tới thiên đ ỉ n h xử lý một ít chuyện thiên đ ỉ n h gần nhất cũng không có cái gì chuyện lớn phát sinh hết thể đều tại tiến hành đâu vào đấy doanh nhất trước kia lấy được các loại tu hành tài nguyên cũng bị phân phối đến thiên đ ỉ n h trên thân mọi người mọi người thực lực đều có một ít tăng cường về phần thiên đ ỉ n h tiên vương cường giả ngoại trừ doanh nhất khống chế hai mươi lăm vị tiên vương chiến lược vượt ngoại thiên ma bên ngoài còn lại mười vị tiên vương cường giả cũng đều thực lực tăng nhiều tân thu tiên âm tiên vương cùng tiên sắt tiên vương cũng đều thu được doanh nhất có thể gia tăng tu vi đang dược thực lực đến tiên vương trung kỷ cảnh giới còn có thiên đình mới tuyển nhận thế hệ trẻ tuổi số lượng khổng lồ Cũng đi ra kết quả huyền ạ đại t tốt, nhất biết một chút giống khái doanh a về s liền Thải Tiên đều về tỉnh toàn đều ném cho Thải Vân、tiên、Vương, đem đó sự sau trở cho h u thiên tiên vực danh gia n tổ địa bên trong doanh nhất đang tại hướng mấy vị lao tổ thỉnh giáo một vài vấn đề chủ yếu liền là đối với tiên đạo lý giải cảm nộ đối với tu hành nhận biết cùng đối với như thế nào đột phá tiên đạo một chút tiểu kỹ xảo tại bái phòng xong các vị lão tổ về sau doanh nhất lại tới doanh gia trưởng lão v i ệ n nơi này tất cả đều là doanh gia tiên vương cấp bậc trưởng lão doanh nhất từng cái bái phòng những trưởng lão này mời dạy bọn họ tự thân đạo cùng pháp còn thường xuyên tìm một chút tiên vương cường giả cùng một chỗ luận đạo từng đầu doanh nhất trước kia chưa từng có nghĩ tới con đường xuất hiện tại trong óc đây đều là doanh gia cường giả lúc trước đi qua đường hiện tại bọn hắn đem những kinh nghiệm này không giữ lại chút nào nói cho doanh nhất ở trong quá trình này doanh nhất cũng đầy đủ thấy được doanh gia chân chính nội tình kinh k h ủ một, một i ê ngày n này doanh bình an lại tìm đến hắn nhìn thấy doanh nhất nằm tại trên ghế xích đu không khỏi mở miệng nói ca ta lại tìm đến người chơi ca của ngươi ta vội vàng đột phá tiên đạo một thời gian chơi với ngươi ca ngươi cái này gọi vội vàng đột phá ta làm sao không nhìn ra ngươi không hiểu ca trong khoảng thời gian này ngươi một mực đang từng cái tiên vương động phủ b á i phỏng thu hoạch không nhỏ à? đã là thánh nhân đỉnh phong cảnh giới doanh bình an cười nói với hắn hiện tại doanh bình an cái đầu so doanh nhất cao hơn một kia sinh cực kỳ anh tuấn thường xuyên giống như doanh nhất toàn thân áo trắng ở bên ngoài trang bức thu hoạch vẫn phải có chỉ bất quá những cường giả này đường lợi hại hơn nữa trung quy là chính bọn hắn con đường ta chỉ là tham khảo thậm chí chỉ là hiểu rõ ngươi nhưng phải cố gắng lên a, tiếp qua mấy năm, cảnh giới của ta liền muốn ngươi. giới vượt phải tiếp cố của A, qua ta qua mấy doanh b ì nhất An vừa cười vừa Doanh nói, hắn n cười biết h gặp không phải khốn cảnh, tuổi trước đó không cách nào thành tiểu tiên đạo. Doanh Nhất muốn triệt để đánh vỡ cái này thiên tuổi tiểu tiên triệt cái muốn nào này trước đó đạo, để địa vỡ quay y tắc. d o n Nhất h q u a đầu nhìn về phía hắn cười lấy nói ra ngươi tu hành tốc độ rất nhanh nhưng là hai năm này lại thả c h ậ m một chút là ta bỏ ra càng nhiều tinh lực tại cơ sở tôi luyện hiện tại nhục thể của ta cường độ t h ầ n hồn cường độ cùng pháp lực cường độ đều so trước kia muốn càng mạnh doanh nhất trọng đồng có chút lóe lên sau đó lắc đầu nói ra c o n chưa đủ ngươi quá yếu ngay cả ta một quyền đều không tiết nổi c a ngươi chờ chừng hai năm nữa ta liền có thể cùng ngươi so chiêu doanh bình an rất buồn b ự c n ó i doanh nhất thực lực thật sự là q u á cường đại cho dù hắn đã là thánh nhân cảnh giới đ ỉ n h phong nhục thân t h ầ n hồn pháp lực đều càng thêm cường đại càng thân phụ thánh thể lạ thai còn có tiên tiên b ả o thuật nhưng là những vật này tại doanh nhất trước mặt phảng phất cái gì dùng đều không có bất luận mình thi triển thủ đoạn gì doanh nhất luôn có thể một quyền đem mình đánh bại ngươi tu ra mấy đạo tiên tức giận hhk không nhiều cũng liền ba đạo xem ảnh một doanh bình an kiêu ngạo nói có thể ở vào tuổi của hắn cảnh giới này liền tu ra ba đạo tiên khí thiên tiêu giống như chỉ có doanh nhất một cải à. doanh nhất nghe c h ầ m rãi lắc đầu thầm nghĩ trong lòng còn không có ta số lẻ nhiều đây có cái gì tốt khoe khoang Ca, thế nào lại theo giúp ta luận bàn một chút thôi được a có người nguyện ý bị đánh ta một ý kiến Ca, n g ư ơ i ra tay nhẹ một chút ta là tới học tập ngươi nếu là đánh ta ta liền nói cho mẫu thân đi c ò n dám mạnh miệng ta gần nhất tìm kiếm đột phá ra tay không có nặng nhẹ mẫu thân sẽ không trách ta doanh nhất nói xong căn bản vốn không cho doanh bình an cơ hội xuất thủ trực tiếp liền làm một trận đánh cho tên người giúp đỡ doanh bình an cắt tỉa g â n cốt thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt lại là thời gian ba năm trong khoảng thời gian này doanh nhất một mực đang doanh gia tu hành đồng thời đem doanh gia tổ địa tàng thư các toàn đều nhìn một lần cả người kỳ thật đều trở nên càng có sách tức giận với lại trong khoảng thời gian này doanh nhất thường xuyên đi khương g i a tìm khương nhược hy cùng một châu nghiên cứu thảo luận luật bản có đôi khi sẽ luận bản đến trên giường liền không thể nói tỉ mỉ ba năm đến nay doanh bình an tu vi cũng đến thánh nhân vương cảnh giới đồng thời còn đang nhanh chóng tăng tiến đột phá tốc độ để doanh nhất đều có chút hâm mộ hắn đã bị vây ở đến thánh cảnh giới gần m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i năm này đến nay doanh nhất đem mình các loại thủ đoạn thôi diễn đến c ự c hạng kinh khủng đục thân cường độ cùng thần hồn cường độ thậm chí vượt qua nhân tiên nhưng là pháp lực của mình vẫn không có đột phá một ngày này doanh nhất kết thúc mình thông thường tu hành về sau chậm rãi mở mắt ra nói ra là lúc này rồi tiên đạo cảnh giới nói xong doanh nhất thân hình đột nhiên biến mất đi tới hắn đã sớm bố trí tốt đột phá chi địa nơi này chung quanh hiện đầy vô tận thần nguyên có thể doanh nhất cung cấp lượng lớn linh khí kinh khủng pháp lực bắt đầu ở doanh nhất trên thân hiện lên theo còn có một đạo đạo thiên quy tắc thiên đạo khí vận ngay tại doanh nhất bắt đầu chủng kích tiên đạo lĩnh vực trong nháy mắt toàn bộ cựu thiên tiên vực tiên đạo phảng phất đã bị kinh động vô tận đạo vận ở trên trời sao lấp lóe kinh khủng lôi đỉnh tại bốn phía rơi xuống từng đạo khó có thể lý giải được thiên địa dị tượng không ngừng tại cựu thiên tiên vực xuất hiện thiên cơ đại loạn có cường giả cảm thụ được đây hết thảy mở miệng nói ra chẳng lẽ là đại kiếp đến không giống a hẳn là tiên vực bên trong xuất hiện cái gì khó lường sinh linh có cường giả nếm thử thôi diễn lại tin tức gì cũng không có đạt được chương năm trăm bảy mươi mốt đỉnh lấy lôi k i ế p đột phá nửa bước nhân tiên tiên vực bắt đầu náo động trong nháy mắt doanh ra tổ địa bên trong mấy vị lao tổ đã chú ý tới doanh nhất động tác tiểu tử này là có chút không giữ được bình tĩnh nhanh như vậy liền muốn đột phá thiên đạo đúng vậy a hắn mới hơn ba mươi tuổi dạng này là để hắn thành công chúng ta những người này lão lan còn có địa phương thả sao có lẽ hắn thật có thể đánh vỡ vạn cổ đều không ai có thể đánh vỡ ghi chép mấy vị lão tổ nói xong chủ nhà họ doanh doanh vô địch cũng tới đến một bên mở miệng nói tiểu tử này trước kia có thể đánh phá vạn cổ không có ghi chép hiện tại ta tin tưởng hắn vô địch hắn phá vỡ cái gì ghi chép thu ra mười ba đạo tiên cái kia đúng là đánh phá kỷ lục doanh vô địch nghe chậm rãi lắc đầu nói ra chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của các ngươi đây là ý gì thu ra chín đạo tiên khí chẳng lẽ là mười đạo tiên khí cái này sao có thể mấy vị lao tổ nghị luận ở giữa doanh nhất bên cạnh một đạo đạo tiên khí bắt đầu nổi lên tám đạo chín đạo mười đạo thật là mười đạo tiên khí mười tám tổ lời nói cũng còn không rơi xuống lại có một đạo tiên khí xuất hiện tại doanh nhất bên người mười mười một đạo tiên khí ta thao mười hai đạo ngoa tàu người trẻ tuổi kia ngoa tàu mười ba đạo cái này sao có thể ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu mười mười bốn đạo tiên khí mấy vị lao tổ đều đã nói không ra lời dù bọn hắn sống vô số kỷ nguyên cũng chưa từng thấy qua một người tu ra mười bốn đạo tiên khí ha ha ha ha cái này là được rồi khó trách tiểu tử này dám hiện tại liền nếm thử đột phá thì ra là thế mười bốn đạo tiên khí thật giống như ta doanh gia người sáng lập cùng vị thứ nhất tiên đế cũng xa xa không tới loại cảnh giới này a ha, ha ha vốn cho là tiểu tử này t i ê n tử đã vạn cổ không có không nghĩ tới còn đánh giá thấp hắn xem ảnh một chỉ sợ toàn bộ cựu thiên tiên vực sinh ra đến nay hắn tiên tử thuộc về đệ nhất đúng vậy a đúng vậy a có lẽ hắn thật có thể đến một bước kia mấy vị lão tổ nói xong Doanh nhất thân thể bên cạnh mười bốn đạo tiên hóa khí làm mười bốn hình thái khác nhau nắm vây quanh doanh nhất sau đó mỗi một đạo tiên khối không khí tử đều hướng phía doanh nhất phóng thích một cỗ tiên đạo khí tức mười bốn đạo tiên đạo khí tức tràn vào doanh nhất trong cơ thể trong nháy mắt doanh nhất trong cơ thể có đại lượng pháp lực bị cái này mười bốn cỗ tiên đạo khí tức chỉ dẫn lấy bắt đầu t h ổ i biến cảnh giới pháp lực đến tiên đạo cảnh giới nhất định phải đem toàn thân tất cả pháp lực đều dung nhập tiên đạo khí tức lộ t sắc thành cường đại hơn có được tiên đạo khí tức pháp lực ầm ầm ngay tại doanh nhất trong cơ thể có tiên đạo khí tức pháp lực trong nháy mắt doanh nhất đột phá trên không cũng đã bắt đầu có đại lượng màu sắc rực rỡ kiếp vân ngưng tụ kinh khủng lôi k i ế p đệ nén đại phiến thiên không để doanh gia tổ địa khu vực này bên trong tất cả cường giả đều nhao nhao rời đi đây là vị nào ở chỗ này đột phá xem bộ dáng là trí thánh đột phá đến tiên đạo không phải đâu đột phá tiên đạo có lớn như vậy lôi kiếp sao đám người còn chưa nói xong liền đã có lao tổ truyền hạ mệnh lệnh tất cả doanh gia sinh linh lui lại một vạn dặm không nên quay r à y doanh gia thiên kiêu độ kiếp vị nào thiên kiêu đột phá tiên đạo thế mà để lao tổ tự mình hạ lệnh đúng vậy a đây chính là chưa từng có tình huống có trưởng lão nhìn xem độ kiếp cũng rất không tệ đám người hoàn toàn không nghĩ tới đây là doanh nhất tại độ kiếp kinh khủng kiếp vân trực tiếp rơi xuống doanh nhất trên thân lần này hắn không để cho t i ể u bạch đi ra đem kiếp vân ăn hết mà là lựa chọn để cho mình tiếp nhận Và anh, một đạo kinh khủng kiếp vân trực tiếp rơi xuống doanh nhất trên thân doanh nhất thân thể k h ẽ r u lên kinh khủng lôi kếp i để thân thể của hắn tê dại bắt đầu cho dù là có được tiên đạo nhục thân cũng sẽ nhận ảnh hưởng doanh nhất pháp lực đang không ngừng thể biến mà rơi xuống trên người hắn lôi kiếp cũng càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc tại mười bốn đạo tiên đạo khí tức tác dụng phía dưới doanh nhất pháp lực thuế biến rất nhanh nhưng là thẳng đến một đoạn thời khắc một đạo vô hình vô chất giam cầm xuất hiện tại doanh nhất trên thân trở ngại hắn đột phá doanh nhất cảm nhận được cái này khí tức quen thuộc cái này vài năm đã qua cũng là đạo này gông xiềng hạn chế hắn tu hành đây chính là vạn t u ế trước đó không thành tiên giam cầm sao đáng tiếc ngăn không được ta doanh nhất nói xong toàn thân trên giới đột nhiên phát sáng từng đạo kinh khủng hồng mông tử khí ra hiện ở trên người hắn sau đó tuôn hướng đạo này vô hình gông xiềng phía trên ầm ầm giám giác gông xiềng nhận khiêu khích trong n h y mắt liền có vô tận lôi đ ỉ n h tại doanh nhất trên đầu ngưng tụ sau đó trực tiếp rơi xuống thật là khủng khiếp lôi đ ỉ n h cái này chỉ sợ mới là tiểu tử này phải đối mặt muốn đột phá vạn cổ đến nay quy tắc thật không đơn giản những n à y lôi đ ỉ n h chỉ sợ chỉ là vừa bắt đầu tiểu tử này nếu là thật sự có thể thành công đột phá đến tiên đạo cảnh giới vậy đơn giản là không thể tưởng tượng hơn ba mươi tuổi tiên đạo cừng giả ha ha ha ha từng đạo kinh khủng lôi đ ỉ n h rơi xuống doanh nhất trên đầu để thân thể của hắn run dậy không ngừng lấy thậm chí trong đầu tóc đều có một cỗ khói xanh toắt ra nhưng là doanh nhất vẫn như cũ bằng vào thân thể mạnh mẽ chọi cứng lấy một cỗ sen lẫn tiên đạo khí tức pháp lực tại doanh nhất trong cơ thể bốn phía du đãng những pháp lực này vốn là hướng về phía cải thiện doanh nhất nhục thân đi. nhưng là lần này pháp lực đột nhiên phát hiện doanh nhất nhục thân đã sớm đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi những pháp lực này chỉ có thể ở doanh nhất trong cơ thể tán loạn cuối cùng trở về động thiên thế giới bên trong hóa thành từng sợi tinh thuần tiên khí cùng linh khí làm cho cả động thiên thế giới bên trong linh khí trở nên càng lúc càng nồng nặc doanh nhất cứ như vậy một mực ở vào lôi kếp oanh kích phía dưới kinh khủng vô hình gông xiềng cũng tại hồng mông tử khí tác dụng dưới bắt đầu hòa tan liên là giờ phút này doanh nhất tại thầm nghĩ trong lòng ngay tại hồng mông tử khí đem cái k i a một đạo gông xiềng triệt để tan ra trong n g á y mắt doanh nhất trong cơ thể đột nhiên có trùng thiên tiên khí bạo phát đi ra đó là mười bốn đạo ghét bỏ liên hợp lấy doanh nhất pháp lực là chỗ sung yếu phá thiên địa gông cùng xiềng xích trong n g á y mắt ngay tại một đạo khí tức này phóng lên tận trời thời điểm tiếp vân bên trong đột nhiên lóe ra một đạo con mang sau đó trực tiếp đem doanh nhất đạo này khí tức đánh tan doanh nhất sắc mặt trực tiếp tái đi khoe miệng lại có chút hướng lên tiên đạo. thất t nói xong, thăng lên khí tức nguyệt trung khí dùng như doanh nhất trong cơ thể.、Thất、bại hẳn là cái k i ê u một đạo q u a n mang hẳn là thiên đạo lưu lại ân ký bất quá tiểu tử này cảnh giới mấy vị lao tổ nhìn sang doanh nhất cảnh giới chính đang nhanh chóng khôi phục sau đó mùa vượt qua trí thánh đình phong đến nửa bước nhân tiên cảnh giới nửa bước nhân tiên thật là nửa bước nhân tiên bước ra cái này nửa bước mặt khác nửa bước liền tất cả nằm trong lòng bàn tay ha ha ha, ha. chương năm trăm bảy mươi hai cựu thiên tiên vực trung tâm loạn ma hải kinh khủng lôi đình không ngừng hạ xuống nhưng không cách nào đối doanh nhất tạo thành cái uy hiếp gì từng đạo lôi đình toàn đều hóa thành doanh nhất tiên đạo khí tức chất dinh dưỡng trợ lực doanh nhất cảnh giới tăng trưởng thực lực kéo lên theo doanh nhất cảnh giới đen kịt trên mặt đất một đạo áo trắng thân ảnh lặng lặng mà ngồi t r u n g quanh vô số linh khí không ngừng tràn vào bên trong thân thể của hắn để doanh nhất cảnh giới liên tục tăng lên thẳng đến đến thánh cảnh giới sau đó hướng lên đột nhiên nhảy lên đã vượt ra tiên đạo dễ chịu đi tới nửa bước nhân tiên cảnh giới cảm thụ được toàn thân trên giới lực lượng kinh khủng doanh nhất nhẹ nhàng nắm chặt lại bàn tay của mình cảnh giới bên trên đột phá cũng không có để nhục thân của mình bao nhiêu ít tăng trưởng nhưng là lực lượng vẫn như c ũ là so trước kia tăng lên một điểm ngược lại là toàn thân trên giới pháp lực mạnh mẽ để doanh nhất cảm giác được pháp lực của mình thu được cực lớn tăng trưởng xen lẫn tiên đạo khí tức pháp lực so với trước kia tới nói là một loại chất tiến bộ doanh nhất rõ ràng cảm giác được pháp lực của mình tiến bộ to lớn viễn siêu mình trước kia pháp lực vận chuyển ở giữa doanh nhất bên người có mười bốn tiên khí nắm tại bên cạnh hắn không ngừng la lên phụ thần phụ thần là các ngươi mười bốn a lần đột phá này may mắn mà có các ngươi các ngươi có danh tự sao doanh nhất nhìn thấy mình mười bốn đạo tiên hóa khí làm sinh linh cảm giác nhìn thấy con của mình thân thiết nói ra không có a phụ thần mười bốn tiểu gia hỏa đem doanh nhất vây bắt đầu có trên vai của hắn có ôm cánh tay của hắn có treo ở ngang hông của hắn ta nhìn các ngươi liền đem thuộc tính xem như danh tự a doanh nhất nói xong lại cùng bọn hắn chơi một hồi mới khiến cho cái kia bọn hắn về tới động thiên thế giới bên trong thời khắc này động thiên thế giới đã kinh biến đến mức so với ban đầu muốn khuyết trương lớn hơn nhiều tựa như một cái tiểu thế giới rất nhiều sinh linh đều là doanh nhất từ ngoại giới làm tiền đến bây giờ tại nơi này cuộc sống tự do tự tại lấy bọn hắn đã t ự thành là tiểu thế giới này chủ nhân đồng thời doanh nhất chú ý tới có một ít rất thông minh tiểu sinh linh thế mà bắt đầu nuốt nôn nhật nguyện tinh hoa luyện hóa thiên địa linh khí xem ra ta cái này động thiên thế giới tương lai rất có triển vọng a doanh nhất nói xong thân hình l ó i lên trở lại động phủ của mình bên trong pháp lực mạnh mẽ ba động để tùy tùng của hắn đều chấn động trong lòng công tử ngươi huyền cơ tử trước tiên mở miệng công tử đột phá tiên đạo sao nhìn lên đến hoàn toàn khác nhau có một c ố cường đại tiên đạo khí tức vừa mới tổ địa bên trong động tinh chẳng lẽ là công tử ngươi làm đối mặt đám người hỏi thăm doanh nhất trên mặt nụ cười lắc đầu nói ra không dễ dàng như vậy mười ngàn tuổi trước đó đột phá tiên đạo so ta tưởng tượng còn có khó khăn công tử kia hiện tại là nửa bước nhân tiên không sai nửa bước nhân tiên cũng là đã tiếp xúc đến t i ê n đạo đúng vậy a đã cùng đến thánh cảnh giới kéo ra t r ê n h lệch công tử nói với chúng ta nói xuống dốc nhìn xuống đến kinh nghiệm kỹ xảo thôi xem ảnh một hàn giật tiên mở miệng nói ân mười ngàn tuổi trước đó muốn đột phá tiên đạo gặp phải vấn đề lớn nhất liền là thiên địa giam cẩm một đạo vô hình vô chất gông xiềng sẽ triệt để trở ngại chúng ta con đường đi tới doanh nhất cùng đám người giảng rất nhiều đều là hắn cả trong cả quá trình kinh nghiệm kỹ xảo cùng tâm đắc mấy vị tùy tùng đều là t u y ế t đỉnh người thông minh đương nhiên sẽ không dập khuôn cứng gián bộ mà là tham khảo doanh nhất kinh nghiệm kết hợp mình tình huống thực tế tiến hành tu hành các ngươi đều tiếp tục tu hành đi ta muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen công tử ngươi đi nơi nào lịch luyện trong tiên vực tâm loạn ma hải vực loạn ma hải vực thật không đơn giản công tử ngươi phải cẩn thận một chút sức chiến đấu của ta đã không yếu yên tâm đi doanh nhất nói xong quay người rời đi đi cùng cha mẹ của hắn nói một tiếng về sau liền trực tiếp xuất phát loạn ma hải vực ở vào tiên vực c h í n đại tiên vực vị trí trung ương trong truyền thuyết có quan hệ với tiên vực khởi nguyên bí mật hiện tại càng là biến thành rất nhiều thế lực việc không ai quản lý khu vực còn có rất nhiều sinh mệnh cấm khu đều tại loạn ma hải cái này cũng liên hồi nơi này việc không ai quản lý tình huống rất nhiều thế lực đ ạ o phạm tội nhân đều ở nơi này nơi này cũng có toàn bộ tiên vực lớn nhất đen thành phố tồn tại còn có rất nhiều thế lực ngẩm cường giả vô số loạn ma hải chi bên trên có vô số hòn đảo gọi chung là vỡ vụn quần đảo vỡ vụn quần đảo bên trong có lớn có nhỏ lớn có thể là có mấy cái đạo vược diện tích tiểu nhân bất qua phương viên vài dặm vỡ vụn bầy trên đảo rất nhiều thế lực bên trong kỳ thật cũng có cựu thiên tiên vực các đại bất hủ thế lực cái bóng loạn ma hải hải vực một cái cự đại hòn đảo phía trên sinh linh vô số lại không có một cái nào cự hình thành lớn ngược lại đều là một chút thành nhỏ ứng là không có thế lực có thể ở chỗ này thành lập được to lớn thành trì đồng thời duy trì ở thống trị cho nên nơi này thành trì đều tương đối nhỏ một chỗ có chút vắng vẻ rừng cây phía trên không gian đột nhiên vỡ ra một cái cự đại màu đen cửa h a n g sau đó liền làm ộ t chiếc cỡ nhỏ phi thuyền từ màu đen trong đ ộ n g khẩu xuất hiện sau đó phi thuyền trên xuống tới ba đạo nhân ảnh tối đen 100, một trăm một bụi ba đạo nhân ảnh ra phi thuyền về sau cái tia phi thuyền cũng lặng yên không tiếng động rời đi hai vị tùy ý hành động a áo trắng doanh nhất nhìn thoáng qua tình huống chung quanh về sau chậm rãi nói ra ha ha ha ta đám ba người tuy là một thể lại thể chất khác biệt lần này chúng ta so một lần nhìn xem ai giết tiên đạo cường già nhiều ha ha ha nếu như vậy so bản tôn sớm đem thứ nhất cẩm doanh nhất nói xong thân hình lõe lên liền đã biến mất thiên diệt lão cùng đệ tứ thiên thai liếc nhìn nhau cũng đều nhao n h a u vận chuyển pháp lực biến mất tại rừng cây bên trong đảo này bên trong nào đó một thành trì bên trong nơi này là từ một cái c h í thánh cường giả thống linh thế lực thành tri trung ương một cái cung điện to lớn bên trong ngồi cao tại vương tọa phía trên vị kia c h í thánh cường giả đàng cùng thủ hạ của hắn thương nghị như thế nào đối phó thế lực đối địch thời điểm liền bị một đạo từ trên trời giáng xuống kiếm quang trực tiếp chém vỡ sau đó cả cái thế lực t à n g bảo các bị tẩy lễ kẻ giết người đệ tứ thiên hai một đạo huyết sắc cấn ký xuất hiện tại đại điện trên vách tường để chung quanh cường giả dọa đều không dám nói chuyện đệ tứ thiên hai đây là nơi nào tới cường giả một kiếm chém đại thống lĩnh chỉ cần có tiên đạo thực lực tranh thủ thời gian cho đại nhân truyền âm tại cách hòn đảo này không tính quá xa một cái càng lớn hòn đảo phía trên một cái cự đại động thiên phúc điệu bên trong một vị người trung niên áo đen chính đang lẳng lặng bế quan tu hành đột nhiên truyền âm để hắn mướn g mày bản tọa đang tại tu hành có chuyện gì đại nhân chúng ta có bốn đại thống lĩnh bị người giết người nói cái gì một vị lão giả cung k í n h đứng đang bế quan c h i điệu bên ngoài nói ra ai làm vẫn đang tra bất quá mỗi người bị giết hiện trường đều lưu lại một hàng chữ chữ gì kẻ giết người đệ tứ thiên hai chương năm trăm bảy mươi ba t A chẳng t h lẽ là một cái nào đó tán tiên người tu hành có khả năng xem ra hắn là muốn gây nên chú ý của ta ta có năm đại thống lĩnh bây giờ nghĩ lại hắn đang đợi ta có chút ý tứ vị này trung niên nhân áo đen nói xong thân hình liền đã phóng lên tận trời sau đó sẽ rách hư không mà đi cách hòn đảo lớn này cách đó không xa một chỗ đang có có một cái thân mạc hoa lệ t r ư ờ n g bảo nam nhân chính một mặt thống khổ nằm trên mặt đất bên cạnh hắn chính ngồi l ặ n g lặng một vị áo bảo đen thiếu niên còn có thời gian một nén nhang đệ tứ thiên thai l ặ n g lặng mở miệng thanh âm lạnh lùng để nằm dưới đất trung niên nam nhân run lên trong lòng hắn đang tại cung điện bên trong l ặ n g lặng tu hành người này không nói hai lời trực tiếp đánh tới cửa đem hắn đánh thành trọng tướng cũng cho một cái thời gian hạn chế p h ả n phất đang chờ cái gì tiền bối ngươi đến cùng muốn cái gì ta đều cho ngươi, ngươi lưu ta một mạng a vị này hoa phục trung niên nhân một mực đang mở miệng cầu xin tha thứ nhưng là trước mắt thiếu niên mặc áo đen một câu đều không nói ha ha ngươi tại chờ b ả n tọa liền tại vị này hoa phục trung niên nhân dần dần lúc tuyệt vọng một vị người áo đen từ trên trời r g xuống lẳng lặng nói ra giáo chủ cứu t a a nhìn thấy người áo đen đến trên đất trung niên nhân tranh thủ thời gian hô lớn ha ha rốt cuộc đã đến cùng ta đánh một t r ầ u đệ tứ thiên t h a i nói xong không có chút gì do dự đối vị này người áo đen xuất thủ hai người rất nhanh giao thủ cùng một chỗ cái này sao có thể ngươi còn không có bước vào tiên đạo cảnh giới người khác có thể nghịch phạt tiên đạo ta cũng muốn thử xem ha ha ha ngươi cho rằng ngươi là cái k i a doanh gia thần t ử sao vị này trung niên nhân nói xong kinh khủng tiên đạo khí tức ngưng tụ hướng phía đệ tứ thiên thai mà đi ngay tại hai người điền cùng giao thủ thời điểm không gian chung quanh đột nhiên biến đổi sau đó lại có một vị áo s á m thiếu niên xuất hiện cùng đệ tứ thiên thai cùng một chỗ đối vị này vị này tiên đạo cường giá xuất thủ thực xa chỗ doanh nhất cảm nhận được hai người này liên thủ tàn sát tiên đạo k h o miệng khẽ mỉm cười nói làm gì phiền bái như vậy kỳ thật nơi này hai cỗ phân thân thực lực cùng doanh nhất so sánh vẫn là kém không ít hai người bọn họ cảnh giới cũng đều cùng doanh nhất bảo trì nhất trí nhưng là cùng doanh nhất t r ê n lệch vẫn còn rất lớn cho dù là hiện tại cũng có hai người liên thủ mới có thể đánh g i ế t tiên đạo cường giả nếu là chỉ có một người chỉ sợ chỉ có thể đánh bại không cách nào đánh g i ế t cho nên lần này hai người lựa chọn liên thủ tất cả mọi người là một thể tâm tâm tương thông liên giới tay cái này tiên đạo cường giả hẳn là bị cầm xuống doanh nhất thầm nghĩ lấy thân thể chậm rãi dừng ở một tòa cự đại thành trì phía trên sau đó trực tiếp chạy cái này vị thành chủ phủ mà đi sau đó trực tiếp một kiếm vung ra vị kia đang tại tu hành tiên đạo cường giả trực tiếp bị doanh nhất trọng thương ngay tại chỗ ai xem ảnh một người giết người doanh nhất nói xong lại lần nữa vung ra một kiếm kinh khủng kiếm khí răng khắp nơi tại toàn bộ thành trì bên trong sau đó lấy một vị nhân tiên cường giả liền đã bị doanh nhất hai kiếm giải quyết quả nhiên nửa bước nhân tiên cảnh giới thực lực của ta có rất lớn đột phá loại này cấp nhân tiên khác cường giả một đột phá trước đó doanh nhất cần trí ít mấy chục chiêu mới có thể đem đối phương cái kia đánh giết bây giờ lại trực tiếp hai chiêu giải quyết tại thu lấy vị này nhân tiên cường giả tu hành tài nguyên về sau doanh nhất quay người rời đi lưu lại nội thành một chút cường giả nơm nớp lo sợ đi và phủ thành chủ thấy được thành chủ thi thể thời gian chậm rãi trôi qua toàn bộ vỡ vụn quần đảo đông bộ đều lưu truyền có cường giả đang không ngừng tàn sát nhân tiên ngắn ngủi thời gian nửa năm đã có gần trăm vị nhân tiên cường giả bị người đột nhiên đánh giết đại bộ phận là nhân tiên sơ kỳ còn có một số nhân tiên trung kỳ cường giả những người này đại bộ phận đều là cùng doanh gia đối lập với nhau bất hủ thế lực đến đỡ thế lực đều bị doanh nhất lấy ra luyện tập trong đó có mấy vị thiên tư còn không sai nhân tiên thì trực tiếp bị doanh nhất thu phục là thủ hạ của mình chuyện gần nhất cha như thế nào một vị cường giả ngồi ngay ngắn ở đám â y phía trên đối lấy người trước mắt nói ra bẩm tôn thượng cha không được tin tức phảng phất là c h ố n g rông xuất hiện mấy người gặp người liền giết ha ha có chút ý tứ không biết là nhà ai cao thủ đến loạn ma hải lịch luyện tới bất quá nếu là lấy là loạn ma hải người bọn hắn tung hoành vậy liền quá buồn cười hoang cổ cấm đ ị ệ sắp mở trong khoảng thời gian này sẽ có không ít tiên đạo cường giả đi vào loạn ma hải. chúng ta nhưng làm u ố n thêm một mồi lửa tôn thượng có ý tứ là đi đem tin tức kia thả ra là tôn thượng ngay tại loạn ma hải đông bộ vô số tiên đạo cường giả đều tại bốn phía phòng bị có người ra tay với bọn họ thời điểm một tin tức quét sạch toàn bộ loạn ma hải loạn ma hải trung ương địa vực hỗn loạn sâu trong tinh không có đại lượng tiên thiên tinh thần c h i tinh xuất hiện có người hoài nghi hỗn loạn sâu trong tinh không có tinh thần tiên đế lưu lại di tích tinh thần tiên đế bất luận thật giả đều mau mau đến xem một khi đạt được một chút bảo bối cái kia không nhất phi chủ thiên tiên vương có hy vọng ha ha, ha. tinh thần tiên đế thế nhưng là từ ta loạn ma hải ở trong đi ra tiên đế tuyến ung thư hắn di tích xuất hiện tại hỗn loạn tinh không chỗ sâu ngược lại là không có gì lạ hoang cổ cấm địa sắp mở hiện tại lại xuất hiện tinh thần tiên đế di tích xuất hiện hiện tại toàn bộ cựu thiên tiên vực ánh mắt đều tập trung vào loạn ma hải chúng ta cũng đi nhìn một cái tinh thần tiên đế di tích có phải thật vậy hay không doanh nhất ở trong lòng mặc niệm đồng thời thiên d i ệ t lão cùng đệ tứ thiên thai cũng đồng thời cảm nhận được phần này tư duy nhau nhau gật đầu hướng về hỗn loạn sâu trong tinh không mà đi theo tin tức càng truyền càng xa loạn ma h ả i ở trong có rất nhiều cường giả đều tại hướng về hỗn loạn sâu trong tinh không mà đi có cường đại trí thánh cường giả càng có rất nhiều tiên đạo lĩnh vực cường giả điên cuồng chạy tới ha ha ha đi thôi đều đi thôi càng nhiều người càng tốt vô tận hư không bên trong có cường giả thấy cảnh này vui vẻ nói ra doanh gia tổ địa bên trong hiếm thấy xuất hiện số vị lão giả cùng một chỗ thôi diễn thiên cơ tình huống có doanh gia cửa hàng thôi diễn cường giả cũng có khương gia cường giả còn có cơ gia cường giả cùng hai vị đến từ thiên cơ lâu lão giả loạn tượng nhiều lần ra thiên cơ khó g i ỏ cái này tiên vực càng ngày càng loạn hoang cổ cấm địa sắp mở không rõ sương mù lan tràn giới hải sóng cả máy liệt thiên mệnh tranh chấp rằng co có thể cảm nhận được nguy cơ đến từ phương nào sao doanh vô địch sắc mặt nghiêm túc mà hỏi đây đã là trước mắt tiên vực bên trong có thể tụ tập cường đại nhất am hiểu thôi diễn cừng giả doanh gia càng là phí vô số thân vật càng khởi động tổ truyền chất pháp muốn dòm ngó thiên cơ tương lai hỗn độn không chịu đ ổ i nguy cơ khó giỏ mới chết vô sinh kinh khủng t i ê n địa pháp tắc ở chỗ này vỡ vụn một đạo đạo thần dị nhân quả thời không quan hệ tại hiện hiện thẳng đến một đoạn thời khắc mấy vị lao giả ngừng lại chậm rãi mở miệng nói ra nguy cơ khó dò mười chết vô sinh đã khó dò làm sao biết mười chết vô sinh một vị khương gia lão tổ mở miệng hỏi chương năm trăm bảy mươi bốn t ề tụ hỗn loạn tinh không tinh thần c ấ c mưu đ ổ chính là bởi vì như thế chúng ta mới hao phí tâm lực m u ố n biết nhưng lại đến không đến bất luận cái gì tin tức thôi diễn không ra nguy cơ đến từ phương nào doanh gia một vị lão tổ nhị nó nói có thể hay không cùng cái kêu biến mất chư đế có quan hệ bọn hắn trong tương lai nhất định sẽ xuất hiện doanh gia chư vị biến mất chư đế đi phương nào các ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn các ngươi cho rằng bọn họ có thể trở về sao nếu là chư đế trở về cái kia thật muốn thiên hạ đại loạn nào chỉ là thiên hạ đại loạn chỉ sợ lại đến mười cái cựu thiên tiên vực cũng không đủ bọn hắn d i à y vò ai gần nhất loạn ma hải bên trong tinh thần tiên đế di tích các ngươi phái người đi không có đã phái người đi cha tiên đế di tích chúng ta cũng không phải chưa thấy qua lần này thật giả khó g i với lại hoang cổ cấm địa sắp mở cựu thiên tiên vực thật vất vả bình tĩnh mấy năm chỉ sợ lại muốn nổi sóng cựu thiên tiên vực trung tâm loạn ma hải một cái nào đó hòn đạo phía trên một bộ áo trắng doanh nhất chính đang lẳng lặng ngồi xếp bằng sau đó đối không gian xung quanh mở miệng nói tin tức dò xét như thế nào công tử tinh thần tiên đế di tích ngay tại hỗn loạn sâu trong tinh không bất quá nơi đó thiên địa quy tắc hỗn loạn cũng có vô tận tinh thần chi lực ngăn cản rất khó dò xét ra tin tức một vị nhân tiên cường giả đột nhiên xuất hiện tại doanh nhất bên người run run dậy dậy nói doanh nhất phất phất tay để hắn xuống dưới sau đó tâm thần k h ẽ động trước mặt hắn lại xuất hiện một vị người áo đen chủ nhân thuộc hạ đã xâm nhập hỗn loạn tinh không tại một chỗ đại tinh phía trên xác thực có vô tận tinh thần chi lực cùng đế u i xuất hiện nhưng là hiện tại còn không xác định có phải là thật hay không có đế u i xuất hiện nhất định có cùng tiên đế có liên quan đồ vật hoàn cảnh chung quanh như thế nào đại tinh chung quanh quy tắc lợn lờ không phải tiên đạo không thể đ ạ tới t ha ha có chút ý tứ bản thần tử cũng không phải tiên đạo đâu nhưng là bản thần tử càng muốn đi thuộc hạ kiệt lực h ộ chủ người an toàn có bao nhiêu người đi qua chư thiên ở trong có không thiếu cường giả chạy tới các thế lực lớn đều có người tiên vệ cầm đầu cơ bản là tiên vương hoặc là chân tiên cường giả xem ra cái này tiên đế di tích hấp dẫn không ít người a doanh nhất nói xong nhìn về phía mình hệ thống bảng nơi đó rõ ràng biểu hiện ra lần này tinh thần đế tinh đánh dấu nhiệm vụ chủ nhân chúng ta muốn đi qua sao đi à vì cái gì không đi tiên đế di tích có lẽ thật sự có đổ tốt đâu người dẫn đường a là chủ nhân thiên vệ số một nói xong thân hình đã bước vào hư không bên trong dẫn lĩnh doanh nhất nhanh chóng tiến lên đây là một mảnh tinh thần chi lực tràn lan địa phương đầy trời to lớn tinh thần đang không ngừng diễn hóa xuất sinh tiêu vong cường đại tinh thần phía trên còn ra đời vô số sinh linh cường giả kinh khủng hỗn loạn khí tức tràn ngập chư thiên phảng phất hết thể đều hết thể đều là từ hỗn loạn bắt đầu đến hỗn loạn cuối cùng xem ảnh một vô tận tinh thần không gian bên trong t ư ơ n g vị vô cùng cường đại thân hình thỉnh thoảng dần hiện ra đến để t r u n g quanh sinh linh run dày không ngừng lấy đây đã là thứ nhiều thiếu vị tiên vương thứ người thứ mười lăm chơi ạ hỗn loạn tinh không lần này là thật muốn tên i động cựu thiên tiên vực đúng vậy a tinh thần tiên đế di tích quả nhiên là lớn nhất lực hấp dẫn nhiều như vậy tiên vương lại tới đây khó tránh khỏi có một trận đại chiến a sợ cái gì tinh thần các cũng không phải ăn chay ha ha ha ha nói không sai muốn nói ai có hy vọng nhất cầm xuống tinh thần tiên đế di tích vẫn là muốn nhìn tinh thần c á t dù sao tinh thần điện mới là tinh thần tiên đế sở thuộc thế lực hỗn loạn sâu trong tinh không một chỗ to lớn tinh thần phía trên sinh linh dày đặc càng có vô số cường giả tại tinh thần phía trên tu hành cái này khỏa tinh thần ẩn ẩn trở thành hỗn loạn tinh không lớn nhất một khỏa tinh thần mà tinh thần tiên đế trước kia thành lập thế lực tinh thần cắt tọa lạc tại nơi đây cái này khỏa tinh thần chỗ sâu một tòa to lớn tinh thần bên trong đại điện số vị lao giả lẳng ngồi xếp bằng tinh thần tiên đế truyền thừa vốn nên là những này từ bên ngoài đến thế lực lại toàn bộ muốn n ú n g một tay đến cùng là ai đem tinh thần tiên đế di tích tin tức tiết lộ ra ngoài cái này vẫn đang tra bất quá bây giờ muốn cân nhắc ứng đối ra sao dưới mắt thế cục càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới tinh thần tiên đế truyền thừa chúng ta nhất định phải cầm tới chỉ có dạng này mới có thể tái hiện tiên tổ vinh quang tại không biết đại kiếp bên trong nhiều một ít chuẩn bị ở sau không sai may mắn chúng ta có tinh thần la bản t h a m dò di tích cũng trước người khác một bước bằng không thật sự là có hơi phiền thoái di tích vị trí còn không thể xác định sao chỉ có thể khóa chặt tại cái kia một mảnh tinh không bên trong cụ thể ở nơi nào còn tại t i m nắm chặt thời gian cái khác cường giả càng ngày càng nhiều đã bọn hắn tới nhiều như vậy chúng ta có thể hay không vận hành một cái để cái kia bọn hắn lẫn nhau xuất thủ suy yếu thực lực của bọn hắn di tích cũng còn một xuất hiện muốn để bọn hắn lẫn nhau động thủ vẫn có chút khó khăn là có chút khó nhưng là nếu như là liên quan tới hoang cổ cấm địa đây này ngươi nói hoang cổ cấm địa có ý tứ gì hh ắ c ắ c hoang cổ cấm địa sắp mở đến lúc đó các thế lực lớn đều muốn phái người đi vào thậm chí có cường giả muốn cưỡng ép đánh vào đi nhưng nếu như lần này h o a n g cổ cấm địa cùng tinh thần tiên đế có liên hệ đâu ân có chút ý tứ nói tiếp đi các ngươi đều biết h o a n g cổ cấm địa từ t r ư ớ c là cường đại nhất sinh mệnh cấm khu thứ nhất mỗi một cái sinh mệnh đi vào đều ẩn giấu đi đại bí mật nếu là chúng ta một vị cầm trong tay quạt lồng trung niên nhân chậm rãi mà nói cái khác mấy vị hoặc nghi vấn hoặc kinh ngạc cuối cùng cười lấy nói ra ha ha ha nếu là thật sự như thế không khỏi bọn hắn không xuất thủ cứ làm như thế chúng ta tinh thần các có phó các chủ mới là thật có hy vọng phúc hưng Ha ha ha ha. tất cả đi vào hỗn loạn tinh không người đều biết phiến khu vực này trường không Dạ, tinh thần các một cái từ đã từng tinh thần tiên đế khai sáng bất hủ thế lực tinh thần tiên đế tại hỗn loạn sâu trong tinh không thành đạo tinh thần các cũng là tại hỗn loạn sâu trong tinh không thành lợi nếu là nói có thực lực kia đối hỗn loạn tinh không hiểu rõ càng sâu cái kia chỉ sợ không người nào dám cùng tinh thần các so sánh với cho nên lần này tinh thần tiên đế di tích xuất hiện tất cả mọi người đều chú ý tới tinh thần các thái độ nhưng là cho tới bây giờ tinh thần các cao tầng một mực không hề lộ diện dạng này để cái khác đi vào hỗn loạn tinh không cường giả có nghi ngờ trong lòng tinh thần các thật chẳng lẽ không có ý định đúng t a y sao đây chính là bọn hắn lao tổ tông di tích ta làm sao có thể ta xem bọn hắn tuyệt đối trong bóng tối lập mưu kế hoạch gì chính là theo lý mà nói bọn hắn cũng là có hy vọng nhất thu hoạch được tinh thần tiên đế truyền thường người đối mặt loại cơ hội này làm sao có thể không xuất thủ chỉ bất quá đến bây giờ còn không thấy có động t í n h gì chỉ sợ đám người này tại kìm nén hằng đâu không sai lập tức đến đ ế nhiều n cường giả như vậy tinh thần cắt chỉ sợ khó mà đơn độc cứng đối duy nhất phương thức liền là để cho chúng ta lẫn nhau chém giết ha, ha, ha, ha. di tích cũng còn một phát hiện chúng ta làm sao có thể lẫn nhau động thủ à? chương năm trăm bảy mươi lăm tiến vào tinh thần đ ế tinh thần bí mộ đ ị a đi và o hỗn loạn sâu trong tinh không cường giả càng ngày càng nhiều cũng có càng ngày càng nhiều cường giả ỵ vào pháp lực rộng rãi trực tiếp xâm nhập hỗn loạn tinh giữa không t r ú n g muốn tìm t ỏ i tinh thần tiên đế di tích nhưng lại không có cái gì phát hiện tinh thần tiên đế di tích đến cùng ở nơi nào đám người tìm kiếm không có kết quả chỉ có thể đi đầu rút lui chỉ là không đợi đám người rời đi hỗn loạn tinh không chỗ sâu một viên to lớn tinh thần phía trên đột nhiên buộc phát ra kinh khủng quan hoa sau đó liền có vô cùng vô tận đế uy từ cái này khỏa tinh thần chi bên trên phát ra trong nháy mắt toàn bộ loạn mã hải vô số sinh linh đều cảm nhận được cái này cô vô cùng cường đại đế uy tinh thần tiên đế khí tức tiên đế di tích xuất hiện vô số cường giả hướng về kia cái phát cái này sáng trói tinh quang tinh thần đi lên ba động khủng bố không ngừng phong thích biết một đoạn thời khắc hoàn toàn biến mất mà giờ khắc này vậy nhưng to lớn tinh thần chung quanh đã vây đầy cường giả chính là chỗ này ha ha ha chư vị tìm được có cường giả mở miệng nói t ố to lớn một khỏa tinh thần cái này diện tích cơ hồ vượt qua mười cái đạo vực với l một i ha ha ha, vị, vị toàn thân trên dưới bao phủ kim sắc quang mang chân tiên cường giả mở miệng nói xong sau đó thân hình đột nhiên hướng về cái kia khỏa tinh thần bên trên bay bắn xuyên qua、vâng. m ộ trong đ i n lúc nhất thời giống như cá diết sang sông vô số cường giả bay về phía cái kia cái tinh thần dù sao tiên đế còn sót lại quá hấp dẫn người không chỉ là một chút t h ầ n tiên nhân tiên còn có vô số tiên đạo cảnh giới phía dưới cường giả thậm chí có tiên vương cường giả hiện thân một bộ áo trắng doanh nhất tại đám người bên trong cũng không thấy được bởi vì doanh nhất cải biến mình bề ngoài hồng mông thánh thể lực lượng để tiên vương cũng nhìn không ra thật giả nhìn thấy vô số sinh linh đều đã không bị thương chút nào tiến nhập viên này đế tinh bên trong doanh nhất cũng thân hình lõe lên tiến vào bên trong đế tinh diện tích cực lớn kinh khủng đế uy vẫn tại cái này hành tinh mặt ngoài bao trùm tại doanh nhất rơi xuống đất trong nháy mắt liền độc ác trà đạp đến viên tinh cầu này không tầm thường nguyên lai、like、trên bầu trời trận pháp không phải là vì ngăn cản chúng ta mà là vì ngăn cách khí tức doanh nhất ngẩng đầu nhìn lại viên này đế tinh phía trên cường đại tiên đế khí tức bốn phía tràn ngập phản phất là có chân chính tiên đế tồn tại vô số đế tinh phía trên lúc đầu sinh linh đều tại cỗ khí tức này ảnh hưởng phía dưới biến đến cường đại dị thường doanh nhất giờ phút này liền tại đối mặt chính là một cái cường đại màu trắng d a lông lá hổ lá hổ gào t h é t chân sau đạp một cái hướng phía doanh nhất cắn xe tới doanh nhất vây tay một cái pháp lực phun trào lá hổ đã ngã xuống đất mà chết khó đạo tiên đế khí hơi thở cũng có thể xúc tiến sinh linh tiến hóa cùng tu hành sao xem ảnh một nghĩ đến đây doanh nhất lại lắc đầu nếu quả như thật là như thế này cái kia toàn bộ doanh gia đã sớm bị tiên đế khí tức bao trùng xong xem ra sự tỉnh có khác k ỳ q u ạ c doanh nhất nghĩ đến tuyển định một cái phương hướng cấp tốc hướng về phía trước mà đi ánh mắt của hắn bên trong từ ngoại giới mà đến sinh linh mạnh mẽ một cái tiếp một cái khắp nơi tuần sát chỉ vì tìm có khả năng tồn tại tiên đế di tích địa phương doanh nhất trọng đồng vận chuyển toàn bộ thiên địa đều trong tầm mắt của hắn có yêu thú cường đại đang phun ra nuốt vào linh khí có kinh khủng ma đầu bốn phía đi săn cũng có thần bí cung điện cao vút trong mây sân phòng cũng có sâu không thấy đáy vượt sâu nhưng là tối dẫn doanh nhất chú ý xác thực một mảnh âm vú đầy t ử khí mộ đ ị a doanh nhất vận chuyển pháp lực hướng về đế tinh cực nam tri điệu mộ đ ị a bay đi tốc độ của hắn cực nhanh thỉnh thoảng sử dụng không gian tiên khí xuyên qua hư không tu sĩ bình thường cho dù là đến thánh cảnh giới cũng có thể ngắn ngủi xuyên qua hư không nhưng là doanh nhất có không gian tiên khí gia trì cẳng có vô cùng cường đại lực lượng xuyên qua hư không cũng không có nhiều thiếu quá lớn tiêu hao chỉ là doanh nhất không nghĩ tới chính là mình gắng sức đuổi theo vẫn như cũ có người so với hắn còn tới trước đến đây là một mảnh to lớn vô cùng mộ viên bên trong có vô số phần mộ có phần một r ấ mới giống là vị ừ a xa xưa, Ha ha, vặn vào, lên, có chút thì nhìn lên đến rất xa xưa, phản tồn ha ha, tiên đế di tích không trông cậy vào, bất quá trong này khẳng tu chút thì rất phất một tại. tích bất quá đi đế đ di có mực cậy người h có đồ tốt. Một vị n á o đen dùng khàn giọng cúng họng nói ra sau đó tiến vào mộ đ ị a bên trong vây tay một cái từng tòa p h ầ n mộ bị hắn gỡ ra cường đại thần hồn chi lực nhanh trong quét hình phía dưới một chút đồ tốt trực tiếp bị hắn thu lên về phần đằng sau chạy tới d o n h nhất căn bản không bị vị này người á o đen để vào mắt ha ha một cái nửa bước nhân tiên tiệu tử một đ ổ i hắn đi cũng không tệ rồi còn muốn đến đoạt bản tọa độ vận doanh nhất thấy cảnh này khẽ lắc đầu làm kiếp trước nhận giáo dục tốt thiếu niên đào người chết đồ vật không phải tác phong của hắn tiểu tử ngươi dao động cái gì đ â u c ú p nhanh lên người áo đen vô ý thoáng nhìn một màn này trực tiếp mở miệng nói ra kinh khủng nhân tiên đỉnh phong khí tức phát ra phản phất sau một khắc liền muốn đối doanh nhất xuất thủ doanh nhất mỉm cười trong tay liền đã lật ra màu trắng bảo kiếm sau đó nhàn nhạt mở miệng nói lắc đầu làm phiền ngươi muốn chết người áo đen sắc mặt hơi đổi một chút sau đó trực tiếp đối doanh nhất xuất thủ với tay một cái một đạo nhân tiên đỉnh phong cường đại công kích trong nháy mắt rơi vào doanh nhất chỗ ở khu đem hết t h ể chung quanh đều hóa thành cho t à n ha ha thật là m u ố n chết người áo đen vỗ vỗ tay chuẩn bị tiếp tục hắn đào mộ phần sự nghiệp nhưng là một thanh âm từ một bên văng lên lại làm cho hắn mướn mày người quá chậm thắng lấy thân ảnh màu trắng lẳng lặng xuất hiện tại bầu trời xa xăm phía trên để người áo đen hơi meo mắt lại ha ha có chút ý tứ không nghĩ tới người tiểu tử này thế mà có thể tránh thoát bản tỏa một chiêu người áo đen nói xong nhưng trong lòng hù dọa s o n g lớn mình theo tay khẽ vây cũng không phải tiên giới đường sinh linh thoát thiếu niên này như thế không có sợ hay chỉ sợ không đơn giản đến mà không trả lễ thì không hay ngươi cũng tiếp ta một chiêu doanh nhất nói xong thân hình nhưng đang nhanh chóng lui lại cũng liền tại hắn lui lại trong n g á y mắt trường kiếm trong tay đã hóa thành một đạo sáng trói dương cung t ừ n g đạo vô cùng cường đại tiên khí tại thế giới chi lực cùng hồng mông tử khí dung hợp phía dưới dung hợp thành một đạo màu xám trắng lui tên kinh khủng tới cực điểm pháp lực tại dương cung phía trên hình thành dây cung sau đó trong n g á y mắt kéo thành trăn g tròn cường đại thần hồn chi lực cũng tại đồng thời khóa chặt trước mắt người á o đen không tốt người á o đen nhìn xem một màn này trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ nguy hiểm cảm giác trước mắt tiểu tử thế mà có thể đối với mình tạo thành uy hiếp sao doanh nhất khoe miệng hơi vệt lên ngón tay khẽ động một đạo mũi tên liền phá vỡ không gian bắn về phía vị này người áo đen t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu giao thủ nhân tiên đình phong bị đổ xuống phần mộ lớn thiên la tán người áo đen một bên cấp tốc lui lại một bên trước người chống ra một thanh bóng loáng lưu chuyển ô lớn sau đó liền nghe đến oanh một tiếng màu xám trắng mũi tên liền đã xuyên qua không gian cũng xuyên qua năm thứ ba đại học hung hăng đâm vào người áo đen trước ngực tại trước ngực của hắn tạo thành một cái to bằng miệm chén t ư ơ n g thế tiểu tử người muốn chết người áo đen một bên điều động pháp lực đang nhanh chóng chữa thương vừa hướng doanh nhất h ô kinh khủng sát khí tràn ngập ra làm cho cả mộ viên đều lâm vào dung chuyển ở trong doanh nhất mỉm cười mình một chiêu này có thể đối với hắn tạo thành thương thế như vậy đã tựa như vượt qua ngoài dự liệu của hắn dù sao đối phương thế nhưng là nhân tiên đỉnh phong cường giả thực lực khủng bố không có thể phỏng đoán mình sau khi đột phá mặc dù thực lực tăng trưởng không ít nhưng là cũng không có cùng chân chính nhân tiên đỉnh phong thua tử tướng đỏ sức qua dưới mắt thế nhưng là cái kiểm nghiệm thực lực mình cơ hội tốt doanh nhất nghĩ đến trong tay dương cũng lại lần nữa hóa thành một thanh trường kiếm sau đó chân đạp mạnh thân hình hiện lên hướng phía vị kia người áo đen mà đi thật là muốn chết người áo đen thấy cảnh này cười lạnh một tiếng sau đó trong tay bảo r ù thu hồi hình thành một cây trường côn trạng vũ khí không tiếp tục để ý trước ngực thương thế trực tiếp đón nhận doanh nhất kinh khủng pháp lực phun trào ở giữa người áo đen muốn trực tiếp lấy pháp lực mạnh mẽ đập chết doanh nhất một đạo kinh khủng pháp lực từ r ù cán bên trên phát ra trực tiếp đối doanh nhất oanh bắn xuyên qua nên tiếp cái này đạo pháp lực thì là một đạo kiếm khí khổng lộ người háo đen cũng coi là thấy qua việc đời biết doanh gia lục tiên kiếm quyết cũng trong nháy mắt đoán được thân phận của doanh nhất dù sao toàn bộ cựu thiên tiên vực có thể lấy tiên giới đường lịch phạt tiên đạo thiên kiêu chỉ có một vị cái kia chính là doanh gia thần tử chỉ là mình thế nhưng là nhân tiên định phong cường g i ả a doanh gia thần tử cũng có thể cùng mình một trận chiến đây là đang đùa hắn đâu doanh gia thần tử làm sao có thể cường đại như vậy sao chưa bước vào tiên đạo sinh linh cũng không có khả năng cường đại như vậy ha ha lục tiên kiếm quyết không biết cái này kiếm quyết ngươi có biết hay không doanh nhất nói lấy bảo kiếm trong tay hơi chấn động một chút đạo đạo kinh khủng sát khí từ bảo trên thân kiếm chuyển tới sau một khắc đ ầ y trời kiếm quang đột nhiên hiện lên sau đó hóa thành từng đạo cường đại kiếm khí hướng phía vị này người áo đen mà đi đây là cái gì kiếm quyết làm sao cảm giác không chút nào thấp hơn lục tiên kiếm quyết người áo đen thầm nghĩ lấy động tác trên tay cũng không dừng lại kinh khủng pháp lực giống như bị nổ tung trực tiếp đem chúng quanh thiên địa nhộn nhạo một lần những cái kia kiếm khí cũng trong nháy mắt bị đâm tán sau đó lại độ hướng phía doanh nhất đưa tay một đạo cự đại có thiên địa quy tắc hình thành tay cầm liền đã xuất hiện sau đó chậm rãi nắ để doanh nhất không thể trốn đi đâu được quy tắc c h i thủ chung quanh truyền đến vô tận áp lực để doanh nhất động tác đều biến hơi chậm một chút chậm nhưng là vẫn trong nháy mắt tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra đoàn ánh sáng đ ợ t hướng về phía trước đột nhiên phong thích kinh khủng cột sáng tựa hồ có thể quét ngang hết thảy trực tiếp đem bàn tay khổng lồ kia đánh ra một cái lỗ thủng hồng nông thánh quang doanh nhất nói xong toàn thân trên giới kinh khủng vô biên khí tức đông nhiên bộ phát sau đó lại là một vẻ sáng trên tay hắn hiện hiện ngưng tụ trong nháy mắt về sau thả ra ngoài hướng phía người áo đen đột nhiên bàn tới có chút ý tứ người áo đen thấy cảnh này có chút mở miệng sau đó trong tay bóp một cái p h á p quyết trong miệng còn nói lẩm bẩm sau một khắc một đạo đen kỵ không gian kẽ nứt ở trước mặt của hắn xuất hiện sau đó liền làm một vị quỷ dị thân hình từ kẽ nứt ở trong đi ra sau đó bóng đen này trực tiếp phất tay đón nhận doanh nhất hồng n ô n g thánh quang vê anh bóng đen nửa người bị hồng n ô n g thánh quang nổ nát đồng thời doanh nhất thân hình cũng đang chấn động bên trong lui nhanh một khoảng cách chân chính nhân tiên đỉnh phong cao thủ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp bằng vào ta hiện tại chiến l ư c muốn vẫn còn có chút khó khăn nếu là có thể thật đến tiên đạo mới có nắm chắc triệt để đánh bại hắn doanh nhất ở trong lòng âm thầm nói ra hắn đối thực lực của mình vẫn là có một cái rõ ràng nhận biết dù sao tại tiên đạo lĩnh vực cho dù là mỗi một cái tiểu cảnh giới t r ê n lệch đều là khác nhau một trời một vực thú chi đối phương đã là nhân tiên định phong xem ảnh một đối diện người á o đen càng là trong lòng chấn kinh cái này hắn sao chính là người bình thường mà làm sao không tới tiên đạo liền có chiến lược như vậy bất luận là pháp lực vẫn là các loại thần thông nắm giữ đều tuyệt không thua mình ngươi đến cùng là ai người á o đen c h ầ m rãi mở miệng hắn hiện tại cũng không xác định thiếu niên ở trước mắt có phải hay không doanh gia thần tử doanh gia thần tử là tại thiên đế thành bên ngoài chém dị vực một vị nhân tiên nhưng là cũng chỉ là vừa mới bước vào tiên đạo nhân tiên sơ kỳ hóa thành mình cũng có thể tiện tay chẳng chi nhưng là hiện tại người trước mắt cũng không phải đơn giản như vậy có thể cùng mình giao thủ nhiều như vậy chiêu còn không hiện vẻ bại thậm chí có thủ có công nhưng là người áo đen nghĩ lại lại nghĩ một chút cái này cựu thiên tiên vực còn có ai có thể làm được một màn này chẳng lẽ doanh gia thần tử trong khoảng thời gian này thực lực một mực đang tăng trưởng cảnh giới lại không tăng trưởng bao nhiêu không người áo đen nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ nếu như là thật cái kia chính là bất khả tư nghị như vậy một khi doanh nhất đột phá thiên đạo cái kia thực lực của hắn đem tăng trưởng tới trình độ nào cái kia chính là không thể tưởng tượng cường đại ha ha ta là người như thế nào ta là cha ngươi doanh nhất nhàn nhạt mở miệng đồng thời động t á c trong tay không ngừng kinh khủng hồng ngông thánh thể lực lượng trong nháy mắt bộc phát sau đó còn có một cỗ cường đại thần hồn tại chi lực ép đang ngưng tụ lấy bảo kiếm trong tay không ngừng vung đ ẩ y biết một đoạn thời khắc một đạo kiếm quang sáng trói đột nhiên bắn ra doanh nhất bảo kiếm trong tay đã rời khỏi tay thiên ngoại phi tiên ngươi là doanh gia thân tử v ị này người áo đen thấy cảnh này cũng đã xác định người trước mắt thân phận trực tiếp từ miệng bên trong phun ra một viên hạt trâu màu đỏ rực kinh khủng pháp lực phun trào ở giữa hạt trâu này cấp tốc biến lớn đồng thời thân hình của hắn cũng đang nhanh chóng lui lại vê anh kia ế quang rơi vào hạt trâu bên trên trong n ấ y mắt một cái cự đại bạo tạc sinh ra không gian chung quanh bị tạc ra vô số đầu vết n ư ớ c kinh khủng bích đông càng làm cho phía dưới một cái phần mộ lớn lộ ra một cái cửa hang bên trong một mảnh đen như mực có nhàn nhạt từ khí từ đó phát ra lại nhìn người áo đen kia đã sớm biến mất vô ảnh vô tung doanh nhất khẽ lắc đầu quay đầu nhìn về phía cái kia bị ngoài ý muốn nổ tung cửa hang đây cũng không phải là ta cố ý muốn đào ngươi mộ phần thực sự là chính hắn bị sụp r a doanh nhất nói xong đi tới lô đen biên giới một đôi lóe r a kim quan trọng đồng hướng về nội bộ cẩn thận xem xét không đợi doanh nhất thấy cái gì đồ vật liền có từng đạo bóng người xuất hiện ở chung quanh đây là tiên đạo nhân vật phân mộ bên trong khẳng định có đồ tốt ha ha ha không nghĩ tới vừa mới có người ở chỗ này giao thủ đem phía dưới phần mộ đều sụp r a vừa vặn vào xem càng ngày càng nhiều cường giả thấy cảnh này mở miệng nói nhưng lại căn bản không có người đem doanh nhất để ở trong mắt theo bọn hắn nghĩ doanh nhất chỉ là so với bọn hắn tới sớm một bước may mắn thôi húng chi một cái tiên đạo đều không bước vào sâu kiến có cái gì tốt lo lắng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy đế tinh chỗ sâu phần mộ ủy dị láo giả doanh nhất không có để ý đám người không nhìn hai mắt bên trong bí ẩn quang mang có chút lấp lóe lỗ đen bên trong đại khái tình huống đã thu hết vào mắt lỗ đen nội bộ là một cái cự đại động s ả n h động s ả n h bên trong là có một cái cự đại bình đài trên bình đài là tiên nhân quan tài quan tài bên trong có một bộ sinh động như thật thi thể ngay tại doanh nhất hơi nghi hoặc một chút thời khắc cái kia quan tài bên trong thi thể đột nhiên mở hai mắt ra doanh nhất thấy cảnh này quay người rời đi hắn đã sử dụng trọng đồng cảm nhận được cái kia quan tài bên trong thi thể cường đại cảnh giới rõ ràng là một vị chân tiên đỉnh phong cường giả không biết nguyên nhân gì chân linh vẫn d i ệ t hiện tại cũng nhục thân dựng g ụ c ra mới chân linh bị những người này quấy nhiễu dù cho thực lực không tại đỉnh phong cũng chí ít có chân tiên đại thành chiến lược quay người nhanh chóng nhanh rời đi doanh nhất rất nhanh liền cảm nhận được sau l ư n g chuyển đến giao thủ thanh âm Hiển theo i ê n doanh nhất không ngừng xâm nhập xung quanh phần mộ lớn cũng càng ngày càng nhiều có phần mộ kinh khủng vô biên thậm chí để không gian chung quanh đều tại mơ hồ phát dun chết đi vô số năm về sau cường giả vẹn vẹn một ngôi mộ liền có dạng này đậu tĩnh có thể nghĩ khi còn sống là cường đại cỡ nào nơi này tuyệt không đơn giản doanh nhất mặt sắc mặt ngưng trọng tiếp tục thâm nhập sâu càng ngày càng kinh khủng p h ầ n mộ để hắn tê cả ra đầu thường đạo gào thét thanh â m giữa thiên địa vang lên phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại vì những này chết đi sinh linh t ố t tiết những sinh linh này rốt cuộc là ai doanh nhất thầm nghĩ lấy tiếp tục hướng phía trước đi rất nhanh hắn phát hiện một cái vô cùng cự đại p h ầ n mộ chìm nổi tại đế tinh chỗ sâu k h í tức kinh khủng không ngừng từ bên trong phát ra phảng phất t r ô n giấu lấy một đầu cường đại h u n g thú đó là cảnh giới tu hành đến cực hạn mới có cảm giác bất luận chết sống cảnh giới uy áp đều ở nơi đó sinh linh thật là khủng bố dù cho không là tiên đế chỉ sợ cũng trên lệch không xa a doanh nhất cảm thụ được cỗ khí tức này chậm rãi mở miệng trong này t r ô n t r ô n vùi dù cho là nhân vật không tầm thường có lẽ cùng năm đó tinh thần tiên đế có quan hệ ngay tại doanh nhất muốn bốn phía xem xét một phen thời điểm t r u n g quanh hắn xuất hiện từng đạo bóng người rõ ràng là tiến vào đế tinh hơn mười vị tiên vương cường giả À, không nghĩ tới còn có những người khác có thể tới chỗ này một vị tiên vương cường giả nhìn xem doanh nhất lượng hứng thú mở miệng nói ra ha ha thối lui đi chuyện nơi đây không phải ngươi có thể tham dự nhìn thấy doanh nhất phản phất dọa sửng sốt thần sắc lại có một vị tiên vương mở miệng nói ra những này tiên vương đến từ các cái thế lực trong đó thậm chí còn có một vị doanh gia tiên vương bọn hắn hiển nhiên đều muốn tại cái này để tinh phía trên thu hoạch được một chút chỗ tốt phát giác được mộ địa tình h ư ớ n g về sau liền nao n h a u chạy tới tìm tòi hư thực thật l à lớn một t o à m ộ trong này không biết t r ô n t r ô n vùi là vị nào cường giả ngươi làm sao còn không rời đi nếu ngươi không đi cũng không cần đi nhìn thấy doanh nhất còn không rời đi vừa mới vị t i ê u tiên vương cường giả có chút tản mát ra khí tức kinh khủng tại đông đảo tiên vương cường giả trước mặt bị phật mặt mũi vị này tiên vương tự nhiên không quá cao hứng doanh nhất đối mặt tiên vương uy hiếp không sợ chút nào ngược lại trực tiếp mở miệng nói ra ha ha chuyện của nơi này chỉ sợ cũng không phải ngươi có thể tham dự ha ha ha tiểu tử thật không biết ngươi đang nói cái gì ngươi nói bản tọa không đủ tư cách bản tọa sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là tư cách cái khác tiên vương nghe được doanh nhất lời nói cũng ứng mày tiên vương không thể nhục đây là tiên vực quy củ dù sao không đến tiên vương đều là dù dế vị này tiên vương cường giả hiển nhiên không nghĩ tới doanh nhất có thể như vậy nói nhưng là hắn cũng lời tại cùng doanh nhất nói nhảm trực tiếp vây tay một cái kinh khủng pháp lực tự hành mà động muốn đem doanh nhất triệt để vỡ nát ở chỗ này xem ảnh một nhưng là ngay tại pháp lực quy tắc r a thân trong nháy mắt doanh nhất bên người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen từng đạo pháp lực mạnh mẽ bạo phát đi ra trong nháy mắt đem những cái k i a đối doanh nhất sóng pháp lực hoàn toàn cản ở bên ngoài là ai một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh để đông đảo tiên vương cường giả chân kinh bọn hắn thế mà một phát hiện thiên vệ số một cứ như vậy tính đứng yên ở doanh nhất bên người khí tức kinh khủng để tất cả tiên vương cường giả kinh hãi tiên vương đại thành thân tử vị tia đến từ doanh gia tiên vương thấy cảnh này ở trong lòng thầm nói Hán tại doanh gia c ũ nhất g gặp ngoại đã qua loại này có vực t i tiên ê n nhịn xuống về sau tiên vương ma sau về c p bậc chiến lược, cùng doanh doanh h gia n ấ đều cũng ó có 25 vị, chỉ chỗ c không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy tự mình thần、tự. Doanh nhất là này tới tự tử. ở tại trong lúc vô ý liếc mắt nhìn hắn sau đó vị này doanh gia tiên vương liền h i ể u doanh nhất hiện tại cũng không muốn để cho người khác biết thân phận của hắn h ừ đồ vật bên trong chỉ sợ có đại khủng bố bản công tử xin khuyên chư vị vẫn là cẩn thận mới là tốt doanh nhất nói xong cùng bên người thiên vệ số một cùng một chỗ quay người rời đi cảnh giới của hắn sau khi đột phá trọng đồng trở nên càng thêm cường đại thậm chí có thể sớm cảm nhận được cự đại phần mộ bên trong nguy hiểm lấy doanh nhất cảnh giới bây giờ hắn cũng không muốn nhúng tay loại chuyện này bất quá một bên rời đi doanh nhất một bên ở trong lòng âm thầm nói ra chờ ta thành cựu tiên vương chính quả nhất định phải quét ngang hết thạy thấy ngứa mắt đồ vật dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ doanh nhất nghĩ đến cùng thiên vệ số một hướng về đế tinh bên trên lớn nhất dây núi chạy tới toàn bộ đế tinh bên trên đỉnh cao nhất cũng ở trong đó ngay tại doanh nhất đi đường thời điểm cái kia tòa cự đại phần mộ bên trong có một vị cường đại lão giả từ đó đi ra cùng rất nhiều thế lực tiên vương đại chiến một trận về sau nên ngang rời đi không nghĩ tới cái này phần mộ ở trong lại có cường đại như thế tiên vương tại xem ra ít nhất là tiên vương đại thành thậm chí là đình phong chiến l ự c cái kia hẳn là là đã từng tinh thần tiên đế tùy tùng ẩn nút tại phần mộ lớn bên trong không biết đang làm cái gì h ắ c h ắ c bất quá thế mà bị hắn chém ba vị tiên vương cường đây là ta không nghĩ tới ngay tại doanh nhất cùng thiên vệ số một nói chuyện trời đất thời điểm trước người hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh thiên vệ số một cũng trong nháy mắt ngăn tại doanh nhất trước mặt đồng thời thiên vệ số hai cũng xuất hiện tại doanh nhất bên cạnh thân hai người khẩn trương đỉnh lên trước mắt áo xám láo giả ha ha, một cái nho nhỏ đến thánh cảnh giới lại có hai vị tiên vương đại thành người bảo hộ n g ư ờ i tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ áo bào đen láo giả nhìn xem doanh nhất nhiều hứng thú mở miệng nói ra phản phất doanh nhất bên người hai cái bảo tiêu không tồn tại tiền bối là doanh nhất có chút nghi ngờ hỏi hắn cũng chưa thấy qua người này ha ha mới vừa từ lão phu ngủ say chi rời đi hiện tại liền quên ngủ say chi điệm doanh nhất nhớ lại đột nhiên minh bạch ra song láo giả là ai nguyên lai là tiền bối giá lâm vạn bối doanh nhất không có từ xa tiếp đón người nhà họ doanh trách không được lao giả hơi có vẻ kinh ngạc sau đó nhết miệng c ư ờ i một tiếng không biết tiền bối lần này đến đây có chuyện gì h ắ c h ắ c xác thực có chuyện tìm ngươi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám đế tinh đỉnh cao nhất tay nhưng hái tinh thần áo xám lao giả nhìn bốn phía thiên địa mở miệng nói các ngươi đến chỗ này không phải là vì tinh thần tiên đế lưu lại chuyển thừa sao không sai tiền bối có tin tức ha ha ha bản tọa là tinh thần tiên đế tùy tùng tự nhiên biết một chút người khác không biết tin tức tiền bối muốn muốn hợp tác thế nào doanh nhất nhẹ nhàng hỏi ha ha ha cùng người thông minh nói chuyện liền là sảng khoái bất quá tinh thần tiên đế truyền thừa các ngươi chỉ sợ tìm không thấy vì cái gì bởi vì tinh thần tiên đế căn bản cũng không có lưu lại truyền thừa cái gì một lưu lại cái kia tin tức này là ai truyền tới doanh nhất đột nhiên nghĩ đến tình huống này có người cố ý t r u y ề n ra tin tức để vô số cường giả đi tới nơi này cái đế tinh phía trên có lẽ có cái gì không thể cho ai biết mục đích ha ha nghĩ đến là tinh thần các đám người kia tinh thần các cái kia cái tinh thần tiên đế thân từ thành lập thế lực không sai lúc trước chủ nhân thành lập tinh thần các chính là vì tập kết lực lượng áp chế rất nhiều sinh mệnh cấm khu hiện tại hoang cổ cấm địa sắp mở tinh thần các lại chạy đến làm yêu chỉ dựa vào tinh thần các liền có thể áp chế hoang cổ cấm địa doanh nhất mặc dù không biết hoang cổ cấm địa lai lịch nhưng là cũng biết mỗi một cái sinh mệnh cấm khu bên trong đều có vô thượng cường giả t ỏ a c h ấ n ha ha đại đế tại lúc tự nhiên có thể chấn áp hết thảy đại đế không tại coi như khó nói áo xám lao giả thản như nói không biết tiền bồi rốt cuộc muốn hợp tác với ta cái gì tinh thần tiên đế tùy tùng hết thảy liền năm vị mỗi một vị đều giống như ta ngủ say tại mảnh này tiên đế di tích bên trong chi như vậy chính là vì thủ hộ tiên đế vật lưu lại tinh thần tiên đế lưu lại cái gì chủ thượng trước khi rời đi từng tại cái này di tích bên trong thành lập một cái tinh thần đài tinh thần đài bên trong kết nối lấy đại khủng bố nghe nói có thể giúp chủ thượng trở lại cựu thiên tiên vực cái gì doanh nhất nghe nói trong lòng r u n g mạnh tiên đế còn có thể trở về có lẽ vậy doanh nhất thoáng an tâm nghi ngờ trong lòng lại sẽ nhớ tới doanh vô địch đã từng nói với hắn lời nói chư vị tiên đế hướng đi liên quan đến lấy to lớn bí mật trong đó cũng có không thể tưởng tượng kinh khủng với lại chư vị tiên đế rất khó trở về bây giờ lại từ nơi này lần đầu tiên nghe được có tiên đế vì trở lại tiên vực mà lưu lại chuẩn bị ở sau ta muốn tìm ngươi hợp tác liền là giúp ta tìm tới cũng tỉnh lại cái khắc tinh thần tiên đế tùy tùng cũng giúp chúng ta thủ hộ cái này cái tinh thần đài xem ảnh một ta có thể được cái gì doanh nhất nghiêm túc hỏi hoang cổ cấm địa sắp mở lấy thân phận của ngươi cùng thực lực nghĩ đến nhất định sẽ đi tinh thần tiên đế năm đó cùng hoang cổ cấm địa liên hệ lúc đ ạ t được một cái chìa khóa có lẽ đối ngươi hữu dụng áo xám lao giả nói xong trực tiếp đưa tay cho doanh nhất một thanh vết d ì loang l ộ chìa khóa thoạt nhìn là cực kỳ lâu đời trước đó đồ vật một thanh không biết có làm được cái gì chìa khóa liền muốn để ta giúp ngươi ngăn trở bên ngoài nhiều như vậy tiên vương ha ha đây cũng không phải là phổ thông chìa khóa đây chính là tinh thần tiên đế từ hoàng cổ cấm địa cấm địa c h i chủ nơi đó giành được nhất định có tác dụng lớn huống hồ chúng ta năm người toàn bộ thức tỉnh về sau chưa hẳn cần ngươi người xuất thủ chỉ là thực sự có tình huống đặc biệt ngươi cần muốn xuất thủ bảo trụ tinh thần đài tiền bối sao có thể xác định ta có thể bảo trụ tinh thần đài doanh nhất hai mắt khẽ híp một cái nhìn trước mắt người háo b à o cho ha ha trời sinh thượng cổ trọng đồng càng có tiên vương cường giả h u đạo ngươi dạng này t h i ê n hướng kiêu tuyệt đối là doanh gia coi trọng nhất hậu bối trình độ nhất định phía trên có thể đại biểu doanh gia thái độ ha ha ha đã như vậy chuyện này ta đáp ứng doanh nhất cười đem chiếc chìa khóa kia thu lên sau đó nhìn về phía người háo b à o cho nói ra không biết cái gọi là tinh thần đài ở nơi nào tinh thần đài ngay tại cái này di tích chỗ sâu nhất liền thấy cái k i a cao nhất núi sao đỉnh núi chỗ tay nhưng hái tinh thần doanh nhất trọng đồng có chút phát sáng hướng về nơi xa nhìn lại quả nhiên nơi đó có nồng đậm tinh quang lấp lóe t ố t ta muốn đi mấy vị k h á c tùy tùng ngủ say chi địa đem bọn hắn tỉnh lại vừa mới giết hai cái tiên vương đoán chừng mấy ngày nay không có chuyện đại sự gì nhưng là một khi tinh thần đài bị tìm tới chỉ sợ lại là một trận đại chiến đặc biệt là tinh thần các đám người kia tinh thần các không phải tinh thần tiên đế khai sáng sao làm sao lại các ngươi ha ha tinh thần tiên đế rời đi về sau tinh thần các các chủ liền đã lộ ra hắn chân chính diện mục hắn một mực đang tìm tiên đế truyền thựa lần này hắn tuyệt sẽ không bỏ qua nếu như vậy ta trước hết đi đi đến vừa vặn đi tinh thần đài nhìn một chút cũng tốt chúng ta chia ra hành động hai người nói định về sau liền hướng về mục tiêu của mình mà đi doanh nhất cũng không có sốt ruột tiến về dù sao hiện tại di tích vừa mở mọi người cũng còn đang khắp nơi sưu tập tài nguyên tìm kiếm tiên đế truyền thừa ngọn núi cao nhất nhất định có người sẽ đi về phần có thể hay không phát hiện tinh thần đài liền không nhất định còn có liền là người áo bảo cho nói tinh thần tiên đế muốn, muốn nhờ tinh thần đài trở lại cựu thiên tiên vực sự t ì n h doanh nhất một mực để ở trong lòng nếu như sự tỉnh là thật vậy đơn giản là không thể tưởng tượng sợ sợ không chỉ một vị tiên đế lưu lại trở về chuẩn bị ở sau chứ đế đến cùng đi nơi nào lại vì cái gì không thể trở về đến cựu tiên tiên vực gặp phải đại kiếp sẽ cùng bọn hắn có quan hệ sao đây hết thể hết thể doanh nhất cũng không biết doanh gia có lẽ biết một chút nhưng là doanh vô địch không muốn nói cho hắn ngại thực lực của hắn quá yếu doanh nhất vẫn như c ũ buồn g i à u tại thực lực của mình tăng trưởng quá chậm nhưng là loại ý nghĩ này nếu để cho cái khác thiên tiêu biết đã sớm đem doanh nhất đánh chết tuổi c ò n trẻ liền đã nửa bước nhân tiên chân chính chiến lược càng là có thể sánh được nhân tiên hậu kỳ cảnh giới còn muốn cái gì xe đạp một đường vừa đi vừa nghỉ doanh nhất cự li này ngọn núi cao nhất cũng càng ngày càng gần chỉ là không ngừng có cường giả từ trước mặt hắn lướt qua thậm chí còn có người muốn dừng lại ăn cướp hắn đáng tiếc đều bị doanh nhất bên người thiên vệ số một trò trực tiếp thu thập đã đến giờ ngày thứ hai doanh nhất cũng đi tới này tòa đỉnh núi dưới chân s ơ n phong thẳng vào mây trời kinh khủng tinh thần chi lực cơ hồ từ trên trời ra xuống trực tiếp rơi xuống phía trên ngọn núi này không ngừng có cường giả từ bốn phương tám hướng chạy đến đến đỉnh núi xem xét một phen nhưng là mọi người hình như cũng không phát hiện cái gì doanh nhất cũng thuận cố này xu thế làm bộ đi vào đỉnh núi trọng đồng bên trong quang mang lấp lóe quan sát đến thiên địa bốn phía tại doanh nhất hai mắt bên trong thiên địa đều phảng phất thay đổi một cái bộ dáng chu thiên tinh thần vô tận tinh thần chi lực đều đang không ngừng tràn vào cái này đỉnh cao nhất dưới mặt đất còn không ngừng có cường đại địa mạch chi lực từ bốn phía hướng nơi này hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh với lại tại sơn phong chỗ cao nhất một tòa từ sáng chói tinh thần thạch kiến tạo đài cao đã xuất hiện tại doanh nhất trọng đồng bên trong xem ra những cường giả này còn không có chú ý tới điểm này chúng ta trọng đồng nhìn cẩn thận hơn hy vọng không muốn bị người phát hiện a doanh nhất vừa dứt lời một vị chân tiên đỉnh phong cường giả liền đã đi tới sơn phong chỗ cao nhất trong tay tinh thần la b à n không ngừng chuyển động sắc mặt của hắn cũng từ nghi hoặc biến thành cuồng hỉ tìm được t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín hai phe g i ằ n g co các cường giả giáng lâm tìm được rốt cuộc tìm được tinh thần tiên đế lưu lại truyền thừa lao giả nói xong lại ý thức được sự thất thố của mình tranh thủ thời gian hướng chung quanh nhìn sang chỉ thấy được một vị thiếu niên áo trắng nhìn xem mình những người khác đều cách khá xa tiểu tử muốn trách thì trách n g ư ờ i thấy lao phu lao nhân nói xong trực tiếp đối doanh nhất nhẹ nhàng một nắm doanh nhất bên người thiên địa trong nháy mắt bị phong tỏa kinh khủng pháp lực liền đã từ bốn phía hướng về hắn đ è ép mà đến h ừ doanh nhất bên người thiên vệ số một đột nhiên xuất hiện k h í tức kinh khủng làm vỡ nát hết thệ chung quanh về sau cũng hướng về lao giả này đưa tay một nắm thủ đoạn giống nhau thi triển tại vị lao giả này trên người hắn nhưng không ai xuất thủ t ư ơ n g trợ sau một khắc bên cạnh hắn có kinh khủng thiên địa quy tắc phun trào trực tiếp đem vị này chân tiên cường giả tối đỉnh chen trở thành mảnh vỡ ngay cả chân linh đều không làm chạy thoát ngay tại thiên vệ số một diệt s á t đi vị này chân tiên đỉnh phong trong nháy mắt cách đó không xa một vị tinh thần c á t cường giả lại đã sớm thu vào vừa mới vị này chân tiên cường giả truyền âm lao tam tìm được lao tam chết chuyện gì xảy ra lao tam vừa mới truyền âm nói tại dãy núi đỉnh cao nhất bên trên lợi dụng tinh thần la bản tìm tới lao tam chết như thế nào có tiên vương cường giả ra tay với hắn mới có thể trong nháy mắt giết lao tam các chủ lập tức tới ngay chúng ta trước đi qua t r u n g quanh tinh thần các ở trong chân tiên cường giả cùng tiên vương cường giả không ngừng vào tới kinh khủng uy áp quét sạch thiên địa đồng thời lần lượt từng bóng người xuất hiện ở cao nhất phong sơn mạch phía trên doanh nhất l ặ n g lặng ngồi tại tinh thần đài vị trí thiên vệ số một liền l ặ n g lặng ngồi tại bên cạnh hắn trước người hắn không ngừng có tinh thần c á t cường giả chạy đến tiểu t ử này nhìn bên cạnh hắn vị kia người áo đen trên người hắn còn có lao tam k h í tức lao tam chính là hắn giết ừ tinh thần c ắ t làm việc người không có phận sự lập tức rời đi một vị tiên vương cường giả đứng ra kinh khủng uy áp hoàn toàn phong thích để chung quanh vô số sinh linh g u n lầy bảy một ngày trước nghe nói nơi cực xa liền bạo phát một hồi đại chiến kinh tiên có hai vị tiên vương cường giả v ấ lạc không nghĩ tới bây giờ lại có tiên vương cường giả hiện h â n ha ha nơi này cũng không phải nhà ngươi để cho ta đi ta liền đi ta chẳng phải là rất mất mặt tại thiên vệ số một thủ hộ phía dưới cái này tiên vương khí tức hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến doanh nhất doanh nhất trong tay nắm một cái trong suốt sáng long lanh bạch ngọc bầu rượu thỉnh thoảng uống một ngụm sau đó nhàn nhạt mở miệng nói không biết các hạ là thần thánh phương nào vì sao cùng ta tinh thần các là địch ha ha cùng ngươi tinh thần các là địch quá để ý mình doanh ấ t vừa uống rượu vừa lên tiếng nói mảy may một đem trước mắt vị này tiên vương để ở trong mắt ha ha ha tốt tốt tốt đã như vậy ta ngược lại muốn lĩnh giáo các hạ cao chiêu tinh thần các vị này tiên vương đã thu vào cái khác tinh thần các cường giả truyền âm bọn hắn cũng đã đến liền giấu ở chung quanh hư không bên trong nếu là động thủ có thể tùy thời xuất thủ xem ảnh một doanh nhất cũng thu vào áo xám lao giả truyền âm bọn hắn mấy vị tinh thần tiên đế tùy tùng đã giấu ở bên cạnh giữa hư không tùy thời có thể lấy xuất thủ châm giải doanh nhất khẽ n g n g đầu lên tiếng lần nữa nói ra ta tránh ra liền là nói xong doanh nhất trực tiếp đứng lên đến tránh ra trước mắt địa khu ánh lẽ tại thỉnh thoảng h n vị, vị này tiên vương không thầm ngừng h di động tới thân ảnh muốn xác định vị trí chính xác thời điểm một đạo áo xám thân ảnh đã ra hiện ở trước mặt của hắn tinh thần tiên đế cũng không để lại truyền thừa chư vị mời trở về đi một thanh âm vang lên mọi người mới đột nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một vị cường giả ngươi là lại là ngươi tinh thần tiên đế tùy tùng các chủ các chủ bài kiến các chủ lao giả áo xám đối diện cũng có một vị nhân vật phong hoa tuyệt đại xuất hiện người khoác tinh thần bảo quanh thân tràn ngập tinh thần tri lực hai mắt bên trong càng phảng phất có được có toàn bộ vũ trụ cảnh tượng ha ha không nghĩ tới năm đó tiểu h ả i tử hiện tại cũng trưởng thành đến tình trạng như thế áo xám lao giả nhìn thấy vị này tinh thần các các chủ vừa cười vừa nói tiền bối vẫn là để mợ đi tinh thần tiên đế chuyển thừa ta nhảy định phải lấy được ha ha ta nói tinh thần tiên đế cũng không để lại chuyển thừa áo xám lao giả rất nghiêm túc nói trước mặt hắn tinh thần cắt các các chụt thì nhết miệng cười một tiếng chậm rãi mở miệng có không có để lại xem xét liền biết nói xong một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ trên người hắn phát ra nháy mắt sau đó bên cạnh hắn tinh thần chi lực phun trào kinh khủng pháp lực nhiễu loạn thời gian cùng không gian sau đó một cái cự thủ t ừ hỗn loạn thời không ở trong đô g a trực tiếp trộm tới lao giả áo xám sau lưng một khu vực như vậy thật là khủng khiếp thủ đoạn vị này tinh thần các các chủ chí ít cũng có tiên vương đại thành cảnh giới thậm chí có tiên vương cảnh giới đỉnh cao doanh nhất tại thầm nghĩ trong lòng càng là tiếp xúc những n à y tiên vương cường giả doanh nhất cũng càng đối loại thực lực này có hướng tới kinh khủng cự thủ nhô ra trong nháy mắt liền có một đạo ánh đao từ giữa hư không chém đi ra trực tiếp lúc rời đi ở giữa cùng không gian đem bàn tay khổng lồ kia chạm phá tiếp lấy lại một vị người áo đen từ giữa hư không đi ra tinh thần các các chủ nhìn thấy về sau hơi xứng sở lập tức mở miệng nói xem ra các vị tiền bối đều đến vậy liền toàn đều hiện thân a nói xong trên người hắn có vô tận tinh thần chi lực hiện, hiện. sau đó từng khóa to lớn tinh thần ra hiện ở phía sau hắn kinh khủng tinh thần chi lực siêu việt nhật nguyệt quang huy hướng chung quanh hư không chiếu dọi quá khứ từng đạo g i ấ u ở chung quanh trong hư không thân ảnh không ngừng bị đạo này tinh thần chi lực gạt ra đây là tinh thần tiên đế công pháp áo xám lao giả nhìn thoáng qua chậm rãi mở miệng ha ha ha tiền bối vẫn là để mở y ta chịu được tiên đế chuyển pháp hôm nay cũng xứng nhận tiên đế truyền thừa tinh thần các các chủ nói xong phía sau hắn cũng có từng vị cường giả không ngừng xuất hiện dòng g ã sáu vị tiên vương cường giả sáu vị tiên vương cường giả cũng để không khí nơi này trở nên ngưng trọng bắt đầu có người thấy cảnh này đã bắt đầu chậm rãi lui về sau sợ tiên vương tùy ý giao thủ liền để cho mình thịt nát xương tan từng đạo kinh khủng quang mang l o i ra năm vị tinh thần tiên đế tùy tùng cũng tập thể đứng dậy tinh thần đại việc quan hệ tiên đế có thể hay không trở về bọn hắn tuyệt không cho phép có người nhung chạm ha ha ha xem ra chư vị là không suy nghĩ nhường hai phe cường giả rằng c ó thời điểm lại có cường giả không ngừng từ giữa hư không hiện thân mỗi một vị đều tản ra ngập trời khí t ứ c hiện nhiên tiên đế truyền thừa hấp dẫn quá nhiều người tới càng ngày càng nhiều tiên vương hiện thân cũng làm cho doanh nhất cảm giác được áp lực dù sao hắn là đáp ứng áo xám lao giả giúp hắn dừng tinh thần đại hiện tại xem ra hiển nhiên là thua thiệt lớn chương năm trăm tám mươi song phương khai chiến không có tư cách tiếp xúc chư vị tránh ra đi cái này tinh thần tiên đế c h u y ể n thừa vẫn là có năng giả cư chi a một vị vừa mới hiện thân tiên vương cường giả mở miệng nói ha ha xem ra bản tọa giết người còn chưa đủ nhiều lao giả áo xám nói xong cũng có khí tức kinh khủng từ trên người hắn phát tảng hắn ra sau một khắc hắn đột nhiên xuất thủ kinh khủng pháp lực phun trào trong n á y mắt một đạo hào quang màu xám từ trên người hắn nổ bắn ra đi phá vỡ không gian đồng thời rơi xuống vừa mới mở miệng một cái kia tiên vương trên thân vây anh vị này tiên vương vẹn vẹn có tiên vương trung kỳ cảnh giới vội vàng phía d ư ớ i bị đánh bay khoảng cách rất xa động thủ nhìn thấy lao giả áo s á m động tác những người khác cũng đã không còn bất cứ chút do dự nào kinh khủng pháp lực nhao nhao bộc phát mọi người đều muốn lấy được tinh thần tiên đế truyền thừa mục tiêu đầu tiên liền là đem trước mắt năm vị tinh thần tiên đế tùy tùng đánh lui kinh khủng tiên vương hôn chiến trong nháy mắt bộc phát tinh thần tiên đế năm vị tùy tùng tất cả đều là tiên vương hậu kỳ cảnh giới mặc dù vừa mới thức tỉnh chỉ có một ngày nhưng là thực lực vẫn như cũ so với bình thường tiên vương trung kỳ mạnh hơn nhiều trước đến tìm kiếm truyền thương ngoại trừ tinh thần các các chủ là tiên vương hậu kỳ cảnh giới bên ngoài cái khác phần lớn là tiên vương sơ kỳ hoặc là tiên vương trung kỳ dạng này cần bọn hắn ta cái kia ta cái kia mấy người liên thủ mới có thể ngăn ở một vị tinh thần tiên đế tùy tùng ai ra t i ê n vương đại chiến cách xa một chút nhìn a đúng vậy a đây cũng không phải là chúng ta có thể nhúng tay sự tình một chút tiên đạo lĩnh vực cường giả đang không ngừng lưu lại chung quanh thiên địa tinh không đều bị tiên vương khí tức chấn vỡ vô số to lớn tinh thần trong hư không, không ngừng nổ tung nhưng là chư vị tiên vương dưới chân cái kia một tòa cao thủ lại một mực l ô n g tóc không tổn h a o gì cái này cũng càng thêm nghiệm chứng tinh thần tiên đế truyền thừa ngay ở chỗ này thuyết pháp chư vị tiên vương thấy cảnh này xuất thủ càng thêm tò mò tại chỗ rất xa một ngôi sao lớn phía trên doanh nhất chính l ặ n g lặng nhìn một màn này hắn đã để thiên vệ số hai vụ trộm tiến về đỉnh cao nhất bên cạnh tùy thời chuẩn bị xuất thủ thiên vệ số hai cũng có tiên vương hậu kỳ chiến lược tại này một đám không có tiên vương đỉnh phong đám người bên trong cũng coi là đỉnh tiêm chiến lược một vị đỉnh tiêm chiến lược gia nhập ta cái kia ta cái kia có thể đưa đến cải biến chiến cuộc tác dụng bên cạnh hắn thì là có một vị trung niên nam nhân lặng lạng lập ở bên cạnh chính là hôm qua thấy qua vị kia doanh gia tiên vương có tiên vương trung k ỳ cảnh giới là doanh gia tại hỗn loạn tinh không người chủ sự thân tử ngươi cũng đúng cái này tinh thần tiên đế truyền thừa cảm thấy hứng thú doanh gia tiên vương nhìn thấy doanh nhất dáng vẻ nhẹ nhàng mở miệng nói tinh thần tiên đế truyền thừa vị kia người háo bảo cho nói không sai tinh thần tiên đế căn bản là không có lưu lại truyền thừa doanh nhất hai mắt có chút phát sáng muốn xem phá tại chỗ rất xa tòa kia tinh thần đài doanh gia tiên vương nghe cũng là rất giật mình thân tử như thế nào biết được chư đế thời đại nhiều như vậy tiên đế ngươi nghe nói qua có ai lưu lại qua truyền thừa sao doanh nhất một câu để bên cạnh hắn tiên vương n a o hải chấn động đúng vậy à nhiều như vậy tiên đế cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai sẽ lưu lại chân chính tiên đế truyền thừa nhiều nhất là thu mấy cái tùy tùng cùng đồ đệ truyền xuống một chút đạo cùng pháp lưu lại một hai kiện đế binh cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai lưu lại qua truyền thừa thì ra là thế đây cũng không phải là suy đoán của ta mà là vị kia áo s á m lao giả nói cho ta biết t h ầ n tử biết hắn hôm qua hắn cùng các ngươi sau khi giao thủ đã tìm được ta ta đáp ứng giúp hắn giữ vững phía sau hắn đồ vật doanh nhất nói xong nhìn về phía bên người tiên vương cường giả xem ảnh một h h c đã thần tử đã đáp ứng bản tọa nghĩa bất dung tử đa tạ t ộ c lão ha ha ha thần tử tức giận ta tại cái này hỗn loạn tinh không đã đóng giữ mấy cái kỷ nguyên rất thiếu trở lại doanh gia bình thường cũng chỉ là nhìn một chút doanh gia chư vị thiên tiêu chân d u n g n g h e một chút chuyện xưa của bọn hắn hiện tại nhìn thấy thần tử mới biết được một cá nhân thiên phú có thể cao tới trình độ nào doanh nhất nghe khẽ lắc đầu thiên tư của hắn trong lòng của hắn rõ ràng nhất chỉ sợ so những người khác nghĩ còn mạnh hơn một chút năm vị tùy tùng lực chiến mười bảy vị tiên vương cũng may mắn cái này mười bảy vị ở trong phần lớn là tiên vương sơ kỳ bằng không thật chưa chắc là đối thủ thần tử thế lực có hay không phái người tới ta đến không được sao nói cũng đúng còn xin tộc lao xuất thủ xem ra bọn hắn muốn không chịu nổi không có vấn đề h ỗ n loạn tinh không bên trong ta doanh g i a tổng cộng có ba vị tiên vương ngoại trừ ta còn có hai vị tiên vương sơ kỳ thần tử có thể tùy thời gọi bọn họ xuất thủ doanh nhất gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ thần sơn bên trên đại chiến đã đến gây cấn ba động khủng bố một trận tiếp lấy một trận có nặng nề g h vô cùng tiên vương máu nhỏ giọt xuống áp sập vô số dây núi làm vỡ nát trên trời tinh thần áo s á m lao giả một người độc làm tinh thần các các chủ kinh khủng thần thông một chiêu tiếp lấy một chiêu ngay tại song phương toàn lực ứng phó trong nháy mắt một bóng người đột nhiên xuất hiện sau đó một đạo kiếm sắc bén chỉ lấy một cái quỷ dị góc độ bắn về phía lao giả áo s á m đây là tinh thần các một vị khắc cường giả đã sớm tối nằm rất lâu liền đợi đến cái này một k á c h trí mạng vê anh lao giả áo xám không kịp đưa ra lòng bàn tay cản chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm quang này chém tới、Đương. ngay tại đạo kiếm quang này sắp chém tới áo s á m trên người lao giả lúc đột nhiên có một đạo hào quang màu s á m từ giữa hư không b ắ n ra giúp lao giả áo s á m chặn lại đạo kiếm quang kia âm thầm làm đánh lén cũng không phải thói quen tốt doanh gia vị này tiên vương chậm rãi từ giữa hư không đi ra chấn kinh chung quanh cái khác tiên vương thắng đạo hữu n g ư ơ i cái này là ý gì tinh thần các các chủ thấy cảnh này sắp mặt âm chầm hỏi a a tinh thần tiên đế cũng không để lại truyền t h ừ a chư vị thối lùi a hử một lưu lại truyền thựa cái kia phía sau tinh thần chi lực phun trào là chuyện gì xảy ra ta xem là người doanh gia muốn n u ố t một mình phần này truyền thừa a tinh thần các các chủ nghiêm nghị nói ra đối với doanh gia đột nhiên n h ú n g tay hắn cũng rất là bất đắc dĩ loại này cấp bậc thế lực lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn ha ha ha ta doanh gia ta còn không đến mức ham một vị tiên đế truyền thừa doanh gia tiên vương nói trong tay liền đã xuất hiện một thanh cực phẩm tiên khí cực phẩm tiên khí không ít tiên vương ném quá khứ ánh mắt hâm mộ cực phẩm tiên khí cũng không phải phổ thông tiên vương có thể có được xem ra doanh gia khăng khăng muốn nhung tay cái này khó làm đúng vậy a t i hư đây t là tinh thần tiên đế vật lưu lại không phải là các ngươi có tư cách tiếp xúc áo xám lao giả lạnh lùng nói hh hắc hắc, không có tư cách tiếp xúc bản tọa ngược lại muốn xem xem tinh thần tiên đế đến tội cùng lưu lại thứ gì tinh thần các các chủ nói xong trên tay cũng năm chặt một thanh cực phẩm tiên khí sau đó thân hình lóe lên liền xông ra ngoài chương năm t r ư ơ i mốt tiên đế hư ảnh hiện ta doanh gia cũng có tinh thần các các chủ đột nhiên động thủ cũng tại doanh nhất trong dự liệu dù sao cũng là bố cục vô số năm vì tiên đế truyền thừa làm sao có thể liền từ bỏ như vậy kinh khủng tiên đạo khí tức xen lẫn lượng lớn pháp lực trực tiếp bạo dung manh tiển đến ra một đạo cực nóng quang mang từ trên tay hắn cực phẩm tiên khí phía trên nổ bắn ra đến trực tiếp đối lao giả áo xám mà đi hoa anh lao giả áo xám một mực đang phong bị trong ạ i tinh thần các các chủ xuất thủ t chủ các các nháy mắt cũng trực tiếp tế ra một viên hướng tinh thần người thù hạt châu, chủ hai các các mắt một mà trực tiếp tế đặc ra đi, sau về đó lúc ạ i lần l nữa hung hăng đụng nhau. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc kinh khủng tiên vương pháp lực chấn động hư không cực xa chỗ doanh nhất trọng đồng tòa ánh sáng đem đây hết thể đều khắc ở trong đầu của mình bên trong cường đại tiên vương cường giả giao phong loại cơ hội này rất khó được cũng đem r a tăng kiến thức của mình kinh nghiệm theo danh o gia lão giả xuất thủ toàn bộ chiến cuộc đã triệt để ổn định lại song p ư ơ n g hiện tại thuộc về một cái dù ai cũng không cách nào làm sao ai t r ạ thái không sai bịt lắm cuộc ngáo kịch này nên kết thúc doanh nhất thấy cảnh này chậm rãi mở miệng tiên đế di tích xuất hiện có lẽ vốn chính là một cái âm mưu chỉ là tinh thần các các chủ mình cũng không nghĩ tới thật tìm được tinh thần tiên đế vật lưu lại doanh nhất một cái truyền âm để doanh gia tiên vương vụng trộm thả cái nước cứ như vậy một vị tinh thần các tiên vương thuận lợi đi tới tinh thần đài vị trí một cỗ vô cùng cường đại tinh thần chi lực cứ như vậy tuân ra hiện ở trên người hắn nguyên lai hắn cũng tu hành tinh thần tiên đế lưu lại công pháp thấy cảnh này cái khác giao thủ cường giả đều ngừng lại mọi người đều muốn biết tinh thần tiên đế đến cùng lưu lại cái gì tại có sinh linh chỉ dẫn dưới c à ngày n g càng nhiều tinh thần chi lực từ bốn phương tám hướng vào tới thời gian dần trôi qua thần sơn trên đỉnh núi có một tòa cự đại đ à i cao nổi lên trên đài cao có thần dị tinh thần đường vân phảng phất là một đầu tinh không thông đạo cái này đây là cái gì đám người còn chưa kịp kinh ngạc tương đạo kinh khủng tiên đế khí tức từ nơi này trên đài cao phát ra sau một khắc liền quét sạch toàn bộ tiên đế di tích đám người phảng phất thấy được không thể diễn tả tồn tại đang tại thông qua cái kia tinh không thông đạo trở về cái này cái này là tiên đế trở về thật là tinh thần tiên đế chúng ta giống như mở ra khó lường địa phương doanh nhất nhìn thấy cái kia đôi mắt trong nháy mắt hai mắt bên trong cũng thả xuất đạo đạo thần quang muốn xem rõ ràng hơn một chút nhưng là sau một khắc lại cái gì đều không thấy được tinh thần trên đài quang mang không ngừng sáng lên toàn bộ cựu thiên tiên vực tất cả cường giả đều cảm nhận được cố khí tức mạnh mẽ kia tiên đế xem bộ dáng là tinh thần tiên đế chứ đến nếu là thật sự trở về vậy cái này cựu thiên tiên vực còn không phải đánh sập nào chỉ là tiên vực chỉ sợ vô số cái đại thế giới hết thể hết thể đều muốn bị thanh toán vô tận thuế nguyệt lấy để tích lũy quá nhiều r ế t chóc cùng tâm tình một khi hoàn toàn b ộ c phát quả thực là không thể tưởng tượng chỉ là chuyện này chỉ sợ chỉ là một cái bắt đầu a xem ảnh một lúc trước doanh gia diện bậy thế lực lớn thời điểm cũng có tiên đế vượt qua thời không trường hà mà đến Hiện nhiên tại lai tiên tương tất trở xem ra tương lai tất nhiên sẽ có tiên đế vì ề về Tiên đế thật sẽ trở về sao? Tiên đế h sẽ sao? vực c m cái h không như Không thần phương thảo Doanh nhận khó nhìn. Không nghĩ h ị địa địa vị u luận. nổi cường ngừng cường miệng bên trong, màn này cũng giả giả gia tổ tổ tại tới có cảm được sắc vậy mấy à? một mặt bí p mở lao sẽ t s n nhanh như n h h ra vậy. Xem c ú gì ta cũng phải chuẩn phải bị sớm. v cái gì tiên vực trong tương lai có thể tiếp nhận tiên đế trở về đâu mấy vị doanh gia lão tổ cũng, cũng không hiểu lúc trước phí hết tâm tư thôi diễn đại k i ế p tin tức nhưng lại là mới chết vô sinh tiên đế thân ảnh xuất hiện triệt để hù dọa đám này tại hỗn loạn tinh không lẫn nhau tranh đoạt tiên vương sẽ không thật muốn trở về a tinh thần cắt các, các chủ sắc mặt đại biến đồng thời thân hình lõe lên liền hoàn toàn biến mất tại cái này mảnh thời không ở trong hẳn là sẽ không tiên đế không trở về được tiên vực đây là sự thật đây cũng là tinh thần tiên đế thành lập lưu lại một cái hy vọng ngày sau trở về thông đạo không nghĩ tới bị chúng ta phát hiện xem ra chư vị tiên đế vị trí chưa hẳn thật là vô thượng bảo điện có cường giả mở miệng nói t i ể u thiên tiên vực một mực nghe đồn rất nhiều tiên đế vị trí là một chỗ tiên vực bên ngoài vô thượng bảo địa rất nhiều tiên đế ở trong đó cảng nộ thiên địa đại đạo truy cầu đạo cực hạn ha ha có lẽ là tiên đế nhớ nhà theo tinh thần các các chủ rời đi rất nhiều muốn kiếm một chén canh tiên vương cũng đều thức thời rời đi ai cũng sẽ không coi trời bằng vùng đi phá hư tiên đế trở về thông đạo vạn một ngày sau thật trở về hiện tại sở tác sở vi đều là phải bị thanh toán áo xám lao giả một cái lắc mình đi vào doanh nhất trước mặt nói ra ngươi đáp ứng ta muốn giữ vững cũng không có bị ai công phá a doanh nhất trở tay hỏi đối mặt đông đảo khát vọng tiên đế truyền thừa tiên vương trừ phi có tiên đế tự mình ra mặt nói cho mọi người trong này không có tiên đế truyền thừa nếu không ai cũng sẽ không dừng tay liền xem như doanh gia cũng vô pháp giao động những n à y tiên vương tiến thêm một b ư ớ c tâm ai dám ngăn cản bọn hắn người đó là địch nhân của bọn hắn nhưng là tiên đế bí mật cũng bại lộ bại lộ liền bại lộ thôi tiên đế muốn muốn trở về cũng không phải chuyện mất mặt gì ta doanh gia cũng có tiên đế muốn trở về doanh nhất há mồm liền đến mặt không đỏ tim không đập doanh gia cũng có tiên đế muốn trở về áo xám lao giả nghe xứng sở lập tức nói ra xem ra chư vị tiên đế đều lưu lại cho mình trở về đường t i ê n bối cứ như vậy đi nơi này căn bản không có cái gì tiên đế di tích t i ê n bối đ á m người lại cùng cái kia tinh thần cắt náo tách ra còn không bằng đi tan nơi đó đâu doanh nhất lộ ra hai hàm răng trắng chậm rãi nói ra hắn mục đích thực sự ngươi nơi đó doanh gia không phải c h í n h ta thành lập một cái thế lực t h à n h m ờ i năm vị tiền bối gia nhập chính ngươi thành lập thế lực để cho chúng ta gia nhập nghe lệnh của ngươi tiểu tử ngươi tính toán đánh không tệ ha ha ha chính là tiểu tử chúng ta trước tiết nhưng là tiên đế tùy tùng cái gì thế lực cường đại cũng so ra kém đương thời tiên đế ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta gia nhập thế lực của ngươi cái khác bốn vị tinh thần tiên đế tùy tùng chạy tới mở miệng nói các vị tiền bối tu hành đến nước này chẳng lẽ không muốn đứng lên chân chính đỉnh cao đi xem một cái sao lời này của ngươi có ý tứ gì gia nhập thế lực của ta bảo đảm các ngươi bước vào tiên vương đ ỉ n h phong doanh nhất lẳng lặng nói ra ha ha ha tiểu tử ngươi có biết đạo tiên vương đ ỉ n h phong đại biểu cho cái gì ta biết thủ hạ ta liền có một vị a mấy năm trước đó vẫn là tiên vương hậu kỳ đâu doanh nhất nhẹ nhàng nói mấy vị tinh thần tiên đế tùy tùng nghe lời này trong nháy mắt con mắt đều chừng lớn chương năm trăm tám mươi hai trở về doanh gia bế quan đột phá doanh gia tiểu tử ngươi nói là sự thật tự nhiên là thật các vị tiền bối nếu không tin có thể theo ta đi nhìn xem ngay tại đạo thiên tiên vực chính ta thành lập thế lực đạo thiên tiên vực thế lực của ngươi tên gọi là gì áo xám lao giả mở miệng nói doanh nhất trầm ngâm một hồi nói ra cái này muốn các loại các vị tiền bối gia nhập về sau mới có thể cáo chi mấy người nhìn nhau sau đó một vị cường giả nói ra đã như vậy bằng không đi xuống xem một chút ha ha ha ha t ố t vậy liền đi xem một chút ta đồng ý ta cũng đồng ý mấy người nao h nao h tỏ thái độ cũng không phải là bởi vì bọn hắn đối doanh nhất thực lực tốt bao nhiêu kỳ mà là doanh nhất mở ra điều kiện thật sự là để bọn hắn không cách nào cự tuyệt tiên vương hậu kỳ tấn thăng tiên vương đ ỉ n h phong chỉ có thật ở vào trên vị trí này người mới biết có bao nhiêu khó khăn nha phốc người thậm chí bị vây ở cái này bình tĩnh vô số k ỳ nguyên cũng vô pháp thật bước vào tiên vương đ ỉ n h phong đã như vậy các vị tiền bồi trước hết bồi tiếp ta tại cái này loạn má hải đi dạo một vòng đi ta vốn là dự định ra đến rèn luyện quay đầu chúng ta cùng một chỗ trở về không có vấn đề chính là chúng ta cũng đúng lúc nhìn xem cái này loạn ma hải biến hóa đúng vậy đúng vậy năm vị tinh thần tiên đế tùy tùng cứ như vậy bị doanh nhất lừa dối gia nhập thế lực của hắn sau đó tại cái này loạn ma hải lại lần nữa mở ra khiêu chiến của hắn kiếp sống từng vị nổi danh nhân tiên cường giả n h a u n h a u bị doanh nhất khiêu chiến sau một khoảng thời gian cơ hồ tất cả nhân tiên cường giả đều biết loạn ma hải tới một vị nhân vật không tầm thường liên tục không ngừng khiêu chiến các lộ nhân tiên có thậm chí trực tiếp xuất thủ chém đối phương nhưng lại cha không đến bất luận cái gì tin tức cùng tư liệu có cường giả tại thôi diễn lúc phát hiện ngay cả cái kia một sợi nhân quả quan hệ đều bị người lấy đại thủ đoạn xóa sạch trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an sợ người này sẽ tìm được mình trong khoảng thời gian này đến nay mấy vị tinh thần tiên đế tùy tùng cũng triệt để thấy được doanh nhất cường đại chiến lược nửa bước nhân tiên cảnh giới vậy mà có thể chiến thắng nhân tiên đại thành đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng bọn hắn càng thấy được doanh nhất kinh khủng thiên tư mỗi chiến thắng một người doanh nhất đều có thể từ trên người của đối phương học tập đến một ít gì đó từ, từ theo doanh nhất chiến thắng nhân số gia tăng tu vi của hắn tích lũy đối với đạo lý giải đối với mình tương lai đường lại có càng sâu nhận biết cũng chính là trong khoảng thời gian này bên trong toàn bộ cựu thiên tiên vực biến càng thêm náo nhiệt cùng doanh nhất cùng một thời đại đại bộ phận tiên kiêu đều đã xuất quan nhập thế lấy đến tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của mình mà đến tại đại thế bên trong tích lũy khí vận là phía sau thiên mệnh chi tranh làm chuẩn bị hiện nhiên đây là bởi vì tinh thần tiên đế lưu lại đường lui có chút kích thích rất nhiều thế lực mọi người cũng bắt đầu suy nghĩ một khi tiên đế thật có thể trở về cái kia đem phát sinh kinh khủng bực nào chiến tranh đủ để hủy diệt toàn bộ cựu thiên tiên vực cho nên những thế lực này cũng bắt đầu bông u ra đối với thiên tiêu c ả n chế để bọn hắn tự do phát huy tại một kiếm đánh bại trước mắt một vị nhân tiên đại thành cường giả về sau doanh nhất chậm rãi lắc đầu hắn biết mình hết t h ả hết t h ả đều đã đi tới cực hạn có lẽ thật muốn đột phá có ý nghĩ này về sau doanh nhất liền trực tiếp quay trở về doanh gia tính cả đệ tứ thiên thai cùng thiên diệt lão đều quay trở về doanh gia bọn hắn muốn tại doanh gia đột phá chân chính tiên đạo vừa vặn bước vào tiên đạo về sau hoàng cổ cấm địa liền không sai biệt l ắ m muốn mở đó mới là doanh nhất mục tiêu doanh gia tổ địa bên trong Ba ẩm lặng lặng một một một một một ẩm kinh khủng pháp lực bắt đầu sôi trào toàn bộ doanh gia tổ địa diện tích di sự còn đ ạ i giờ phút này vậy mà toàn bộ bao phủ tại một mảnh tiên âm đạo vận bên trong đây là vị nào lão tổ đột phá có doanh gia cường giả cảm ứng được kinh hãi mở miệng nói ra doanh gia các vị lão tổ cùng nhau hiện t h ầ n doanh vô địch càng là khởi động toàn bộ cổ đế đạo vực c à n khôn trận pháp dùng cái này che giấu thiên cơ phòng ngừa những người khác nhìn trộm kinh khủng đạo vận càng lúc càng nồng n ặ n g cuối cùng toàn bộ hướng về doanh nhất bao phủ tới cũng không có cái gì thành tiền chi kiếp cũng không có cái gì quy tắc trở ngại phản phất hết thể đều là nước chạy thành sông doanh nhất khí tức tại tăng vọn pháp lực tại thuế biến thần hồn tại thuế biến nhục thân tại thuế biến tại cái này vô số tiên đạo quang huy bên trong doanh nhất tại cực điểm thăng hoa một đạo đạo tiên khí từ bên trong thân thể của hắn chui ra ngoài cùng một chỗ hấp thu cái này thiên địa linh khí đây là đột phá tiên đạo cảnh tượng sao cũng quá rung động doanh gia mười tám tổ tại cực xa chỗ đều có thể cảm nhận được vô cùng kinh khủng năng lượng cái kia không chỉ là đơn thuần năng lượng càng là có kinh khủng thiên địa quy tắc tại hiện hiện tiểu tử này đánh vỡ quy tắc đột phá sợ rằng sẽ cho toàn bộ cựu thiên tiên vực mang đến biến số ha ha ha ta nhìn tại cái này đã kiếp sắp tới thời đại tiểu tử này mới thật sự là biến số có lẽ đâu mấy vị lao tổ thảo luận bên trên bầu trời dị tượng lại lần nữa cải biến đây đối với những cường giả này tới nói đơn giản so tiên dược còn có tác dụng không nghĩ tới thần tử đột phá còn có thể mang đến chỗ tốt như vậy lại nói luồng năng lượng màu tím này đơn giản qua thần kỳ tiểu tử này lúc mới sinh ra là như thế này hiện tại thành tiên lại xuất hiện đây tuyệt đối là ta đã thấy đẳng cấp cao nhất năng lượng doanh gia mấy vị lão tổ cũng tại phân tích cái này hồng mông tử khí nhưng là vô luận bọn hắn làm sao phân tích cuối cùng chỉ có thể đạt được một kết quả l i ề n l à loại này hồng mông tử khí đẳng cấp viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn đây là một loại vô cùng cường đại năng lượng hình thức tổ đ ị a bên trong doanh nhất vẫn còn tiếp tục chế tạo dị tượng từng đầu thiên địa quy tắc hóa thành từng đầu xiềng xích từ giữa hư không sinh ra rơi xuống doanh nhất trên thân tại thân hồn của doanh nhất chỗ sâu hắn bản nguyên đạo tắc phía trên có xiềng xích bắt đầu quấn quanh đó là thiên đ i ệ quy tắc muốn phong tỏa doanh nhất đạo cơ ngăn cản hắn loại sinh linh này thành đạo cũng chính là trong nháy mắt này doanh nhất cảm giác mình bị thiên địa trói buộc muốn trói buộc ta nà mơ m doanh nhất nói xong toàn thân trên giới đột nhiên phát sáng từng đạo cường đại pháp lực cùng đạo vận vận chuyển lên đến sau một khắc co vô tận thần quang từ doanh nhất thần hồn chỗ sâu phát ra tới đó là hắn nói kinh khủng đến không thể tưởng tượng và anh ngàn vạn đầu đạo tắc tại phóng thích quan mang vô tận quy tắc lẫn nhau quấn quanh đây hết thể hết thể đều phát sinh ở doanh nhất trên thân đột phá đi tiên đạo lĩnh vực doanh nhất nói xong khóa tại hắn đạo cơ phía trên gông xiềng bị triệt để phá vỡ chương năm trăm tám mươi ba thế gian nhân tiên ngàn vạn gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng ngay tại doanh nhất đạo cơ phía trên gông xiềng vỡ vụn trong n ấ y mắt doanh nhất trong cơ thể pháp lực cũng giống như phá vỡ gông xiềng bắt đầu bạo tăng với lại mỗi một tơ pháp lực đều ẩn chứa vô cùng cường đại tiên đạo khí tức pháp lực thành tiên nhân tiên cảnh giới doanh nhất nói xong hắn khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt từng đạo ba động khủng bố từ trên người hắn phát ra để t r u n g quanh thời gian cùng không gian đều bóp méo thật là khủng khiếp tiên đạo khí tức doanh ra mấy vị lão tổ nhìn xem một màn này không nhịn được mở miệng cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với đột phá đến tiên đạo nhận biết phát hiện không có doanh vô địch nhìn xem một màn này chậm rãi mở miệng mấy người còn lại cũng nhao nhao gật đầu mấy vị lao tổ đều đã cảm nhận được ngay tại doanh nhất đột phá trong khoảng thời gian này bên trong toàn bộ cựu thiên tiên vực khí vận phảng phất bị rào động thiên địa lại bắt đầu biến hóa ít hai lui tới hư không bên trong một đạo đạo thiên địa khí vận hiện lên sau một khắc có vô tận quan g hoa dần hiện ra đến đem những này khí vận triệt để đánh tan sau đó rơi vào cựu thiên tiên vực vô số không gian bên trong ngồi xếp bằng trên mặt đất doanh nhất bắt đầu hấp thu chung quanh vô tận linh khí cũng may mắn là trước kia liền đã ở chung quanh bố trí vô số thần nguyên hiện tại từng đạo nồng đậm đến hóa lỏng linh khí không ngừng tràn vào doanh nhất trong cơ thể một bộ phận hóa thành doanh nhất pháp lực tăng cường n ụ c thân cùng thần hồn mặt khác một bộ phận lớn thì bị doanh nhất động tiên h thế giới hấp thu toàn đều hóa thành cái này động tiên h thế giới chất dinh dưỡng hiện tại động tiên h thế giới cũng không còn là trước kia dáng vẻ không gian bên trong cực lớn có đại lượng phi cầm tẩu thú ở trong đó nghỉ lại càng có một ít có linh tính thừa dịp động tiên thế giới nồng độ linh khí biến hóa thời điểm điên quần p h u n ra nuốt vào lấy bọn chúng đã cảm nhận được làm như vậy mang tới chỗ tốt toàn bộ thế giới bên trong nhật nguyện tinh thần cũng đã hoàn toàn thành hình hoàn chỉnh thiên địa quy tắc cũng bắt đầu ấp ủ đương nhiên đây hết thể đều là lấy doanh nhất ý chí làm chủ đạo tại động tiên thế giới bên trong doanh nhất liền là duy nhất thần chúa tể h hết thẻ thần ẩm ẩm doanh gia tổ địa bên trong doanh nhất bên người hư không cũng bắt đầu đổ sụt hắn đột phá tạo thành dị tượng quá lớn nhưng là vượt quá tưởng tượng thuận lợi thậm chí ngay cả lôi kếp i đều không có rất lâu sau đó doanh nhất mới biết được lần này đột phá có nguy hiểm cỡ nào đặc biệt là cái tiên một đạo đặc thù công xiềng là thiên đạo trực tiếp phong tỏa đạo cơ thủ đoạn Cũng liền tại doanh nhất tại đây ộ t trong ngay mắt, thiên tiên bực bên trong tất cả thiên phá mệnh người sở hữu đều lòng có cảm giác. ngay bên người lòng cảm cựu bực cả có đều sở đ là thiên mệnh phạm vi làm lớn ra cái này sao có thể lúc này mới bao lâu ít nhất phải vạn năm ở giữa mới có thể để cho thiên kiêu trưởng thành bắt đầu làm sao lại nhanh như vậy điều đó không có khả năng làm sao nhanh như vậy từng vị hoặc là đang lúc bế quan hoặc là đi ra ngoài lịch luyện thiên kiêu đều trực tiếp kinh ngạc bắt đầu sau đó biến biến sắc ở bên ngoài c à n g là trực tiếp trở về thế lực của mình bên trong sợ lập tức liền bị người xuất thủ đoạt trên người mình thiên mệnh đến cùng là chuyện gì xảy ra thiên mệnh tranh đoạt làm sao tăng nhanh nhiều như vậy đúng vậy à hiện tại đến xem đã khuyết tán đến nhân tiên trung k ỷ cái này còn để người trẻ tuổi chơi như thế nào à xem ảnh một vốn cho rằng còn có c h i ít thời gian và năm không nghĩ tới nhanh như vậy thiên cơ mịt mờ không có thể phỏng đoán xem ra là có chuyện gì ảnh hưởng tới toàn bộ thiên mệnh tranh đoạt các cục gần nhất có chuyện gì phát sinh sao không có chuyện gì à, tinh thần tiên đế vật lưu lại bị phát hiện xem như đại sự hoang cổ cấm địa còn không có mở ra đâu ân có tin tức chuyển đến Toàn bộ cổ đế đạo vực toàn đạo bộ bộ bị cổ vực đế không, không t khôn ít cường giả đều thi triển thủ đoạn hoặc là xuyên qua không gian hoặc là dọc theo vượt ngang dòng sông thời gian nhao nhao giáng lâm tại cổ đế đạo vực bên ngoài cường đại uy áp hiện hiện trong nháy mắt từ cổ đế đạo vực bên trong hiện ra một bóng người chính là doanh gia g i a chủ doanh vô địch doanh gia chủ không biết doanh gia đã xảy ra chuyện gì muốn khởi động cái này càng k h ô n cổ trận hư ta doanh gia làm việc không cần hướng các ngươi giải thích doanh vô địch lạnh hừ một tiếng nói ra không có chút nào đem những cường giả này để vào mắt chủ nhà họ doanh thiên mệnh tranh chấp quy tắc thay đổi không biết cùng doanh gia có quan hệ hay không có một vị lão giả từ giữa hư không đi ra chắp tay nói ra nguyên lai là một lão thiên mệnh tranh chấp phạm vi sớm mở rộng cùng ta doanh gia không quan hệ doanh vô địch thản nhiên nói vị này m ộ t lao tại doanh vô địch lúc còn trẻ từng đã từng quen biết cũng coi như là người quen bằng không nhưng không có sắc m ặ tốt t đã như vậy chúng ta liền không quái dày đám người đều hiểu doanh gia nội bộ xảy ra vấn đề cũng không tốt hiện tại đi sở doanh vô địch rủi ro dứt khoát trực tiếp rời đi chỉ có khương gia hai vị lao giả tại doanh vô địch cùng đi xuyên qua trận pháp tiến vào cổ đế đạo vực bên trong n g ư ờ i nói là doanh nhất tại đột phá thiên đạo khương gia một vị lao tổ khiếp sợ nói ra không sai hắn đưa tới dị tượng thật sự là quá lớn cho nên mới phong tỏa chung quanh thiên địa. Ha ha ha ha. Bằng thật u ổ i đã đột p á phá cái tiên đột phá ngàn tuổi trước đó không thể thành tiên thiên tiên vực từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất tiên t mười giam ngàn không này nay lĩnh đạo đây đó đạo là là Ha ha ha, chỉ h cường giả cựu cầm. vực vực sợ là nghĩ không ra lúc trước cái kia tiểu hạ nhi mới qua mấy năm liền muốn đặt chân tiên đạo lĩnh vực bất quá lần này thiên mệnh phạm vi mở rộng thật cùng doanh nhất có quan hệ sao đoán chừng cùng hắn có quan hệ tại hắn đột phá trong nháy mắt toàn bộ thiên địa tựa hồ lập tức liền thay đổi doanh vô địch cũng là chậm rãi mở miệng sắc mặt có chút nghiêm túc dù sao từ doanh gia vô số lần tranh thiên mệnh kinh nghiệm đến xem đây là nhất không giống bình thường một lần ai thiên địa đại biến a xếp bằng ở tổ điệu bên trong doanh nhất toàn thân trên dưới trong suốt sáng long lanh trước ngực một đoàn xương tại rung động dữ dội lấy t ừ n g đạo sáng trói h à o quang từ cái này đoàn xương phía trên phát ra tới sau đó lại chậm rãi tiêu tán phảng phất sự tình gì đều không phát sinh nhưng là cái này còn có doanh nhất biết vừa mới hồng mông trí tôn cốt tại vô số lần trưởng thành về sau nhanh đ ó n thuế biến mặc dù mình trước kia cực thiếu sử dụng nhưng là theo lấy thực lực đề cao hiện tại doanh nhất đã trên cơ bản sẽ không lại cân nhắc dấu rót loại hình đồ vật hắn muốn lấy vô thượng tư thái quét ngang hắn mặt hết thẻ địch nhân trước kia có lẽ còn biết cô kỵ một điểm hiện tại một cân bước vào thiên đạo đổi mới thu năm vị tiên vương đại thành bảo tiêu doanh nhất trong lòng hào khí văn trượng quanh thân linh khí thu sạch nhập thể nội trong nháy mắt doanh nhất cũng rốt c ụ c cảm nhận được chân chính tiên đạo cường đại dưới chân có chút đặc mạnh doanh nhất thân ảnh đã xuất hiện ở trên không trung thế gian nhân tiên ngàn ngàn b ạ n gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng Trước tuổi trước năm đó đại đạo vì đó ngâm sướng tựa hồ thiên địa vạn vật đều đang ăn mừng doanh nhất đột phá tiên đạo thế gian nhân tiên ngàn ngàn vạn gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng hào tiểu tử dám nói loại lời này xem ra là đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin thành công ha ha ha mười ngàn tuổi phía dưới tiên đạo lĩnh vực cường giả đây chính là trước kia chư đế đô làm không được sự tỉnh chuyện này muốn chiêu cáo thiên hạ sao nhìn tiểu tử này mình đi về sau có một ít chuyện muốn để hắn tự mình làm chủ cái khác doanh gia cường giả thấy cảnh này đều kinh ngạc cái kia đó là thân tử cái này sao có thể t h ầ n tử bước vào tiên đạo lĩnh vực hắn mới bao nhiêu lớn cái này cũng thật bất khả tư nghị đây không phải phá vỡ vạn tuế trước đó không thể thành tiên cấm kỵ sao không hổ là ta doanh gia t h ầ n tử phần này tiên tư cường đại quả thực là vạn cổ không có nào chỉ là vạn cổ giống như từ từ cựu thiên tiên vực sinh ra đến nay vẫn chưa có người nào có thể tại vạn tuế trước đó thành tiên bất luận hắn là cỡ nào kinh tài tuyển diễm không sai cho dù là tiên đế niên thiếu thời điểm cũng làm không được từ góc độ này tới nói t h ầ n tử đã đứng ở một cái cao độ trước đó chưa từng có đại kiếp phía dưới có khả năng sẽ sinh ra tuyệt thế thiên tiêu lời này chỉ sợ nói chính là chúng ta thần tử vạn tuế trước đó thành tiên thật sự là không dám nghĩ a các ngươi nghe được vừa mới thần tử lời nói sao thế gian nhân tiên ngàn ngàn b ạ n gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng t đông đảo doanh gia cường giả nghe được câu này đều hít sâu một hơi đây cũng quá càn rỡ không phải đây cũng quá b á khí đi lại còn nói thế gian nhân tiên không có người nào là đối thủ của hắn thần tử tại đến thánh cảnh giới thời điểm liền có thể nghịch phạt nhân tiên hiện tại thật đến một mức này nghĩ đến thực lực tiến bộ to lớn thật chẳng lẽ có người có thể tại tiên đạo cảnh giới phía trên vượt cấp mà chiến sao thân tử đều tại vạn tuế trước đó thành tiền hắn có thể làm được ta tuyệt không cảm thấy kỳ quái đúng vậy a thân tử nói nhất định là đúng các vị người nhà họ doanh hiện tại độ cao tán thành doanh nhất thực lực cùng thiên tư loại thái độ này cũng là trước nay chưa có doanh nhất trên bầu trời phát tiết một phen triệt để thả ra cái này vài năm đã qua tu vi không thể tiến thêm phiền muộn chi khí sau đó liền từ trên bầu trời xuống tới vừa vặn gặp doanh vô địch mấy vị lão tổ xem ảnh một gặp qua mấy vị tổ gia gặp qua phụ thân mấy người khoảng cách gần quan sát đến doanh nhất cảm thụ được trong cơ thể hắn mạnh mẽ cường đại tiên đạo khí tức nhao nhao gật đầu vạn t u ế trước đó tiên đạo trung quy là ngươi làm được doanh vô địch muốn từ bản thân năm đó tu vi bị vây ở trí thánh đỉnh phong thời điểm bộ giáng mình ị vào thiên tư tung hành cũng là hao tổn tâm cơ muốn đánh vỡ loại này cấm kỵ nhưng là vẫn không có làm đến ảnh thu nhỏ một ỉn vô địch biết muốn làm đến bước này có bao nhiêu khó cái kia vây ở đại đạo c h i cơ bên trên t i ê n địa giam cầm không cách nào phá trừ ngươi liền làm sao đều không thể tại mười ngàn tuổi trước đó thành tiên tiểu tử ngươi là làm được bằng cách nào đúng vậy a đạo cơ phía trên thiên địa giam cầm ngươi là như thế nào bài trừ ngay cả mấy vị l a o tổ đều không ngại học hỏi kẻ dưới cái này khiến doanh nhất thụ s ủ n g nhược kinh đồng thời cũng bắt đầu đối với mình chân chính tự tin bắt đầu tự mình đi một đầu tiền nhân chưa hề đi qua đường ta chẳng hề làm gì phải là của ta thể chất vấn đề đạo cơ phía trên giam cầm rất tự nhiên phá vỡ sau đó liền tự nhiên mà vậy đột phá thể chất vấn đề chẳng hề làm gì tự nhiên mà vậy đột phá mấy vị l a o tổ hai mặt nhìn nhau sau đó khẽ lắc đầu nếu là có biện pháp từ xưa đến nay vô số thiên kiêu đã sớm tìm tới biện pháp cũng không trở thành trở tới bây giờ ngươi bây giờ có tính toán gì doanh vô địch ở một bên mở miệng nói ra ta cảm nhận được thiên mệnh phạm vi tăng lên đúng lúc là đi thu hoạch thiên mệnh thời khắc doanh nhất hai mắt t ỏ a ánh sáng tự tin vô cùng mấy vị lao tổ cũng là đồng ý gật đầu doanh nhất thái độ cũng đại biểu hắn đối với mình cảnh giới bại lộ không cần thiết sự thật cũng xác thực như thế doanh nhất không có ý định lại ẩn tàng thực lực của hắn hắn muốn tại địch nhân còn không có gặp được hắn lúc cũng không dám cùng hắn là địch mấy người lại hàn huyên một hồi doanh nhất mới quay người rời đi hắn muốn trước vững chắc một cái cảnh giới sau đó liền sẽ bốn phía xuất thủ nhìn xem doanh nhất quay người rời đi bóng lưng mấy vị lao tổ khẽ gật đầu trước hết để cho hắn đi thu thập thiên mệnh a đã có thể làm đến bước này chúng ta liền gửi hy vọng ở hắn có khả năng có thể làm được một bước kia bất quá một bước kia mới là thật khó lại khó cũng muốn làm chúng ta không cũng là như thế sao đúng vậy a từ hiện tại đến xem hắn hy vọng so với chúng ta đại ha ha ha các ngươi liền đối với mình như thế một có lòng tin vô địch ngươi không phải cũng nếm thử qua có đầu mối sao doanh vô địch chậm rãi lất đầu về tới động phủ mình bên trong doanh nhất lập tức liền nhìn thấy đang tại động phủ của hắn chờ đợi năm vị tinh thần tiên đế tùy tùng năm người tất cả đều là tiên vương hậu kỳ cảnh giới tầm mắt tự nhiên là cực cao nhìn thấy doanh nhất lần đầu tiên năm người liền đã kinh ngạc đứng lên người người người đột phá tiên đạo cảnh giới vị t i a n áo s á m lao giả khiếp sợ nói ra doanh nhất c h ầ m rãi gật đầu vừa mới dị tượng là người tạo thành một vị khắc áo đen cường giả mở miệng nói ra hẳn là đi ta đang toàn lực đột phá một chú ý tới những cái kia người người lớn bao nhiêu một vị khắc cường giả mở miệng không đến một trăm tuổi doanh nhất thuận miệng nói ra không đến trăm tuổi tiên đạo lĩnh vực cường giả t năm người nhìn nhau bọn hắn đều hiểu đây rốt cuộc ý vị như thế nào đột phá vạn thuế trước đó giới hạn liền ngay cả lúc trước bọn hắn đi theo tinh thần tiên đế cũng làm không có thể làm đến không nghĩ tới doanh gia thế mà ra ngươi dạng này một vị kinh tài tuyệt diễm tiên h tiêu thật là không thể tưởng tượng mười ngàn tuổi trước đó nhiều thiếu thiên tiêu đã từng thử qua nhưng là cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công đâu một vị khắc cường giả nhìn về phía doanh nhất ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe bọn h ắ n phảng phất thấy được tương lai một vị cường giả tuyệt thế niên k ỳ thiếu bộ dáng các vị tiền bối ta muốn bế quan vững chắc một cái tu vi ba năm ngày là được các vị tiền bối có thể ở chỗ này lãnh hội doanh gia phong quang chờ ta xuất quan chúng ta liền đi đạo thiên tiết v ự c nơi đó là địa bàn của ta ha ha ha ha ngươi nhanh đi bế quan a doanh nhất lại gặp mình mấy vị tùy tùng dặn do một ít chuyện về sau mới một lần nữa bế quan trải vớt tự thân có lẽ chúng ta lại đem chứng kiến một vị đại đế sinh ra doanh nhất sau khi đi tinh thần tiên đế năm vị tùy tùng cảm khái nói ra tiên đế chương á c n h năm trăm tám mươi lăm chúng ta cùng một chỗ đứng lên chư thiên vạn giới đình phong doanh nhất động phủ bên trong doanh nhất chính đang lẳng lặng ngồi xếp bằng lấy chung quanh kinh khủng linh khí theo doanh nhất một hít một thở chậm dạy biến hóa Từng đạo cường đại, tiên cường đạo đại đạo k Ha í tức từ d o n ha nhất trên thân phát r sau màu màu đó đạo đạo đen liền là một sám một ha i người bóng tiên ừ doanh nhất trong cơ thể bay ra, ra nhất bắn thể h cơ ệ n hắn. ở trước mặt t của、hắn. Ha ha ha, i đạo cảnh giới vẫn là bản tôn tu hành nhanh a thể chất của chúng ta mặc dù cường đại lại không bằng cái này hồng mông thánh thể hồng mông thánh thể chỉ sợ có lai lịch lớn tu vi của các ngươi cũng cùng ta đồng thời bước vào tiên đạo nhất khí hóa tam thanh quả nhiên là hệ thống xuất phẩm cực kỳ bất phàm không biết ta nếu là bước vào tiên đế cảnh giới các ngươi phải chăng cũng cùng lúc thành tựu tiên đế doanh nhất mở hai mắt ra nhìn trước mắt hai vị phân thân cũng là mở miệng nói ra nếu là thật là như thế này đó mới có thể cho thấy cái này đạo công pháp chân chính cường đại tiên đạo lĩnh vực quả nhiên cùng tiên giới đường hoàn toàn không giống trước k i a một bước vào trước đó mặc dù mưa dầm thấm đất nhưng là vẫn như c ũ đành phải nó hình không được nó thần hiện tại xem ra lúc ấy đối với tiên đạo một chút cái nhìn vẫn còn có chút phiến diện chỉ có thật đặt chân trong đó mới có thể cảm nhận được tiên đạo huyền bí doanh nhất nói xong đưa tay mà ra bàn tay của hắn phía trên có đạo đạo tiên đạo khí tức hiện, hiện. sau đó chung quanh thiên địa thuộc tính tại cỗ này tiên đạo khí tức phía dưới đều trở nên nghe lời rất nhiều kim m ộ c thủy hỏa thổ các loại nguyên tố không ngừng giao thế xuất hiện đây cũng không phải là doanh nhất vận chuyển mình ngũ hành thiên khí mà là trực tiếp tâm thần khẽ động tình hữu giới trực tiếp sử dụng tiên đạo lực lượng khống chế thiên địa thuộc tính chậm dãi ngũ hành năng lượng tiêu tán lại có lúc ở giữa không gian lôi đỉnh các loại thuộc tính tại doanh nhất trên bàn tay không ngừng xuất hiện càng là tại cuối cùng lẫn nhau dung hợp hình thành một đạo năng lượng tinh thuần bị doanh nhất hấp thu ba người mặc dù là một thể nhưng là đối với tiên đạo lĩnh vực lý giải cũng không giống nhau sau đó ba người cùng một chỗ tu hành củng cố tự thân tu vi thời gian c h ậ m rãi qua rất nhanh cũng đã là bảy ngày sau đó doanh nhất bế quan động thiên bên trong một đạo không g i a n chi môn từ từ mở ra một bộ áo trắng cứ như vậy l ặ n g lặng xuất hiện tại cửa ra vào tại động thiên bên ngoài doanh vân nhìn thấy đạo thân ảnh này tranh thủ thời gian đứng lên đến nói ra công tử người xuất quan ân xuất quan thông báo một chút những người khác chúng ta minh tiên h khải trình tiến về đạo thiên tiên vực công tử chúng ta tùy thời đều có thể xuất phát vậy là được công tử tiên đạo thành công cảm giác so trước kia cũng không giống nhau doanh vân con mắt ở trong lóe ra con mang nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt a không đồng dạng ta chỗ nào không đồng dạng có phải hay không lại đẹp trai doanh nhất vừa cười vừa nói doanh vân nghe cũng khẽ cười nói dạng này đến xem còn lúc trước người công tử kia không có thay đổi gì hai người một đường trò chuyện về tới doanh nhất ở lại thuộc về riêng mình hắn đ ộ u t i ê n hai ngày này doanh nhất lại thấy mẹ của hắn đám người ngược lại là đệ đệ hắn doanh bình a n ở bên ngoài lịch luyện chưa có trở về xem ảnh một hai ngày sau đó doanh nhất triệu tập nhân mã ngồi lên dành riêng cho hắn phi thuyền rời đi không gian rời đi huyền thiên tiên vực trực tiếp tiến về đạo thiên tiên vực mà đi phi thuyền trên doanh nhất cũng cùng năm vị tinh thần tiên đế tùy tùng làm kỹ càng giao lưu cho tới bây giờ mới biết được tên của bọn hắn không ánh sáng không g ạ p không cách linh hoạt kỳ hảo không thiên năm người danh tự tất cả đều là tinh thần tiên đế lên về phần bọn hắn nguyên bản danh tự sớm đã bị lãng quên tại thời gian trường hạ ở trong chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn còn nhớ rõ đương nhiên doanh nhất cũng hướng bọn hắn giới thiệu thế lực của mình l à nghe nói doanh nhất thế lực có hơn ba mươi vị tiên vương c h i lực vượt ngang gần trăm cái đạo vực thời điểm năm người này đều sợ ngây người doanh gia t i ể u tử không nghĩ tới thế lực của ngươi đã làm đến trình độ này đúng vậy à chúng ta lúc đầu tưởng rằng một cái thế lực có một hai vị tiên vương cũng là bởi vì ngươi doanh gia thân phận của thần tử mà đến không nghĩ tới quy mô lớn như vậy đã đến tình trạng như thế quy mô mặc dù lớn lại thiếu thiếu chân chính cường giả định cao chư vị tại doanh gia nghĩ đến cũng cảm nhận được ta doanh gia thực lực à các ngươi cho là ta doanh gia như thế nào doanh nhất tò mò hỏi doanh gia thật không hổ là từ tiên vực sơ khai sừng sững đến bây giờ không ngã thế lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi linh hoạt kỳ hảo tiên vương mở miệng nói không sai tại chúng ta thời đại k i a liền có nghe đồn từng có tiên đế tại doanh gia trước sơn môn bồi hồi mà không dám vào ta lúc ấy tưởng rằng giả tiên đế thực lực quá cường đại vượt ra khỏi cái này cựu thiên tiên vực hạn chế đó là không thể tưởng tượng lực lượng thế mà lại kiên kỵ doanh gia ha ha, ha hai h a ngày này càng là thấy được doanh gia bao trùm toàn bộ huyền thiên đạo vực c ẳ n khôn cổ trận thật không nghĩ tới các ngươi có thể hoàn chỉnh đạt được nó cái này cũng chưa tính Các n g ư ơ i tổ phương hướng sẽ cho ta như có như không cảm giác c áp bách nghĩ đến có cường giả tuyệt thế ở trong đó bế quan mấy vị chưa từng tới doanh gia hạch tâm địa khu trước đảo cái cường giả tại hiếu kỳ nghị luận ta mục tiêu thứ nhất liền là thành lập một cái giống như doanh gia thế lực địa vực có thể đánh người có thể chiêu nhưng là không có cường giả tuyệt thế không phải một sớm một chiều chi công như lời ngươi nói cường giả tuyệt thế là giống chúng ta dạng này không thiên tiên vương mở miệng nói doanh nhất khẽ lắc đầu nói ra cách cục nhỏ bước đầu tiên ta muốn là siêu việt tiên vương đình phong cường giả siêu việt tiên vương đình phong còn bước đầu tiên cái kia bước thứ hai đâu không gặp tiên vương tò mò hỏi chúng k i ế n thiên đ ỉ n h ngươi nói cái gì thiên đ ỉ n h không ánh sáng tiên vương sửng sốt một chút lập tức nói ra không sai các vị tiền bối còn không biết thế lực của ta dành tự đâu liền gọi thiên đ ỉ n h tiểu tử ngươi nghiêm túc đương nhiên ngươi có biết hay không hai chữ này đại biểu cho cái gì thiên đ ỉ n h là bị nguyền rủa thế lực muốn thành lập hắn người tất cả cũng không có kết cục tốt liền ngay cả không ly tiên vương nói phân nửa phảng phất cảm nhận được cái gì không tiếp tục nói lối ra chư vị tiền bối xem ra đều không cho rằng ta có thể thành công thành lập mới thiên đình doanh gia tiểu tử thiên đình không phải người bình thường có thể chơi phải không đúng vậy a người bình thường ai xây lập thiên đình a c h ư vị tiền bối gặp qua người bình thường có thể tại một mươi ngàn tuổi trước đó thành thiên sao doanh nhất nói xong trên thân cường đại tiên đạo khí tức nổi lên càng làm cho mấy vị tiên vương cường giả kinh hại không thôi lúc nào vừa vừa bước vào nhân tiên nhân vật có loại này cấp bậc khí thế cường đại xem ra ngươi đã sớm làm ra quyết định mấy vị tiên vương trầm mặc một hồi mới chậm rãi mở miệng không sai không chỉ là thiên đình còn có sau này tiên vực đại kiếp ta ngược lại muốn xem xem có ta ở đây tiên vực ai dám đến dương ai doanh nhất nói xong trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại trước nay chưa từng có tự tin và khí thế để mấy vị tiên vương có chút ngây người bọn hắn tại doanh nhất trên thân thấy được một loại khí chất loại kia khí chất cũng từng ở tinh thần tiên đế trên thân nhìn thấy qua sắp đến các vị tiền bối thêm không gia nhập ta còn có đổi ý cơ hội gia nhập cùng ta cùng một chỗ đứng lên cái này c h ư thiên vạn giới đ ỉ n h phong hoặc là cự tuyệt ta từ đó thanh thản ổn định làm một cái tiên vương chương năm trăm tám mươi sáu trở về thiên đình ngũ lao quyết định doanh nhất nói xong cũng một lại dừng lại quay người rời đi lưu cho bọn hắn mình cân nhắc mấy vị tinh thần tiên đế tùy tùng nhìn nhau nói ra làm sao bây giờ muốn hay không gia nhập có lẽ hắn nói là sự thật có thể giúp chúng ta bước vào tiên vương định phong không gặp mở miệng nói ra ta nhìn có thể ta muốn thử một chút liền sợ về sau hắn trở về không tiện bàn giao đúng vậy à. chúng ta đều rõ ràng tinh thần tiên đế l à người nếu là chúng ta có thể được đến tăng lên hắn sẽ ủng hộ chúng ta không sai cùng lắm thì hắn sau khi trở về chúng ta lại từ nơi này thoát ly chính là đúng vậy a đến lúc đó cũng đã là tiên vương đình phong chúng ta năm người hợp lực còn không phải muốn đi đâu thì đi đó đã như vậy liền đáp ứng hắn đồng ý đồng ý tiểu tử này còn thật có ý tứ ha ha ha đồng ý mấy vị tiên vương thương lượng đồng thời doanh nhất đi vào mình tùy tùng vị trí doanh phá quân cùng tạ vô thần chính đang l u ậ n bàn người nào thua muốn cho đối phương tẩy một tháng quần áo tiền đặt cược rất lớn hai người đều toàn lực ứng phó doanh nhất đến đến thời điểm còn không có phân ra thắng bại công tử tới hai người này chính đang luận bàn đâu doanh vân vừa cười vừa nói du lam hàn gia tiên huyền cơ tử cũng là nhao nhao cùng doanh nhất chào hỏi về phần trên sân hai người phát giác được doanh nhất đến về sau thì càng thêm ra sức xuất thủ hai người đều muốn tại doanh nhất trước mặt thắng qua đối phương hiếu thắng dục vọng bị kích phát sau khi đi ra song phương xuất thủ cũng càng ngày càng hung ác một chút cường đại thủ đoạn công kích không ngừng xuất hiện cuối cùng doanh p h á quân miễn cưỡng thắng nửa chiêu công tử ta lần sau nhất định sẽ thắng trở về ta vô thần hơi có vẻ bị khuất nói hắn đã sớm đem hắc á m thánh thể khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái mấy năm gần đây càng là càng khắc khổ tu vi càng ngày càng cường đại biết năm trước đã đến, đến thánh cảnh giới đình phong doanh nhất cái khác mấy vị tùy tùng cũng đều a máy ảnh đột phá đến đến thánh cảnh giới đình phong sau đó tu vi của bọn hắn liền không còn cách nào tiến thêm các ngươi gặp vạn năm đại nạn hiện tại cần chính là hào hào rèn luyện mình đem mình hết thệ thủ đoạn đều thôi diễn đến cực hạ một phương diện tăng lên chiến lược đồng thời một phương diện khác là về sau đột phá tiên đạo làm chuẩn bị công tử đột phá tiên đạo có cái gì kỹ xảo sao kỹ xảo kỹ xảo của ta các ngươi khả năng học không được doanh nhất khẽ lắc đầu vừa cười một bên nói cùng bọn hắn mở lên trò đùa thời gian n h o n một cái mà qua phi thuyền cũng xuyên qua trùng điệp không gian đ ắ p xuống đạo thiên tiên vực thiên đình nội bộ có thải vân tiên vương các loại mười vị tiên vương ra mặt nên đón kỳ thật bình thường cũng không cần người khác nên tiếp những người này cũng là doanh nhất cố ý phân phó chính là vì để năm vị tinh thần tiên đế tùy tùng biết mình cũng không có l ừ a bọn họ mười vị tiên vương cường d ạ n g nên đón để năm người này thật chấn kinh tại doanh nhất tại cái thế lực này lãnh đạo lực lấy nhân tiên tu làm thống lĩnh những n à y tiên vương cường giả trong đó còn có một vị tiên vương đình phong mấy vị tiên vương đại thành đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi thiên đình nội bộ một cái bên trong đại điện doanh nhất chính đang nghe t h ả i vân tiên vương nói s o n g gần nhất tiên đình một ít chuyện chủ yếu bao gồm nhân viên tuyển nhận thiên tiêu bồi dưỡng tài nguyên thu thập thưởng phạt cơ chế hoàn thiện cơ chế quản lý hoàn thiện thiên đình nội bộ quân đội quy mô mở rộng cao tầng tu vi tăng lên tình huống địa bàn mở rộng cùng thế lực khác ở giữa sự tỉnh các loại các loại một đống lớn để doanh nhất nghe nhức đầu t h ả i vân t i ê n bối thật sự là vất vả những chuyện này nếu để cho ta đến xử lý còn không biết sẽ xử lý thành bộ dáng gì đâu công tử đây là ta phải làm xem ảnh một doanh nhất lại nghe một lúc sau mới không có vấn đề lớn mới rời khỏi vừa vận đụng phải 5 vị vị đụng tinh thần tiên tụng. tiền phải tùy đế Các ba ố i suy tính như thế như nào? o d n chúng nghĩ nhập nhưng h thể thế gia gia tiểu tử, chúng ta tử, có thể gia nhập thế lực, nhưng là có kỹ, là điều kiện k h ô nói g gặp trầm rãi mở miệng. trầm mở rãi điều kiện n n g h e một chút thứ nhất người đáp ứng chúng ta giúp chúng ta đến tiên vương đỉnh phong cảnh giới muốn thật làm đến thứ hai chúng ta sẽ không đối trước kia cùng tinh thần tiên đế quan hệ tốt người cùng thế lực xuất thủ ngày thứ ba sau tinh thần tiên đế nếu là thật sự trở về chúng ta muốn lựa chọn lần nữa là theo chân ngươi vẫn là trở lại bên cạnh hắn doanh nhất khé gật đầu nói ra liên cái này điểm yêu cầu còn gì n ữ a không không có người suy nghĩ một chút đi có thể hay không tiếp nhận không cần nghĩ ta đồng ý hoan g n ê n chư vị tiền bối gia nhập thiên đình đại gia đình doanh nhất vừa cười vừa nói trong lòng lại tại thầm nghĩ gia nhập bản thần tử thế lực này g sau còn muốn đi tiên đế tới cũng không được đã như vậy huynh đệ chúng ta năm người này liền cung cấp công tử thúc đẩy ra mắt công tử năm vị tiên vương đại thành cường giả đối doanh nhất có chút hành lễ đồng thời doanh nhất cũng tranh thủ thời gian đắp lễ sau đó cười lấy nói ra ha ha ha hôm nay ta thiên đình thực lực tăng hiệu nhưng không say không về là không say không về rất lâu một uống rượu vào lúc ban đêm doanh nhất cử hành yến hội long trọng nhiệt liệt hoan nghênh năm vị tiên vương cường giả gia nhập một phương diện khác cũng hướng tiên đ ỉ n h cao tầng tuyên bố mình đã bước vào tiên đạo tin tức một chút cường giả nghe tin tức này càng là trực tiếp hít sâu m ộ t hơi khiếp sợ nói không ra lời tham dự yến hội còn có cái khác thập đại tiên vương bộ phận chân tiên cường giả mặc dù tu hành thiên phú phía trên mọi người đã công nhận doanh nhất nhưng là tại t h ể u lượng bên trên liền khắc nói tất cả mọi người đều ước định không cho phép làm dùng pháp lực giải trừ tự kình chư vị cường giả ỉ vào mình nộp thân cường đại điên cuồng rót doanh nhất dù là doanh nhất có hồng mông thánh thể cũng không nhịn được như thế rót cuối cùng hôn loạn bị doanh vân dịu vào đi nghỉ ngơi xem ở nằm ở trên giường trên mặt có chút phiếm hồng doanh nhất doanh vân mắt thần cũng muốn hòa tan mình muốn không cần phải nắm chắc cơ hội lần này thế nhưng là vạn nhất công tử không cao hứng làm sao bây giờ doanh vân hồi tưởng lại từng ấy năm tới nay như vậy đi theo doanh nhất bên người từng ly từng tí không khỏi có chút gây dại công tử trong lòng của nàng một mực là lợi hại nhất một cái kia bất luận gặp được cái gì đ ị c h nhân công tử đều có thể đánh bại đối phương hiện tại càng là phá vỡ vạn cổ không có người đánh vỡ ghi chép làm được xưa nay chưa từng có sự t ì n h trong lòng của nàng càng thêm vĩ ngạ hít sâu một hơi doanh vân chậm rãi đè xuống tâm tình của mình sau đó từ từ lui ra ngoài nàng không có dám phóng ra một bước kia chỉ là tại rời khỏi trước đó lấy dũng khí hôn doanh nhất mặt doanh vân đi ra trong nháy mắt doanh nhất con mắt liền đã mở ra chỉ là không biết đang suy nghĩ một thứ gì doanh nhất trở về thiên đình trong khoảng thời gian này hắn cũng không có đi ra ngoài mà là cùng thiên đình bên trong rất nhiều tiên đạo cường giả thủ với lại tất cả đều là nhân tiên cảnh giới đỉnh cao kinh khủng pháp lực cùng các loại cường đại thần thông để chung quanh thiên đ ỉ n h cường giả triệt để minh bạch doanh nhất thực lực nhân tiên h đ ỉ n h phong chiến lực đây cũng quá biến thái đúng vậy à còn chưa từng nghe qua ai vừa vừa bước vào tiên đạo cảnh liền có cái này chiến lực có lẽ lần này tiên h mệnh phạm vi mở rộng thật cùng công tử có quan hệ chương năm trăm tám mươi bảy cùng doanh bình an công bằng một trận chiến ở một bên quan chiến linh hoạt kỳ ảo tiên vương nói ra ha ha ha nếu là thật sự vì công tử cải biến thiên mệnh phạm vi cái kia thật đúng là thể diện thật l ớ n à. cùng thiên đình một chút nhân tiên sau khi giao thủ doanh nhất cũng triệt để đối thực lực của mình có triệt để nhận biết tại không sử dụng một chút cấm kỵ thủ đoạn tình hưng dưới thực lực của hắn cũng đủ để so sánh nhân tiên đỉnh phong cường giả thời gian từng giờ trôi qua mặc dù doanh nhất mỗi ngày cùng tiên đỉnh rất nhiều nhân tiên giao thủ nhưng lại không có đi r a o ý tứ một ngày này vừa mới kết thúc thông thường đ ố i chiến thải vân tiên vương liền chạy tới gần nhất ngoại giới có chuyện gì không công tử đại sự ngược lại là không có bất quá càng ngày càng nhiều nhân tiên cường giả bắt đầu lẫn nhau xuất thủ tranh đoạt thiên mệnh đúng vậy à còn có một số thành danh đã lâu cường giả không nghĩ tới mình cũng có ngày mệnh mang theo hiện tại toàn bộ cựu thiên tiên vực đều lâm vào loại này hỗn loạn để thiên mệnh t r ư ớ c tranh một hồi tỉnh ta chạy khắp nơi các vị tiền bối đều đã bế quan a đúng vậy năm vị tiền bối đều đã bế quan ân chờ bọn hắn xuất quan chúng ta thiên đ ỉ n h cũng liền có sáu vị tiên vương cường giả tối đỉnh đến lúc đó đến lúc đó đạo thiên tiên vực chủ nhân cũng nên xác định doanh nhất chậm rãi mở miệng nói công tử là muốn đối đạo môn động thủ không phải nhằm vào đạo môn mà là toàn bộ đạo thiên tiên vực đã muốn xây lập thiên đình không có một hai cái tiên vực là địa bàn cũng không đủ tư cách xương thiên đình công tử ngươi tìm tới thiên đình chân chính trụ sở t h ả i vân tiên vương biết nơi này cũng không phải là thiên đình chân chính trụ sở sớm đã tìm được chỉ bất quá bây giờ còn không phải lúc không biết là địa phương nào t h ả i vân tiên vương tò mò hỏi đến lúc đó ngươi sẽ biết doanh nhất đánh một cái bí hiểm không có đem ý nghĩ của mình nói ra dù sao hiện tại còn không phải lúc chỉ có thể chậm dai chờ chờ đợi ai để thực lực của mình quá yếu hoang cổ cấm địa nơi đó có tin tức sao cựu thiên tiên tiên vực bên trong càng ngày càng nhiều thế lực đều phái người tiến về loạn ma hải chúng ta người cũng đã sớm đến thời tam n ã n thần tộc tộc trưởng tự mình dẫn đội, tăng thêm thiên sát tiên vương, cùng âm thầm 2 vị ngoại thiên ma, tổng cộng 4 vị tiên vương chiến lược, còn có chân tiên 10 vị, nhân tộc tộc tự thêm sát thầm vượt h đội, lược, có âm ma, tiên 25 vị vị bể. khắc chú ý bên kia tin tức rốt cục có cơ hội bước vào sinh mệnh cấm khu xem ra công tử đối hoang cổ cấm địa rất có hứng thú cái kia đúng vậy a hệ thống đánh dấu nhiệm vụ đã lắp tại trên mặt của ta doanh nhất tại thầm nghĩ trong lòng sau đó mở miệng nói sớm liền nghe thấy sinh mệnh cấm khu sự tỉnh một mực rất ngạc nhiên bản thần tử ngược lại muốn xem xem sinh mệnh cấm khu bên trong có bí mật gì xem ảnh một t h ả i vân tiên vương thấy cảnh này mỉm cười nói ra hoang cổ cấm địa ta đã từng cũng đi qua À, đều nói hoang cổ cấm địa bên trong có thời kỳ viễn cổ tồn tại không biết là thật hay giả t h ả i vân tiên vương tốt giống nhớ ra cái gì đó mở miệng nói ở bên trong là một cái viễn cổ thế giới có cường giả lấy đại pháp lực phong tỏa xung quanh hết thảy ngăn cách thiên địa hình thành sinh mệnh cấm khu cường giả ta lúc ấy tu vi còn yếu chỉ là đơn giản tiến vào sau đó liền đi ra cũng không có xâm nhập công tử nếu là muốn hiểu rõ hoang cổ cấm địa sự tình sao không về doanh ra một chuyến không có cái gì thế lực so doanh g i a hiểu rõ hơn sinh mệnh cấm khu doanh nhất khẽ gật đầu doanh vô địch đã từng dặn dò hắn tiến sinh mệnh cấm khu trước đó muốn trở về một chuyến doanh nhất liếc nhìn hệ thống nhiệm vụ đánh dấu nhiệm vụ đánh dấu địa điểm hoang cổ cấm địa ký đến thời gian trong vòng ba năm đánh dấu ban thưởng ngẫu nhiên trong vòng ba năm thời gian hạn chế liền mang ý nghĩa hoang cổ cấm địa sẽ không như thế đã sớm mở nhưng là trong vòng ba năm có thể sẽ mở ra bất quá vẫn là đến dành thời gian trở về một chuyến nghe nói doanh bình ăn tiểu tử kia thực lực bây giờ tiến bộ nhanh chóng có chút bành trướng nghe nói đoạn thời gian trước còn cùng doanh thương không đ á m người giao thủ chính xong trở về gõ hắn một phen doanh nhất cười nghĩ đến doanh bình a n sau đó trong lòng thầm nghĩ có mình như thế một cái hảo ca ca doanh bình a n thế nhưng là quá hạnh phúc giờ phút này đang tại doanh gia tổ đ ị a bên trong tu hành doanh bình a n đột nhiên cảm thấy một trận khí lạnh từ sau lưng của hắn dâng lên đến sau đó hắn ngừng lại nhìn chung quanh một lần lại cái gì cũng một phát hiện tình huống như thế nào chẳng lẽ có cường giả đang thảo luận ta sao tiêu trừ trong lòng nghi hoặc về sau hắn mới lại lần nữa bắt đầu tu hành Hắn đã biết doanh Nhất đột phá đến tiên đạo lĩnh vực sự tình,、cái、này cho hắn tạo thành lớn, phá cho kích rất đột tạo tại tu đạo đá đầu cái coi vi lúc là vực sự bình ê trên thêm n hiện tại xem ra có chút khó khăn, bất quá chuyện này cũng làm cho hắn càng thêm cố gắng tu hành. Doanh thể tại chút bất tu ra có ca, có cho cố khó đổi đại kịp qua xem làm b an không biết là hắn đang tại tu hành thời điểm bên này doanh nhất đã sắp xếp s o n g xuôi thiên đình sự tỉnh bước lên trở về doanh gia phi thuyền phi thuyền trên doanh nhất không có dừng lại hắn tu hành t i ế t ấu bất luận là pháp lực lục thân vẫn là thần hồn đều bị hắn tu hành một lần hơn mười ngày về sau chiếc này phi thuyền đã trực tiếp xuất hiện tại doanh gia tổ địa bên trong bước ra phi thuyền sau một khắc doanh nhất liền thẳng đến lấy doanh bình an vị trí mà đi đó là hắn bình thường tu hành ở lại nơi trốn công tử thần tử tới đang luyện kiếm doanh bình an nghe được mình tùy tùng bẩm báo lập tức ngừng lại ta đại ca tới hắn không phải tại đạo thiên t i ê n vực sao tại sao trở lại doanh bình an nói xong tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài chạy tới thẳng đến phòng t r ư ớ c nhìn thấy một vị áo trắng thân ả n h chính đang l ặ n g lặng uống t r à đại ca doanh bình an mau tới tiến đến chào hỏi doanh nhất cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn trong đôi mắt có chút phát sáng quét qua doanh bình an toàn thân cái này khiến doanh bình a n có một loại bị trong nháy mắt nhìn thấu cảm giác nghe nói ngươi gần nhất tu hành có chút khó khăn ngươi cũng biết tu vi của ta có đột phá cố ý từ đạo thiên tiên vực trở về chỉ điểm ngươi một cái doanh nhất vừa cười vừa nói lại cho đệ đệ của hắn một loại đại ca muốn đánh cảm giác của ta hh ắ c ắ c đại ca tàu xe mệt mỏi cái này thì không cần đi ta tìm phụ thân chỉ điểm ta là được rồi phụ thân sự vật đông đảo chỉ sợ một thời gian chỉ điểm ngươi vẫn là ta tới đi mấy năm không thấy tu vi của ngươi cũng đến, đến thánh cảnh giới như vậy đi ta đem tu vi áp chế ở giống như ngươi tình trạng cùng ngươi giao thủ sao sẽ không đối với mình tại sao không có lòng tin a đại ca ngươi nói chuyện coi là thật doanh bình an ánh mắt có chút chớp lóe nếu là thật sự như thế hắn chưa hẳn sợ doanh nhất cho tới nay hắn đều coi là doanh nhất có thể nhẹ nhõm đánh hắn là bởi vì tu vi mạnh mẽ hơn chính mình doanh bình an đến bây giờ đều ngây thơ một vị chỉ cần tu vi đổi đi lên mình c h ỉ ít không sẽ bị thua đây cũng là hắn vì cái gì muốn tại doanh nhất vây ở vạn n ă m giam cầm tình huống phía dưới l i ề u mạng tu hành nguyên nhân một trong ha ha xem ra ngươi vẫn là đối với mình có lòng tin ta chưa từng lựa qua ngươi vậy lên đến doanh bình an nói xong trực tiếp một cái lắc mình đi tới trên diễn võ t r ư ở n g một thân cường đại đến thánh cảnh giới khí tức chậm rãi phát ra càng có kinh khủng chiến ý b ư ớ c lên lấy cùng doanh nhất công bằng một trận chiến là hắn cho tới nay kỳ vọng chương năm trăm tám mươi tám doanh bình an các loại thủ đoạn doanh nhất cũng tại một cái k h ắ c đi vào diễn võ t r ư ở n g phía trên nhìn xem chiến ý s ô i trào doanh bình an chậm rãi mở miệng nói xem ra ngươi chờ mong một trận chiến này rất lâu tới đi doanh bình an nói xong trực tiếp đạp chân xuống thân hình liền đã bay đến doanh nhất trước mặt một đôi nắm đấm đột nhiên đánh tới mang thậm méo gian quanh. từng đạo quyền phong kinh khủng không trung có lực thậm chí trực tiếp bóp tiếp đạo pháp doanh nhất có chút hướng lui vừa ề phía sau đồng thời hai tay có chút dơ lên cùng Doanh Bình nhau. chưa Doanh nhất sau tay An sao. yếu, đồng đấm đụng lên cùng nắm lượng người ăn rất có Lực cơm dơ vào v cười vừa nói tiên h tiên h thánh thể đạo thai lực lượng rất cường đại nhưng là tại doanh nhất trước mặt vẫn như cũ có chút không đáng chú ý doanh bình an nghe cũng không nóng giận chỉ là trên người có quang mang có chút lấp lóe hiển nhiên là bắt đầu vận dụng thể chất lực lượng doanh nhất cũng cảm nhận được doanh bình ăn lực lượng nhanh chóng biến lớn nhưng là so với hắn còn là còn thiếu rất nhiều còn gì nữa không quá yếu doanh nhất không lưu tình chút nào trào phúng thanh thể lực lượng ra chỉ thân thể ta doanh bình a n nói xong một c ỗ thân thể mạnh mẽ lực lượng từ nhục thể của hắn bên trong đột nhiên bộc phát nhưng sau khi ngưng tụ tại toàn thân của hắn lại lần nữa hướng về doanh nhất xuất thủ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem không gian chung quanh đánh nát ha ha không nghĩ tới ngươi yếu như vậy còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu từng đạo gia chỉ nhục thân lực lượng quên p h o n g tại doanh nhất trước mặt hiện lên nhưng đều bị doanh nhất toàn bộ đón lấy bất luận doanh nhất như thế nào trào phúng hắn doanh bình ăn cũng bất vi sở động chỉ là nắm đấm của hắn đang không ngừng cường đại tự thân một mực cũng càng ngày càng tập trung thấy cảnh này doanh nhất ở trong lòng khẽ gật đầu loại này toàn thân tập trung đấu pháp có chút cùng loại mình tự sáng tạo thiên đế quyền pháp nhưng là cùng mình thiên đế quyền kém rất xa bạo ngay tại doanh nhất là doanh bình a n âm thầm gật đầu trong n g a y mắt một cô cường đại thần hồn chi lực đột nhiên từ doanh bình a n hai mắt bên trong bạo phát đi ra trực tiếp bắn về phía doanh nhất thức hải vê anh cường đại thần hồn chi lực nhanh chóng tiến vào doanh nhất thức hải nhưng là ngay cả một đoá bọn nước cũng một lật lên đến liền bị doanh nhất gần như vô tận lực lượng thần hồn trô mất diệt a có chút ý tứ nhưng là loại này chiêu số đối với doanh nhất cơ hồ vô dụng thứ nhất doanh bình a n ở chính diện hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì thứ hai lực lượng thần hồn của hắn cùng doanh nhất so sánh thật sự là quá yếu một quyền xông ra doanh bình ăn thân hình loại lên có chút lui lại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa hắn đã ra khỏi trăm n g à n quyền mỗi một quyền đều có thánh thể đạo thai lực lượng nhưng là có liền bị ứng lấy nhẹ nhõm tiếp được từng đạo pháp lực mạnh mẽ tại doanh bình an trên thân tán phát ra kinh khủng pháp lực ngưng tụ thành một đạo chiến giáp bao trùm tại doanh bình an toàn thân một đạo đạo tiên khí xuất hiện tại hắn bên cạnh thân một đạo hai đạo ba đạo dòng giã tám đạo tiên khí quay chung quanh tại bên cạnh hắn sau đó toàn bộ r a chỉ ở trên người hắn thấy cảnh này doanh nhất có chút khiêu mi đến thánh cảnh giới tu ra tám đạo tiên khí coi như có thể chứ xem ảnh một nếu là có thiên k i ê u biết doanh nhất thời khắc này ý nghĩ chỉ sợ sẽ trực tiếp thổ huyết tu ra một đạo tiên khí là khó khăn cỡ nào vậy đại biểu đem một loại sức mạnh tu hành đến cực hạn đối với mỗi một cái tiên giới đường sinh linh tới nói đều vô cùng khó khăn à có thể tu ra tám đạo tiên khí thế nhưng là vô cùng cường đại thiên k i ê u doanh bình an sắc mặt không thay đổi trên người pháp lực cùng tiên khí cấp tốc dung hợp sau đó lại ra chỉ thánh thể đạo thai lực lượng hình thành một đạo cường đại quan g mang đột nhiên bắn về phía doanh nhất cái kêu một đạo quan mang bắn phá thiên địa xuyên qua không gian doanh nhất mỉm cười đưa tay ở giữa có chút hướng về phía trước một điểm một đạo cực hạn quan g mang từ ngón tay của hắn ở giữa phát ra hồng nông thánh thể lực lượng trong nháy mắt đ ứ n g tụ sau đó trực tiếp bắn ra đón nhận doanh bình a n cái k i a một đạo quan g mang vê anh một đạo cự đại quan g mang từ giao hội chi phát ra trực tiếp chiếu sáng chung quanh thiên đ i ệ m có chút ý tứ s ử suất toàn lực của ngươi a doanh nhất có chút nói ra doanh bình a n thân ảnh thì đứng ở chỗ cao dưới chân có từng đạo quan g mang nói ra h i ệ n nhiên đó là một đạo cường đại thần thông tốc độ thật nhanh doanh nhất nói xong doanh bình an thân hình đã gần như thuấn di đi vào trước mặt hắn sau đó đột nhiên xuất thủ trên tay một thanh bảo kiếm liền đã đâm đi qua thân hình có chút một bên tránh thoát một kiếm này đồng thời doanh nhất trực tiếp ra chân một cước đá vào doanh bình an cái mông bên trên sau đó ha ha mà cười cười h ừ doanh bình an tức giận h ừ một tiếng sau đó lại độ vận chuyển tốc độ của mình thần thông đây là một đạo xuất từ mình thánh thể đạo thai bên trong một đạo liên quan tới tốc độ thần thông trợ giúp doanh bình an thu hoạch được viễn siêu cùng giai tốc độ trợ giúp hắn đánh bại không ít được nhân nhưng là giống như đối mặt có được trọng đồng doanh nhất cũng không có tác dụng gì bảo kiếm trong tay có chút phát sáng doanh bình an có chút vung vẩy sau một khắc doanh nhất chung quanh liền đã có từng đạo kiếm khí xuất hiện sau đó trực tiếp hướng về doanh nhất bàn tới lục tiên kiếm quyết doanh nhất khẽ gật đầu làm doanh gia thành danh chiêu số doanh bình an tuyệt đối cũng là từ nhỏ liền bắt đầu tu hành đạo này kiếm quyết chỉ là không biết trình đội như thế nào từng đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng bàn tới doanh nhất cũng không có tránh mà là trực tiếp từ trong cơ thể bộ phát ra một đạo kiếm ý kinh khủng kiếm ý tàn phá bừa bãi phía dưới chung quanh kiếm khí toàn đều hứng chịu tới ảnh hưởng phản phất là tuyết trắng gặp được xích dương t r u n g quanh kiếm khí bắt đầu chậm rãi tiêu tán đây là bởi vì doanh nhất cường đại k i ê u ý triệt để quáy nhiều t r u n g quanh những cái kia kiếm khí doanh bình an khẽ cho mày mình thi triển các loại thủ đoạn giống như đều bị doanh nhất triệt để áp chế bất luận là nhục thân vẫn là thần hồn bất luận là pháp lực vẫn là kiếm đạo làm doanh gia cường đại nhất thiên kiêu thứ nhất doanh bình an tuyệt đối không là dễ dàng như vậy liền người nhận t h u a bảo kiếm trong tay vung v ẩ y ở giữa doanh bình an thân ảnh đã đi tới doanh nhất trước mặt sau đó trực tiếp đâm tới doanh nhất thân hình hướng lui về phía sau đồng thời vạn hóa cũng hóa thành một thanh bảo kiếm nên đón tiếp lấy kiếm chiêu giao phong nhìn lên đến đơn giản kỳ t h ự c h u n g hiểm nhất song phương trên tay bảo kiếm đều là cực phẩm tiên khí s á t đụng đối với một số người tới nói đều là trí mạng song phương ngươi tới ta đi gặp chiêu pha chiêu lại giao thủ mấy ngàn hiệp vẫn như cũ bất phân thắng bại t h ẳ n g đến một đoạn thời khắc doanh bình an xuất kiếm đồng thời trong mi tâm đột nhiên phát sáng sau đó doanh nhất trong nháy mắt cảm giác chung quanh thiên địa đối với hắn có từng k i a áp chế đây là ngươi tiên tiên bảo thuật doanh nhất hơi sửng sốt tiên tiên bảo thuật quả nhiên không tầm thường mình từng cái phương diện thế mà đều có từng tia bị áp chế c ư ờ năm g đại h ồ n trăm tám mươi chín về sau không tìm n g ư ờ i so tài bởi vì doanh nhất thân ảnh cũng không biết lúc nào liền xuất hiện ở đối diện với của hắn Ca, lại tiếp ta một chiêu doanh bình an nói xong cũng không tiếp tục cho doanh nhất nói nhảm trực tiếp từ trên thân buộc phát ra từng đạo kiếm khí hóa thành một đạo vô cùng cường đại bảo kiếm hung hăng chém tới Doanh nhất hai mắt khẽ h í p một cái tiểu tử này quả nhiên là tuyệt thế thiên tài đạo kiếm khí này nhìn lên đến đơn giản kỳ thực là doanh gia lục tiên kiếm quyết cùng chu tiên kiếm quyết đem kết hợp sinh ra uy lực không đơn thuần là cả hai tăng theo cấp số cộng làm sao đơn giản cũng coi là doanh bình a n một cái tuyệt chiêu kinh khủng bảo kiếm trong nháy mắt chém qua gần như không cho người ta thời gian phản ứng nhưng đã đến doanh nhất trước mặt về sau làm thế nào cũng vô pháp tiến thêm doanh bình a n tập trung nhìn bảo một đạo vô hình vô chất thần hồn chi lực đem cái này một đạo kiếm quang hoàn toàn chặn lại lại đến doanh bình ăn nói xong toàn thân trên dưới đột nhiên phát sáng từng đạo vô cùng tinh thần u pháp lực từ trên người hắn phát ra đó là tiên tiên thánh thể đạo thai mang tới ưu thế để pháp lực của hắn tinh thần u trình độ viễn siêu người đồng lửa kinh khủng pháp lực tại doanh bình an vận chuyển phía dưới trong nháy mắt hội tụ đến hai tay của hắn phía trên sau đó bóp ra một cái p h á p ấn đồng thời hướng về doanh nhất đột nhiên đẩy một đạo cự đại trưởng ấn liền đã hướng về doanh nhất đột nhiên mà đi trưởng ấn chung quanh không ngừng hỏa diễm lấp lóe đem không gian chung quanh đốt phá thành mảnh nhỏ phần t i ê n trưởng doanh ra một đạo cường đại thần thông doanh nhất đã từng tu hành qua hai đạo trưởng ấn đột nhiên đụng nhau trong nháy mắt làm cho cả diễn võ trưởng không gian chung quanh đều đột nhiên vỡ vụn đổ sụt không gian bên trong một đạo hỏa hổng sắc t r ư ờ n g ấn đột nhiên vọt ra trực tiếp hướng về doanh bình an bạo bắn xuyên qua doanh bình an thấy cảnh này trong tay phát ấn đột nhiên biến hóa tận lực bồi tiếp từng đạo cường đại quyền ấn ở trước mặt hắn hiện hiện sau đó hướng về phía trước đón nhận doanh nhất cái kia một đạo trưởng ấn quyền ấn a doanh nhất thấy cảnh này dưới chân hơi động một chút thân hình đã xuất hiện tại doanh bình an trước mặt sau đó hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước huy quyền nhìn như nhu nhược nhẹ nhàng một quyền tại doanh bình an trong mắt lại là vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi hai tay ở trước ngực giao nhau ngăn cản trong nháy mắt doanh nhất quyền ấn liền đã rơi xuống hoa anh doanh bình an thân thể trong nháy mắt bị đánh bay tốc độ nhanh chóng để không gian chung quanh đều hơi có vẻ v n mẹo nhưng là so với hắn bị đánh bay còn nhanh chính là doanh nhất tốc độ doanh nhất không biết lúc nào đã tại hắn khó khăn lắm dừng lại địa phương chờ hắn doanh bình an vừa mới tháo bỏ xuống trên người to lớn lập tức đến cái kia muốn đứng vững góp chân thời điểm có một đạo nắm đấm đã rơi xuống trên mặt của hắn Vâng anh! doanh bình an thân hình lại một lần nữa bay ra ngoài với lại tốc độ so với một lần trước còn nhanh cực cao trên bầu trời doanh nhất một bộ á o trắng l ặ n g lặng cùng đợi doanh bình an thân ảnh chậm rãi bay đến hắn làm trước mặt n g ư ờ i sau đó lại gặp hắn một quyển lại lần nữa bay ra cứ như vậy doanh nhất luôn có thể tại doanh bình an bị đánh bay dừng lại địa phương lại lần nữa ra tay tốc độ khủng khiếp cũng làm cho doanh bình an thật sợ mỗi một quyền đều tinh chuẩn rơi xuống doanh bình an trên mặt mỗi một lần doanh bình an vừa mới ổn định bị đánh bay thân hình đồng thời doanh nhất đã sớm ở chỗ này chờ hắn sau đó lại là hung hăng một quyền doanh nhất đối với mình quyền pháp cùng lực lượng khống chế sớm đã đến cực h ạ n đang cấp doanh bình an thống khổ nhất trải nghiệm đồng thời cũng sẽ không thật đem hắn đả thương đây là nhiều năm trước tới nay tại doanh phá quân bọn người trên thân luyện ra t a y đoạn từng đạo chấp lõe không ngừng tại diễn võ trưởng trên không hiện lên mỗi một đạo chấp lõe phía sau đều có một tiếng thống khổ kêu trên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 không biết cho là ngươi đã trải qua thiên hạ vô địch tiên thiên thánh thể đạo thai liền chút bản lãnh này ta coi như chỉ sử dụng lực lượng của thân thể cũng đủ để đánh đầu ngươi lần sau nhớ kỹ làm người phải khiêm tốn một điểm nhất định phải nhớ kỹ thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân Ca, ta đã biết doanh bình a n túi đầu nói ra sưng lên một vòng mặt tại doanh nhất lực quyền phía dưới chậm chạp không cách nào biến mất Ca, thực lực của ngươi cũng quá biến thái đi lần sau nếu là còn như thế càn rỡ chân đều cho ngươi đánh gãy doanh nhất nói xong quay người rời đi tiến về doanh vô địch trụ sở lưu lại doanh bình ăn một mình chữa thương lần này đánh rất tốt một chỗ tiên vụ tràn ngập thần dị bảo địa bên trong doanh vô địch lẳng lặng cùng doanh nhất nói đến lần sau còn như vậy càn rỡ ta còn muốn đánh hắn doanh nhất vừa cười vừa nói n g ư ơ i n h a liền sẽ khi dễ đệ đ ệ ngươi khương tuyết nhu mang theo doanh bình an đi vào ngồi xuống một bên doanh bình an trên mặt sưng cũng hoàn toàn khỏi rồi người một nhà cũng khó được ngồi cùng một chỗ ăn cơm bình an lần này biết sai rồi a doanh nhất vừa cười vừa nói Ca, biết về sau không tìm ngươi so t ả i doanh bình an đĩu môi nói ra doanh vô địch trước mặt hắn cũng không dám giống đại ca tùy、ý. Cũng may còn có khương tuyết nhu ở đây ha ha ha ta nhìn ngươi vẫn là một biết sai tức thời chúng ta tại tiên vực thân phận cao quý không ai dám trêu chọc nhưng là cũng phải chú ý người mang lòng kính sợ doanh gia nhất quán theo đuổi đều là điệu thấp chính sách lòng kính sợ không sai kính sợ thiên địa vạn vật nhưng là vẹn vẹn kính sợ phụ thân nghĩ như thế nào doanh nhất nhìn về phía doanh vô địch hỏi tiểu tử thúi hỏi đến lao tử lên trên người doanh vô địch mỉm cười sau đó mở miệng nói thế gian vạn vật đều có mình tồn tại đạo lý tự nhiên muốn còn có lòng kính sợ nhưng là doanh nhất nói không sai làm thực lực của ngươi cường đại đến không sợ hết thệ thời điểm những vật này cũng có cũng được mà không có c u n g không sao doanh vô địch tự tin nói phụ thân coi là mạnh cỡ nào tính mạnh cỡ nào doanh nhất t r ầ m rãi mở miệng nhìn về phía doanh vô địch cường tại tiên vực bên trong ta hiện tại cũng coi là rất mạnh mẽ nhưng là ta cảm thấy còn chưa đủ là không đủ tức thời tại tiên vực bên trong cũng có không ít cường giả vẹn vẹn là ta doanh gia liền có chư vị lao tổ không kém gì phụ thân ngươi thúng chi là toàn bộ tiên vực đâu doanh nhất chậm rãi mở miệng a nghe ngươi ý tứ n g ư ơ i có giải thích của mình vậy liền để ngươi vị này phá vỡ vạn cổ không có ghi chép người tới nói một chút ta trình độ gì mới có thể gọi cường ta cũng không biết bất quá ta biết chí ít các đại sinh mệnh cấm khu sinh linh không gọi được cường doanh nhất chậm rãi mở miệng nhìn về phía doanh vô địch ánh mắt bên trong có tinh sáng long lánh chương năm trăm chín mươi biết đến đồ vật càng nhiều những thứ không biết thì càng nhiều doanh vô địch nhìn doanh nhất một chút chậm rãi mở miệng nói xem ra ngươi đã biết một ít chuyện ta chỉ biết một chút cho nên chuyên về nhà thỉnh giáo phụ thân đại nhân ngươi không phải nói chuyên môn trở về xem ta sao doanh bình an ở một bên lẩm bẩm miệng nói ra ha ha ha ă n cơm đi chờ một lát chúng ta lại mảnh trò chuyện doanh nhất cười nói cũng không tiếp tục nói cái khác người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn bữa cơm này về sau doanh nhất liền cùng doanh vô địch chuyên đi vào một chỗ thần dị bảo địa dùng để thương lượng một chút chuyện bí ẩn nơi đây bị đại trận ngăn cách ở thiên địa bên ngoài có thể yên tâm thảo luận doanh vô địch cười nói với doanh nhất phụ thân đại nhân sinh mệnh cấm khu bên trong đến cùng có cái gì doanh nhất cũng không do dự nữa trực tiếp mở miệng hỏi chân chính tiến đế doanh vô địch trầm mặc một hồi mở miệng nói ra để doanh nhất khiếp sợ không thôi chân chính tiên đế cái này sao có thể xác thực như thế bất quá những cái kia trước đế đô là kẻ sắp chết dựa vào cấm địa bên trong đặc thù đâu cái lượng duy trì mình sinh cơ không tiêu tan không phải nói cựu thiên tiên vực bên trong không thể thừa nhận tiên đế sao đây chính là sinh mệnh cấm khu tồn tại nguyên nhân cấm khu bên trong tiên đế lợi dụng còn sót lại thủ đoạn ngăn cách ra một phiến t i ê n địa một phương diện ngăn cách cựu thiên tiên vực quy tắc trí lực một phương diện khác còn không ngừng từ cựu thiên tiên vực bên trong thu hoạch năng lượng duy trì trực tiếp cấm địa bất diện những n à y tiên đế là từ lâu tới tại sao lại sắp chết thắng đã cảm giác được mình tiếp xúc cựu t i ê n tiên vực đại bí mật bọn hắn vốn là tiên vực sinh linh sinh ra ở nơi này trưởng thành ở chỗ này thành đế về sau bị khó khôi phục thương thế trốn vào cấm địa bên trong kéo dài hơi tàn thôi phụ thân tiên đế là tu hành cuối cùng sao doanh nhất nghe trầm mặc thật lâu c h ầ m rãi hỏi ra câu nói này cho tới nay cựu t i ê n tiên vực bên trong tu sĩ đều là coi là tiên đế là tu hành cuối cùng trong truyền thuyết tiên đế cơ hồ không gì làm không được nhưng là hiện tại doanh nhất càng ngày càng hoài nghi cái vấn đề này lấy doanh gia nắm giữ một chút tin tức nhìn tuyệt đối không là doanh vô địch chậm rãi mở miệng tiên đế uy năng thực sự quá cường đại nhưng là coi như mạnh như vậy lại có lực lượng có thể trọng thương như thế thậm chí giết chết một vị tiên đế cái này đã nói rõ vấn đề phụ thân đại nhân trừ đế đi nơi nào doanh nhất có hỏi ra cái này trong lòng hắn tồn tại thật lâu nghi vấn doanh vô địch nhìn về phía doanh nhất cuối cùng lắc lắc đầu nói lúc đầu dự định ngươi đến tiên vương tại nói cho ngươi hiện tại xem ra thực lực của ngươi tiến bộ nhanh chóng thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của ta xem ảnh một doanh vô địch sửng sốt một chút tiếp lấy nói ra ta trước kia cùng ngươi đã nói chúng ta cựu thiên tiên vực tại cái này vô tận không gian vũ trụ bên trong cũng không phải là độc nhất vô nhị bất luận là dị vực vẫn là một chút thế giới mặt khác đều có cường đại tu sĩ xuất hiện giới hải vô tận mỗi một cái giọt nước nhỏ đều đại biểu một cái đại thế giới có thể nghĩ trong đó cường giả bao nhiêu ít vô số đại thế giới tại vô số kỷ nguyên bên trong không biết ra đời nhiều thiếu cường giả những cường giả này chỗ thế giới cũng đều giống như cựu thiên tiên vực không thể thừa nhận bậc này cấp bậc nhân vật đành phải đem bọn hắn gạt ra khỏi đi chúng ta cựu thiên tiên vực tiên đế cũng là như thế tiên đế nhóm đi ra cựu thiên tiên vực tại vô tận không gian bên trong lưu lạc. cái này vô tận không gian bên trong không có thiên địa quy tắc tự nhiên cũng sẽ không đối chư vị tiên đế sinh ra áp chế theo tiên đế đô vũ vô tận không gian thăm dò thời gian dần trôi qua phát hiện một cái thế giới có thể tiếp nhận pháp lực của bọn hắn có cường đại hơn thế giới quy tắc chi lực về sau không chỉ là cựu thiên tiên vực tiên đế thế giới khác vô số tiên đế cũng đều lựa chọn tiến vệ quả là thế mẹ nhà hắn giống kiếp trước huyền huyến tiểu thuyết một cái phía trên đại thế giới còn có cảng lớn thế giới doanh nhất thầm nghĩ lấy lên tiếng lần nữa đại thế giới kia phía trên sẽ vượt qua tiên đế sinh linh doanh vô địch chậm rãi gật đầu nói lúc đầu không có ý định nói cho ngươi nhiều như vậy bất quá đã nói đến liền dứt khoát nhiều lời một điểm thế giới kia vô cùng h ù nghị chúng ta doanh gia chư vị đế tổ đều là ở trong đó đế tổ không sai doanh gia từ trước tới nay thành đế lao tổ hoang cổ cấm địa bên trong vị kia sắp chết tiên đế chính là ta doanh gia một vị đế tổ hào hưu cũng là cựu thiên tiên b ự c đã từng một vị cường đại tiên đế ngươi hẳn là cũng nghe qua danh hào của h ắ n ai nhân vương tiên đế là h ắ n nhân vương tiên đế doanh nhất rất khiếp sợ nhân vương tiên đế tại không là tiên đế thời điểm liền danh xưng nhân vương thân phụ tiên thiên nhân vương thể lập trí thành tựu nhân tộc c h i vương về sau hắn một đường bay vọt thành tựu tiên đế con đường phá vỡ hư không mà đi chuyến văn nhân vương tiên đế lúc còn trẻ đã từng đánh khắp vật tộc cùng cảnh giới vô địch những này tiên đế tại sinh mệnh cấm khu dưỡng thương chính là tại sao phải mở ra sinh mệnh cấm khu cho chúng ta đi vào chúng ta đi vào lại có thể được cái gì doanh nhất lại hỏi ra một vấn đề tại thế lực mà nói sinh mệnh cấm khu mở ra chỉ là một cái cơ duyên tri địa nhưng là đối với đỉnh cấp thế lực mà nói bọn họ cũng đều biết đây chỉ là những này sắp chết tiên đế cùng cựu thiên tiên vực làm một cái giao dịch bằng chúng ta b doanh gia từng đi tìm tiên vực cực kỳ cường đại giỏi về thôi diễn cưng giả nhưng là lấy được kết quả lại không tốt lắm nói không chính xác đại kiếp nơi phát ra không tốt lắm là có ý gì doanh nhất tâm tình có chút nặng nề Trong m ặ t một hồi doanh vô địch chậm rãi mở miệng nói cái gì ha ha ha ngươi đừng có áp lực một đến lúc còn rất dài thứ hai coi như trời sợ cũng có người cao đỉnh lấy doanh gia đã từ lâu tại làm chuẩn bị người cao đỉnh lấy doanh nhất tại thầm nghĩ trong lòng ta vóc dáng dáng dấp cũng rất nhanh nhưng là vẫn như c ũ không đủ nhanh thế giới to lớn như thế liền xem như một cái cựu thiên tiên vực cũng có vô số câu đ ố chờ đợi hắn đi thăm dò hiện tại lại có một cái càng lớn thế giới xuất hiện biết đến đồ vật càng nhiều những thứ không biết thì càng nhiều trong lúc nhất thời cựu thiên tiên vực đại kiếp sinh mệnh cấm khu bên trong tiên đế thế giới vô tận tồn tại trí cao thế giới truyền thuyết trên người mình hệ thống cùng mình tiếp xúc đến các vị cường giả bí ẩn đủ loại vấn đề theo nhau mà tới để doanh nhất không khỏi trầm mặc bắt đầu liền nói nhiều như vậy đi cảnh giới của ngươi quá thấp biết đến càng nhiều liền sẽ càng cảm giác được hoang mang cùng bất lực đặt chân lập tức từng bước một tới đi doanh vô địch t r ầ m rãi mở miệng lại nhìn doanh nhất vẫn như cũ lâm vào trầm tư lập tức lắc đầu hướng mi tâm của hắn có chút một điểm và anh kinh khủng pháp lực trong nháy mắt buộc phát đồng thời doanh nhất cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại chương năm trăm chín mươi mốt tâm thần chấn động hoang cổ cấm địa mở tỉnh lại nương theo lấy doanh vô địch nhàn nhạt một chỉ có một chút doanh nhất mi tâm chỗ đa tạ phụ thân đại nhân doanh nhất thở một hơi dài nhẹ nhõm h ắ n kinh hãi không thôi mình thế mà lâm vào loại này hoang mang bên trong chậm chạp không có đi ra khỏi đến đây chính là chậm chạp không nói cho ngươi nguyên nhân rất dễ dàng gây nên tâm thần chấn động lâm vào một loại vô lực cảnh giới bên trong phụ thân đại nhân ta không phải bất lực chỉ là có một loại cảm giác h ư n phấn như là tiên đế cũng chỉ là tu hành đường điện cuối cùng cái tia cũng không tránh khỏi quá không thú vị rất dễ dàng liền có thể đạt tới ha ha cho lão tử l a n doanh vô địch nhìn xem doanh nhất cái kia cần ăn đòn dáng vẻ liền biết hắn căn bản không có chuyện gì loại này tiên vực tuyệt mật cho hắn biết cũng không có gì bất quá doanh vô địch cũng không phải cái gì mới nói còn có một số tuyệt mật cũng không thể nói ra hô doanh nhất gia phương này thần dị không gian nhẹ nhàng thở ra một hơi doanh bình a n liền thiếu thiếu tới hỏi Ca, phụ thân nói với ngươi cái gì nói cho ta một chút thôi doanh nhất nhìn hắn một cái mở miệng nói trên xã hội sự tính ít hỏi tham trong khoảng thời gian này ngươi liền theo ta thật tốt cho ngươi đánh đặt nền b ó n g ta doanh nhất đệ đệ ngay cả chín đạo tiên khí đều không tu ra đến về sau ra ngoài đừng nói là đệ đệ ta quá mất mặt thứ chín đạo tiên khí không phải tốt như vậy tu ra tới yên tâm ta cam đoan cho ngươi thao luyện ra doanh nhất cười đi thẳng về phía trước doanh bình an hữu môi theo ở phía sau hai người hướng về doanh nhất động phủ mà đi tiếp xuống một đoạn thời gian doanh nhất vẫn đợi tại doanh gia một phương diện tu hành mình một phương diện thao luyện doanh bình an cũng báo qua mình mấy vị tùy tùng cùng d o a n gia cái khác thiên tiêu d o a n thái d o a n nguyên sương d o a n thương cung d o a n bắc văn doanh duệ doanh tiếu thiên đ á m người đều thỉnh thoảng tới thỉnh giáo tỉ thí với nhau giao lưu thậm chí còn có khương gia một chút thiên tiêu tại khương nhược hy dẫn đầu dưới thành đoàn tới luận bàn đương nhiên khương nhược hy sẽ thỉnh thoảng cùng doanh nhất luận bàn đến trên giường những chuyện này cũng không nhắc lại công tử luận ma hải bên trong có cái ném theo gửi đi cho trên trời rơi xuống hào quang điềm lành rực rỡ linh khí phun trào giống như hoang cổ cấm địa muốn mở ra doanh nhất trở lại doanh gia năm thứ hai một ngày nào đó doanh vân đột nhiên đến đây báo cáo nói luận ma hải có dị tượng xuất hiện ha <cười> ha kẻ sắp chết còn tại làm những thứ vô dụng này doanh nhất biết đây là hoang cổ cấm địa sắp xuất thế hiện tượng công tử người nói cái gì cái gì kẻ sắp chết thuận miệng nói một chút nói cho những người khác chuẩn bị một chút chúng ta ba ngày sau đó xuất phát là công tử thời gian thoáng qua tức thì ngày thứ ba doanh gia tổ địa bên trong một chiếc to lớn phi thuyền liền đã đẳng không mà lên sau đó sen lẫn phong lôi chi lực phá vỡ không gian mà đi loạn ma hải một chỗ vô biên vô tận hải vực phía trên nước biển tại linh lực tác dụng phía dưới trở nên ngũ thải ban lan càng có từng đương ầ u hào q từ nhiên trời ráng xuống, n cả trong còn có nhiều người hơn thân ở trên bầu trời cấp một các đại phi cầm tàu thú tọa kỵ phía trên càng có một ít thế lực lớn cường giả thân ở phi thuyền trên đây đều là sớm liền lại tới đây chờ đợi cừng giả đám người riêng phần mình đàm luận thời điểm trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo đen kịn cái nức sau đó một chiếc to lớn vô cùng phi thuyền trực tiếp từ bên trong vật ra đem chung quanh một chút cỡ nhỏ phi thuyền toàn đều lấn qua một bên đó là ai nhà phi thuyền thật l à lợi hại thật lớn a doanh gia phi thuyền là doanh gia thần tử cái kia một chiếc ai ra doanh gia phi thuyền liền là lớn ngươi xem một chút quả thực là che khuất bầu trời ha ha đây chính là trong truyền thuyết giới vực phi thuyền có thể vượt ngang tiên vực lữ hành nghe nói cái này một chiếc là chuyên thuộc về doanh gia thần tử doanh gia thần tử đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong không nghĩ tới lần này cũng tới ha ha đây chính là hoang cổ cấm địa cựu thiên tiên vực nổi danh nhất sinh mệnh cấm khu thứ nhất trong truyền thuyết có có thể khiến người ta thành đạo cơ duyên lại nói sinh mệnh cấm khu bên trong có cái gì thật một điểm sinh linh đều không có sao không biết bất quá nhiều người như vậy đều tới nghĩ đến bên trong là thật sự có đại cơ duyên ngay cả doanh gia thần tử đều không thể cự tuyệt cơ duyên đám người nghị luận ầm ý thời điểm doanh nhất chuyên môn phi thuyền đã nắm giữ hơn phân nửa cái bầu trời một cái nhìn lên đến hơi có chút rơi sơn thắng chữ lẳng lặng hiện lên ở phi thuyền trên nói cho tất cả sinh linh chiếc này phi thuyền chủ nhân là ai công tử chúng ta đến phía dưới liền là loạn ma hải hoang cổ cấm địa lối vào xem ra không lâu liền muốn mở ra một vị áo xám lao giả xuất hiện tại doanh nhất trước mặt chính lúc trước doanh nhất người hộ đạo sắt thân an an lão từ khi rời đi doanh nhất về sau vẫn tại doanh gia bế quan đột phá thẳng đến đoạn thời gian trước thành công đột phá đến tiên vương cảnh giới lại lần n ư ỡ i trở lại doanh nhất bên người doanh nhất cũng triệt để đem hắn từ phụ thân hắn nơi đó muốn đi qua an t h u c nói cho những người khác tùy thời chuẩn bị ta đi phía trước nhìn xe m doanh nhất nói xong đi vào một chỗ trong suốt cửa sổ mạng tàu bên cạnh hướng về phía dưới nhìn sang một mảnh vô tận sóng cả bên trong có kinh khủng linh lực không ngừng phun trào đáy biển chỗ sâu một đạo kỳ lạ đường vần đang không ngừng hiện hiện cái kia chính là hoang cổ cấm địa lối vào làm sao tại đáy biển an lão ở một bên lắc đầu biểu thị hắn cũng không biết doanh nhất hai mắt ở giữa có hào quang loại lên sau một khắc toàn bộ đáy biển cảnh tượng đã bị hắn thu hết vào mắt một khối cục đá to lớn tại đáy biển có thứ tự sắp xếp tạo thành vừa mới hắn thấy được đường vân mà những đường vân này bên trong có một cỗ khí tức cường đại hiện hiện lại là một đạo to lớn không gian trận pháp đạo này trận pháp khởi động về sau phàm là ở trong nước biển sinh linh đều đem bị hấp dẫn đến trong đó đây chính là hoang cổ cấm địa tiến vào chi pháp an lão ở một bên mở miệng nói an thúc ngươi đi qua c h ư a không có doanh nhất phi thuyền đi vào về sau lại không ngừng có cường giả giáng lâm cũng có không thiếu phi thuyền pháp khí tại không gian phía trên xuất hiện nhân số cũng càng ngày càng nhiều mà phía dưới biển dưới mặt cự thạch trận pháp bên trong cũng có càng ngày càng nhiều linh khí không ngừng từ bên trong thẩm thấu ra ầm ầm một ngày nào đó buổi chiều đáy biển phía dưới đột nhiên có thanh âm chuyển đến sau đó có đại lượng b ọ t khí xuất hiện tại trên mặt biển từng đạo quang mang không ngừng từ đáy biển xuất hiện muốn mở ra hoang cổ cấm địa muốn mở ra nghe đồn hoang cổ cấm địa có để cho người ta thành đạo cơ duyên lần này nhất định phải nắm lấy cơ hội nhanh chuẩn bị một chút doanh nhất chuyên môn phi thuyền trên doanh nhất mỉm cười ở trong lòng nghĩ đến hoang cổ cấm địa có lẽ ở chỗ này có thể dòm ngó tiên đế bí mật chương năm trăm chín mươi hai hoang vu tới cực điểm hoang cổ cấm điện đáy biển bên trong quang mang đang không ngừng b ắ n ra thời gian dần trôi qua một đạo thần dị đoàn một cân xuất hiện ở trước mắt mọi người vê anh đáy biển tất cả tảng đá đều hướng lên phát ra ánh sáng sau m ộ t khắc toàn bộ nước biển đều biến thành trong suốt sáng trói r á n g vẻ một vị một mực đều đứng tại nước biển bên trong cường giả thân ảnh trực tiếp liền biến mất không thấy mở ra đi vào từng vị cường giả không do dự nữa trực tiếp rơi vào nước biển bên trong tại bọn hắn tiếp xúc đến nước biển trong nháy mắt toàn bộ thân hình cũng biến mất tại trên mặt biển chúng ta cũng xuống dưới doanh nhất thấy cảnh này cho đã sớm chuẩn bị xong mọi người nói từng đội từng đội nhân mã từ doanh nhất phi thuyền bên trong nối đuôi nhau mà ra không ngừng rơi xuống trên mặt biển sau đó biến mất không thấy gì nữa từng đạo cường đại không gian ba động đang không ngừng xuất hiện phàm là có người nhiễm nước biển liền sẽ bị cố này không gian lực lượng chuyển giao đi vào doanh nhất dưới chân vừa mới đụng phải nước biển trong n g y mắt cả người trước mắt đã đột nhiên l o a lên sau một khắc hắn liền đã đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới thật là lợi hại không gian na di thủ đoạn doanh nhất trọng đồng mở ra nhìn về phía chung quanh không có cái khác bất kỳ sinh linh chỉ có một mình hắn trước mắt là một mảnh xanh ung tươi tốt rừng tây nhỏ nơi xa còn có một dòng sông nhỏ từ xa chỗ còn có một mảng lớn rừng rậm nơi này chính là hoang cổ cấm địa cựu t i ê n tiên vực nổi danh nhất sinh mệnh cấm khu doanh nhất nghi ngờ mở miệng nói ra sau đó vận chuyển trọng đồng hướng về phía trước nhanh chóng mà đi nhìn xem có thể hay không tìm tới một số người hoặc là vật gì đặc biệt trong tay cái k i a thần dị chìa khóa cũng không có cái gì dị thường hệ thống đánh dấu nhắc nhở cũng chưa từng xuất hiện điều này nói rõ doanh nhất hiện tại vị trí hẳn không phải là cái gì vị trí trung tâm thân hình không ngừng hướng về phía trước trừ một chút thực vật bên ngoài chưa từng nhìn thấy bất kỳ sinh linh cũng không hổ là sinh mệnh cấm khu danh hảo cũng không có nhắc nhở cái gì doanh nhất đi thật lâu cái gì cũng một gặp được toàn lực vận chuyển mình trọng đồng cũng nhìn không ra chung quanh thiên địa có cái gì khác biệt chỉ có thể bằng vào trực giác của mình không ngừng hướng về phía trước nơi quai quỷ gì làm sao không có bất kỳ ai tiến đến nhiều người như vậy đều đi đâu đây rốt cuộc là địa phương nào không riêng gì doanh nhất gặp vấn đề này cái khác người tiến vào đều là như thế mặc kệ tu vi như thế nào sau khi đi vào đều một người đều không gặp được những người này cũng không biết bọn hắn tiến đến căn bản cũng không phải là một cái thế giới mà là mỗi người đều là một cái đơn độc thế giới tiên đế dù cho sắp chết c ư ờ n g đại thủ đoạn cũng không thể tưởng tượng dạng này bố cục để a di kia chút vốn là minh bạch nội tình người đều cảm thấy sợ h a i thắng phục mỗi người đều tiến nhập một cái nhìn như giống nhau có tơ không quan hệ chút nào thế giới ở trong đó cần thủ đoạn rất nhiều doanh nhất ở cái thế giới này bên trong không ngừng hướng về phía trước trừ một chút rừng cây nhỏ rừng rậm dòng sông loại hình liền không gặp được cái khác đ ồ vận chuyện này rốt cuộc là như thế nào doanh nhất dừng lại xếp bằng ở một gốc cây khổng lồ trên cành cây cây này cũng là t r u n g quanh tất cả đại thụ ở trong lớn nhất một gốc một đạo đạo tiên đạo khí tức từ trên người hắn phát ra doanh nhất tại cẩn thận cảm nộ t r u n g quanh thiên địa thẳng đến một đoạn thời khắc doanh nhất đột nhiên cảm giác t r u n g quanh nơi này thiên địa đột nhiên loại lên sau đó từng tia cảm giác không chân thật xuất hiện tại hắn trong ố c chẳng lẽ đây hết thể đều là giả thế nhưng là ta trọng đồng sẽ không gặp ta đây là thật thế giới doanh nhất nghi ngờ nói ra từng đạo cường đại thần hồn chi lực phối hợp với mình hồng mông tử khí lại lần nữa vận chuyển lên đến doanh nhất trọng đồng bên trong chậm rãi phát sáng thẳng đến một đoạn thời khắc phát ra sáng chói thân quáng hai viên con ngươi trong mắt không ngừng xoay tròn có thể khám phá c h u n g quanh trời hết thẻ hư hảo xem ảnh một vận chuyển sáng trói thân quang doanh nhất nhìn kỹ một chút chung quanh thế giới đây chính là một cái thế giới chân thật hắn lựa chọn tin tưởng con mắt của mình nhưng không cách nào lừa gạt mình tâm tim của hắn nói cho hắn biết cái thế giới này không phải chân thực đây là có chuyện gì doanh nhất chậm rãi nhắm mắt lại nếm thử để lòng của mình đi cảm thụ hết thẻ chung quanh mặc kệ là pháp lực vẫn là thần hồn chi lực đều an tĩnh lại doanh nhất cái gì cũng không muốn xếp bằng ở trên cành tây hắn không biết là tại ngoài giới toàn bộ thế giới đều đang không ngừng biến hóa một hồi hắn ngoại giới thế giới biến thành tất cả đều là hải dương hắn tiến trước khi đến thế giới một hồi lại biến thành hắn doanh gia tổ địa gián g vẻ c à n g có một sẽ biến thành khắp nơi đều là nhà cao tầng kiếp trước của hắn gián g vẻ t r u n g quanh thế giới không ngừng biến hóa doanh nhất cũng không biết nhưng là hắn biết mình tâm một mực không cách nào yên tĩnh không cách nào yên tĩnh cũng liền không cách nào thật tìm tới hoang cổ cấm địa bí mật tập nghiệm quá nhiều không thuần túy liền là doanh nhất vấn đề điểm này doanh nhất rất rõ ràng hắn cũng biết loại vấn đề này như thế nào giải quyết chỉ cần thực lực của mình đủ cường đại kỳ thật hết thệ đều không là vấn đề chỉ là doanh nhất mình đều biết mình có chút nóng n ả y vừa nghĩ tới kiếp trước trong tiểu thuyết nhân vật chính vừa ra đời liền vô địch mình hệ thống làm sao có chút phế đâu bài trừ đề lời nói với người xa lạ doanh nhất lại lần nữa ổn định chính mình tâm lực toàn lực đi cảm thụ chung quanh t i ê n địa thẳng đến một đoạn thời khắc hắn đột nhiên mở hai mắt ra cảnh tượng trước mắt cũng đột nhiên biến hóa a doanh gia thần tử ha ha ha doanh gia tự nhiên có thủ đoạn đem doanh gia thần tử đưa vào ha ha ha có tiểu đồi tiến đến rồi doanh nhất trước mặt là một quảng trường khổng lô trên quảng trường có một cái pho tượng chính là nhân vương tiên đế người bình thường có lẽ không biết pho tượng này ý nghĩa nhưng là thế lực lớn t r ư ờ n g khống giả trên cơ bản đều hiểu ngoài sân rộng mặt là vô cùng vô tận hoang dã cái này chỉ sợ mới thật sự là có thể vì hoang cổ cấm địa không ít cường giả dựa vào mình thực lực cường đại tiến vào hoang cổ cấm địa còn có một số người dựa vào một chút pháp bảo tiến vào cái này khiến doanh nhất có chút s ữ n g sở làm sao tới trước đó doanh vô địch một từng nói với h ắ n trên quảng trường không ngừng có sinh linh giáng lâm giáng lâm người cũng bắt đầu nghĩ đến bốn phía thăm dò quá khứ hoang cổ cấm địa ta tới thành đạo cơ duyên nhất định là ta vô số cường giả nghĩ đến bốn phía mà đi đồng thời doanh nhất cũng tuyển một cái phương hướng tùy ý mà đi gần như vô tận hoang dã thỉnh thoảng sẽ có một ít công trình kiến trúc xuất hiện nhưng là bên trong đều rất tàn phá với lại những này kiểu kiến trúc doanh nhất chưa bao giờ thấy qua phản thất không tồn tại ở cựu thiên tiên vực không ngừng đi về phía trước t r u n g quanh có thể cảm giác được sinh linh cũng càng ngày càng ít thẳng đến người cuối cùng cũng không cảm ứng được thật biến thành hoang dã cầu sinh tồn tại nhân vương tiên đế đang dở trò q u ỷ gì doanh nhất nói xong vận chuyển mình trọng đồng nhưng là vẫn giống như trước đây ở chỗ này nhìn không ra bất kỳ vật hữu dụng gì phản phất phiến thiên địa này vẫn luôn là như thế tàn phá hoang vu rách nát không chịu nổi khắp nơi tràn ngập một cỗ sinh linh không muốn đi vào thê lương cảm giác không chỉ có đ ể doanh nhất nghi hoặc tất cả bước vào hoang cổ cấm địa sinh linh đều rất nghi hoặc không đúng căn cứ trong tộc ghi chép hoang cổ cấm địa bên trong hẳn là sinh cơ bừng bừng cơ duyên bảo vật khắp nơi trên đất mới là chương năm trăm chín mươi ba nhân vương tiên đến nửa cái thai có cường giả cảm thụ được hết thệ chung quanh không khỏi nghi ngờ nói không sai chúng ta bên trong đã từng ghi chép có lao tổ từng tại hoang cổ cấm địa bên trong từng chiếm được cơ duyên nơi này hẳn là sinh cơ khắp nơi trên đất mới là làm sao như bây giờ không chỉ là phổ thông cường giả ngay cả một chút tiến vào nơi đây đỉnh cao cường giả cũng rất nghi hoặc càng có doanh ra một vị lão giả đứng ngạo nghễ tại thiên khung phía trên mở ra pháp nhãn cẩn thận quan sát đồng thời một mực nhớ lại trước khi tới đây gia chủ chân chính nhân vương tiên đế chính là ở đây cái này sao có thể vị này ông tổ nhà họ doanh cũng có chút không rõ hoang c ổ cấm địa làm sao biến thành dạng này vô tận hoang vu chi địa ở trong không thiếu sinh linh cũng đang nghi ngờ thật vất vả mới tiến vào làm sao cơ duyên gì cũng không có được doanh nhất giờ phút này người đã ở trong trời cao t r u n g quanh áp lực kinh khủng khiến cho lấy hắn không cách nào bay về phía quá cao địa phương cái này kỳ lạ thế giới còn có hạn chế như thế thế mà không cách nào bay rất cao doanh nhất rất hào khí toàn lực đi lên nhưng là vẫn như cũ không cách nào đột phá loại này hạn chế có chút ý tứ cái thế giới này chỉ sợ xảy ra vấn đề doanh nhất trong lòng thầm nói lật tay ở giữa doanh nhất trong tay xuất hiện một thanh kim sắc bảo kiếm sắc bén vô biên một cỗ kỳ lạ đế uy từ bảo trên thân kiếm p h t ra cái này là một thanh chân chính đế binh đã đến tiên đạo cảnh giới doanh nhất đã có năng lực có chút nắm giữ một điểm đế binh khí thế lợi dụng cố này để uy doanh nhất lẳng lặng cảm thụ được chung quanh thiên địa nhìn xem có thể không có thể cảm nhận được nhân vương tiên đế một chút khí tức doanh nhất không ngừng mà cải biến phương hướng cùng vị trí lợi dụng cực hạn của mình tốc độ tại phiến thiên địa này bên trong không ngừng biến hóa vị trí từ từ tìm được một chút có tiên đế khí tức địa phương có ý tứ chính là cả phiến thiên địa khắp nơi đều có nhân vương tiên đế khí tức hiện tại xem ra suy đoán của ta chỉ sợ là thật doanh nhất ngừng lại lẳng lặng nói sau đó nhìn về phía phiến thiên địa này còn lại cường giả vẫn tại hướng về bốn phía không ngừng xâm nhập muốn tại cái này h o a n g q u c ổ cấm địa bên trong tìm tới một chút cơ duyên doanh nhất thì giai điệu một cái nhân số ít nhất phương hướng nhanh chóng bay tới quá khứ một đạo quang mang hiện lên doanh nhất đi tới một chỗ xa ngút ngàn dặm chỗ không có người ở chung quanh hoang vu vô tận không có một mặt cỏ đã xa m ạ c hóa nhân vương tiên đế ra đi doanh nhất nói xong trong tay kim sắc bảo kiếm đột nhiên phát sáng sau đó liền một c ô đế bi từ bảo kiếm bên trên phát ra cũng tại doanh nhất khống chế hạ trầm dài hướng về phía dưới hoang vu phía dưới mặt đất thơ bảo、Ấm、ẩm ẩm phía dưới đại bắt đầu vỡ ra có một cục đá to lớn từ phía dưới mặt đất lao ra tựa như đằng sau có vô tận lực lượng đem nó đẩy đi ra doanh nhất động tác trên tay không ngừng bảo kiếm trong tay không ngừng hiện ra kinh khủng đế uy thẳng đến phía dưới tảng đá hoàn toàn lao ra mặt đất sau đó chậm rãi vỡ ra giang r ắ c từng đạo vết rách to lớn từ trên tảng đá xuất hiện sau đó một cái thạch quan xuất hiện tại doanh nhất trước mặt một cỗ vô thượng uy nghiêm từ thạch quan chi bên trên phát ra cùng doanh nhất cầm trong tay đế binh đế uy xa xa hô ứng nhân vương tiên đế xem ảnh một doanh nhất khiếp sợ nói ra hai mắt của hắn đã xuyên tấu thạch quan thấy được nội bộ đồ vật lớn như vậy thạch quan bên trong chỉ có nửa cái lỗ thai cái kia chỉ trên lỗ thai hào quang rực rỡ chung quanh vô tận thiên địa khí tức không ngừng tràn vào trong đó để cái này lỗ thai không đến mức khô héo nhưng là doanh nhất có thể cảm giác được có một cỗ vô thượng lực lượng từ lỗ thai trên vết thương phát ra phảng phất có thể thôn phệ hết thảy không ngừng từng bước xâm chiếm lấy lỗ thai năng lượng t cái này không phải là doanh nhất nghĩ đến một cái kinh khủng ý nghĩ đây chẳng lẽ là vị kia nhân vương tiên đế lỗ thai sẽ không toàn bộ thân thể chỉ còn lại cái này nửa cái lỗ thai đi doanh nhất ngoài miệng lẩm bẩm đồng thời trước mặt hắn thạch q u a n đã mở ra nháy mắt sau đó cái kia cái lỗ thai đã bay ra đi tới doanh nhất trước mặt từng đạo bóng loáng từ lỗ thai ở trong phát ra cuối cùng tại doanh nhất trước mặt thành tiên ra một đạo cực kỳ hư hào bóng người bãi kiến tiền bối người là người phương nào văn bối doanh nhất doanh nhất người nhà họ doanh chính thức hiện tại là năm nào tháng khoảng cách tiền bối niên đại đó rất xa xưa nhưng là tiên vực vẫn có người tại t r u y ề n tụng tiền bối danh hảo ha ha ta đã không nhớ gì cả thương thế quá nặng điều dưỡng vô số năm cũng không thấy tốt hơn phản mà đã cảnh giới d ầ u hết đèn tát đạo nhân ảnh kêu l ặ n g lặng nói ra t i ê n bối ta chỗ này còn có vài cọng tiên dược doanh nhất nói xong xuất ra hắn còn lại tất cả b ả o dược trước mắt quang ảnh lắc đầu nói nói ra vô dụng ngươi có thể đi tới nơi này hoang cổ cấm địa nghĩ đến cũng là vì cơ duyên mà đến t i ê n bối nơi này còn có cơ duyên sao trước kia có lẽ còn có hiện tại chỉ sợ không có ngươi cũng thấy đấy phương thiên địa này đã không có bất kỳ sinh cơ đây là cùng ta sinh cơ dính liền nhau thế giới cũng phản ứng ra tình trạng của ta ta không chịu nổi t i ê người bối bị tiên triệt diệt, chính cho c n là là đế, dù cho bị triệt để dù ma ũ có thể tại luân hồi ở trong chúng sinh, chi còn có nửa cái lô thai, còn có chân thể tại trong trùng thai, một tia hồi sinh, húng linh, vì sao điều luân lô nửa ở sao vì d ỡ n nguyên không thấy thương thế chuyển biến n g g vô số tốt kỷ thấy thế ư đẹp?、Người、không hiểu ta nguyên lai tưởng rằng tại cái này hoang cổ cấm địa ta có thể mượn nhờ cựu thiên tiên vực thế giới một mực gáp chế thương thế không nghĩ tới chẳng những không có thành công ngược lại chế ra mầm thay vạn cái gì mầm thay vạn phương tiên h đ ị a này âm u đầy tử khí là bởi vì tất cả sinh cơ đều bị thôn vệ ai tại thôn vệ doanh nhất nghi ngờ hỏi là năm đó làm tổn thương ta cương giả ta còn sót lại tám cái lỗ thai cũng bị cố lực lượng kia thẩm thấu những năm gần đây ta một mực đang cùng cố lực lượng kia làm đấu tranh cuối cùng vẫn là đánh không lại hắn vẹn vẹn một cố lực lượng không sai không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng quên đi thôi ngươi đã cầm trong tay đế binh mà đến lại là doanh gia hậu nhân cuối cùng này đồ vật liền truyền cho n g ư ơ i à. nhân vương tiên đế nói xong tay đã nâng lên sau một khắc hắn nằm một cái kia quan tài đột nhiên phát sáng vách quan tài phía trên c có một đạo đường vân nổi lên đó là một đạo phong cách cổ xưa đồ án doanh nhất chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm giác trời đất quay cuồng p h ả n phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại tự a hồ đồ án ở trong c ấ t dấu bí mật gì càng có một loại cảm giác là bên trong dấu cái này một vị cứng giả doanh nhất lại lần nữa vận chuyển trọng đồng nhiều hứng thú nhìn sang m u ố n từ đồ trên bàn thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn đạo này đồ án chính là ta tại đỉnh phong thời điểm du lịch vượt ngoại trong lúc vô tình phát hiện đồ án bên trong tự a hồ ẩn dấu đi một đạo thần bí công pháp ngay cả ta cũng vô pháp hiểu thấu đáo nghĩ đến là một loại tuyệt thế công pháp nhân vương tiên đế nhìn xem rất có hứng thú duy nhất ánh mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng hẳn là một loại công pháp không biết cùng ta doanh gia gia truyền công pháp chu tiên kiếm quyết so với đến như thế nào doanh nhất tay cầm đế binh nhìn về phía quang ảnh mở nhạt nhân vương tiên đế ha ha ngươi tiểu tử này không tin ta ngươi doanh gia gia truyền công pháp không phải lục tiên kiếm quyết sao chương năm trăm chín mươi bốn xào rượu thoát thân ủy dị thách quan doanh nhất mỉm cười thật sự là hắn là tràn ngập nghĩ hoặc chân chính tiên đế là cỡ nào cường đại tồn tại coi như chỉ còn lại một giọt máu cũng có thể tích huyết chủng sinh coi như một giọt máu cũng một còn lại cũng có thể ở trong luân hồi lần nữa khôi phục tái nhập đình phong thủ đoạn cường đại đến không thể tưởng tượng mà trước mắt vị này cái gọi là nhân vương tiên đế lại bị một cái thương thế vây khốn lâu như vậy vẫn không có thể vượt đi qua thứ hai liền là nhân vương tiên đế đối với mình là thân phận của tiên đế n ắ m chắc cũng không đủ nhân vương tiên đế xuất từ cựu thiên tiên vực theo lý mà nói một khi nhìn thấy mình hậu nhân tuyệt đối sẽ bày ra giá đỡ dù cho thương thế tại trong mắt dù cho một giây sau theo tan thành m â y khói nhưng là tiên đế tôn nghiêm cùng liên miên cũng phải cần mà trước mắt vị này tiên đế lại đem cái gì đồ án chắp tay đưa tiễn hắc hắc tiền bối nói đùa là ta nhớ lầm doanh nhất vừa cười vừa nói thân hình đã từ từ lư lại trong tay đế binh cầm thật chặt chuẩn bị tùy thời xuất thủ ha ha ha ha tiểu tử không nghĩ tới ngươi phòng bị tâm lý to lớn như thế bất quá ta đúng là trong miệng ngươi cái gọi là nhân vương tiên đế bất quá cũng không phải trước kia vị kia đạo ánh sáng này ảnh lẳng lặng nói ra ý của tiền bối là ta chỉ là cái này nửa cái lỗ thai ở trong dựng dục ra tới một đạo tàn linh thôi về phần chân chính nhân vương tiên đế đã bỏ mình trước mắt quang ảnh lên tiếng lần nữa thần s ắ c cô đơn đã bỏ mình doanh nhất không thể tin được hắn từng nghe doanh vô địch nói qua tiên đế sở dĩ cương đại không chỉ là tự thân nhục thân pháp lực cùng thần hồn càng quan trọng hơn là tiên đế cơ hồ không cách nào bị giết chết thụ nặng hơn nữa thương cũng có thể tại luân hồi ở trong khôi phục trước mắt vị này nói ra không thể tin hoàn toàn không sai ta biết ngươi đang suy nghĩ gì muốn tiên đế làm sao lại bị giết chết muốn tiên đế làm sao lại v ỡ lạc muốn tiên đế làm sao không biết tại luân hồi ở trong một lần nữa khôi phục quang ảnh dừng lại một chút chỉ hơi hơi thở dài sau đó chầm dai nói ra một câu để doanh nhất hơi sửng sốt sớm đã không có luân hồi ngươi nói cái gì ai luân hồi đều bị đánh nát thế giới này không giới người này nào là có doanh nhất sắc mặt khó coi mặc dù trước mắt quang ảnh nói lời hắn sẽ không tin hoàn toàn nhưng rõ ràng nhất dính đến một chút chuyện kinh khủng tiểu tử có một số việc không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng liền là tiên đế cũng bất lực quang ảnh truyền đạt ra một loại cực kỳ bi quan thái độ tựa hồ muốn quấy nhớ doanh nhất tâm thần doanh nhất động viên thế giới chỗ sâu hồng ngông thánh châu đang chậm dãi phát sáng sau đó bên trong phát ra một đạo khí tức tạo thành bình t r ư ớ n g đem doanh nhất cả người bao trùm ông doanh nhất bên người vang lên một thanh âm doanh nhất túi đầu nhìn lại bình t r ư ớ n g phía trên lại có một đạo quang mang tại thử nghiệm đột phá chảm doanh nhất vội vàng lui lại đồng thời trong tay đế binh đột nhiên vung vẩy từng đạo cường đại kiếm khí mang theo nhẹ nhẹ đế uy chém về phía người trước mắt vê anh ha, ha ha ha không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn có hộ thân bảo vật xem ảnh một quang ảnh nói xong lại lần nữa ra tay từng đạo cường đại quang mang trong nháy mắt phá hết doanh nhất kiếm khí sau đó đem doanh nhất bao khỏa bắt đầu hồng m ô n g thánh châu đã hiện lên ở toàn bộ động thiên thế giới trung ương liên tục không ngừng hồng m ô n g khí tức phát ra để doanh nhất bên người bình t h ư ớ n g không gì phá nổi doanh nhất sắc mặt nghiêm túc trước mắt vị này không biết tên quang ảnh tuyệt đối không là nhân vương tiên đế đột nhiên ra tay với mình trong nháy mắt doanh nhất liền đã xác định nhưng là dù cho chỉ còn lại một lỗ thai cũng không phải mình có thể ngăn cản dịch chuyển tức thời trong hư không doanh nhất trong tay đột nhiên bóp nát một đạo ngọc p h ù không gian chung quanh một trận vận mèo nhưng là doanh nhất lại không có chút nào di động ha ha ha còn muốn đi loại này cấp thấp không gian na di ngọc phù nhưng vô dụng quang ảnh nói xong tiếp tục thêm đại chu vây quang mang c h u y ể n vận có đúng không vậy cái này một cái đâu doanh nhất nói xong lại lần nữa xuất ra một khối ngọc phù sau đó nhẹ nhàng bóp nát đồng thời thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy ân không có khả năng quang ảnh nổi giận gầm lên một tiếng tại nguyên châu cảm thụ một hồi doanh nhất khí thức xác thực cái gì cũng một phát hiện đáng giận cái thế giới này tiểu tử tại sao có thể có bậc này cấp bậc không gian na di phù quang ảnh nói xong vẫy tay một cái trên mặt đất thạch quan liền lần nữa lại chìm vào trong đất toàn bộ đại địa hoàn hảo như lúc ban đầu sau đó đạo ánh sáng này ảnh cũng biến mất không thấy toàn bộ đại mà xa vào yên lặng thời gian chậm rãi trôi qua nào đó trong nháy mắt quang ảnh lại lần nữa xuất hiện vòng quanh chung quanh địa phương cảm ứng hai vòng mấy lúc sau vẫn là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì cái này mới rời khỏi động tiên thế giới bên trong doanh nhất chân thân l ặ n g lặng ngồi xếp bằng hắn căn bản là không có đi mà là chân thân của mình trốn vào mình chân thân động tiên thế giới bên trong đây là doanh nhất sau khi thành tiên mới có thể làm đến sự tỉnh tại t i ê n đạo khí tức trợ giúp giới ổn định lại động tiên thế giới để động đây chân thân của cũng trực thân mình tiến vào bên trong. Mà doanh nhất động thiên thế giới cũng trong khoảng thời tiến bên trong. trong gian này bên trong trực tiếp biến tiếp mất, Mà giới vào lại à doanh o qua nhất nghiệm nhiều lần thí thủ đ n t ạ mình đợi ộ n g thiên chừng một ngày nhiều thời giờ doanh nhất thân hình đột ngột xuất hiện ở đây sau đó trong tay ngọc p h ù bị hắn trực tiếp bóp nát doanh nhất mới trực tiếp rời đi nơi này cái kia nửa cái lỗ thai tán phát khí tức không lừa được người tuyệt đối là tiên đế lưu lại nhưng là cái kia quan ảnh cũng rất có vấn đề chẳng lẽ nhân vương tiên đế thật đến chết cũng không có để lại thứ gì sao doanh nhất nghĩ đến lật tay ở giữa xuất ra một viên kim sắc chìa khóa đây là tinh thần tiên đế tại hoang cổ cấm địa trong đó từ nhân vương tiên đế tay ở bên trong lấy được không biết có chỗ lợi gì doanh nhất cảnh giác phi hành t r u n g quanh sinh linh v ẫ n t ạ i không ngừng tìm kiếm lấy cơ duyên tung tích với lại có thể tiến vào sinh linh cũng càng ngày càng nhiều Vâng anh, tại hoang cổ cấm địa nơi cực xa lại có một vị cường giả dựa vào một chút phương pháp tìm được một ngụm tảng đá quan tài bên trong có nửa cái lô thai sau đó liền làm một vệ ánh sáng ảnh xuất hiện bắt đầu lắc lư đây là một vị nào đó cái thế lực tiên vương cường giả tiến đến tìm kiếm chút vận may không nghĩ tới thật đụng phải nhân vương tiên đế cái này tiên vương cầm tiên đế cho hắn một cái thần dị đồ án cẩn thận tham tường bắt đầu thẳng đến một đoạn thời khắc đồ án hóa thành từng sợi năng lượng tiến vào tiên vương trong cơ thể khôi lỗi đã đã tìm được cái thế giới này rốt cục muốn trở thành địa bàn của ta nhân vương tiên đế năm đó hao tổn tâm cơ có được đồ vật cũng là thuộc về ta một đạo âm trầm thanh âm trong hư không vang lên vị tiêu tiên vương con mắt cũng dần dần biến sắc ngay sau đó từ n g ụ n quỷ dị thạch quan từ dưới đất xông ra mỗi một chiếc tảng đá trong quan tài đều nằm một cỗ thi thể đây là cái gì làm sao nhiều như vậy thạch quan Cựu vực cường cảnh đều tiên tiên thấy trong giả này lòng vô số không i n hãi,、bọn、hắn từ chưa nghe hoang cảnh như hiện. thi thể, phát nhật chìa khóa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Căn cứ trong tộc ghi chép, hoang h nói tiên bọn bên tượng nóng nảy vương này nào? Căn trong trong từ xuất Trước rốt tộc cổ cấm có cuộc cứ cổ cấm qua địa địa sẽ vậy k là phải Không là này. dạng sai đến bây giờ một cái cơ duyên cũng không thấy được rất nhiều cường giả không biết nội t ì n h chỉ là tại hoang cổ cấm địa bên trong tìm kiếm khắp nơi cơ duyên hiện tại nhìn thấy tình cảnh như vậy đều không biết làm sao chỉ có đến từ siêu cấp thế lực cường giả mới có một số nhỏ người minh bạch nội tỉnh cái này hoang cổ cấm địa vốn là nhân vương tiên đế dưỡng thương hoặc là nói là kéo dài tính mạng địa phương hiện tại biến thành cái dạng này không khỏi để cho người ta nhớ tới nhân vương tiên đế chân thực tình trạng không thiếu minh bạch nội tình cường giả đều ở trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu sau đó lại chậm rãi đẻ xuống không tốt những thi thể này có vấn đề giống đám người thảo luận trong lúc đó doanh nhất cũng phát hiện những vấn đề này thi thể thế mà bắt đầu chủ động công kích chung quanh tiên vực sinh linh、Chảm. một vị chân tiên cường giả đột nhiên xuất thủ một đạo phá vỡ chân trời kiếm quang trực tiếp chém về phía bên cạnh hắn một bộ chui ra ngoài thi thể vê anh cỗ thi thể này thế mà cũng có chân tiên chiến lực lấy hai tay tiếp được kiếm quang trong nháy mắt liền đã đi tới vị này chân tiên bên cạnh sau đó hai người giao thủ ở cùng nhau sau một khắc liền đã có vô số thi thể từ tảng đá quan tài bên trong vọt ra tuôn hướng bên cạnh bọn họ tiên vực sinh linh những sinh linh này đều lúc trước nhân vương tiên đến h â n mã không nghĩ tới thế mà đều ngủ say ở phía dưới doanh nhất sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy thiên địa ở giữa loạt tượng trong lòng không khỏi muốn những thi thể này b ộ phát có thể hay không cùng mình có quan hệ Kinh khủng chiến đấu cơ hồ trong nháy hồ cơ đấu m ắ t t ẩm doanh nhất g r n g sớm thu ắ nơi đ lại đệ binh sau đó tay cầm văn hóa không ngừng xuất thủ đem chung quanh hắn thi thể toàn bộ chém vỡ đó là doanh gia thần tử này khí t ứ c tiên đạo không có khả năng doanh gia thần tử mới bao nhiêu lớn chung quanh có sinh linh cảm nhận được doanh nhất khí t ứ c trực tiếp mở miệng nói ra thật là tiên đạo lĩnh vực khí t ứ c này làm sao làm sao có thể xem ảnh một hắn thật bước vào tiên đạo cảnh giới mười ngàn tuổi trước đó không có khả năng thành tiên doanh gia thần tử là làm được bằng cách nào doanh nhất không che giấu chút nào phóng thích khí t ứ c của mình một kiếm một kiếm đem phóng tới thi thể của hắn toàn bộ chém dụng thực lực khủng bố để chung quanh vô số sinh linh nhìn hoảng sợ hắn làm sao sẽ mạnh như vậy cái này nếu để cho cái khác tiên kêu thấy được sợ rằng sẽ đạo tâm bất ổn có không ít cường giả thấy cảnh này đều ở trong lòng sợ hai t h á n phục tại doanh nhất tiên phú từ tiên vực sinh ra đến bây giờ còn không ai có thể tại mười ngàn tuổi trước đó thành tiên đâu doanh gia thần tử khai sáng một thời đại a hừ dù cho là miễn cưỡng đột phá chiến l ự c cũng là thấp nhất tồn tại bất quá nhìn hắn xuất thủ chỉ sợ có tiên đạo trung kỳ chiến l ư c doanh gia thần tử trưởng thành quá nhanh đúng vậy a chúng ta bên trong những thiên kiêu đó đều tại phản nàn tu vi khó mà tiến thêm đâu đây chính là thiên kiêu cùng tiên h kiêu trên n g h sao có không thiếu cường giả đều vì chính mình thế lực bên trong người cảm thấy tiếp cận cùng doanh gia thần tử dạng này thiên kiêu cùng ở một thời đại thật sự là thống khổ vì cái gì lại là doanh gia đúng vậy a đời trước có doanh vô địch hiện tại lại ra cái doanh nhất đám người vừa hướng giao bốn phía sông tới thi thể một bên thảo luận doanh nhất thành tiên sự tình t r u n g quanh thi thể bị dết không sai b ị t lắm nhưng là toàn bộ hoang cổ cấm địa bên trong còn có vô số thi thể hướng về nơi này vào tới không tốt những thi thể này càng ngày càng nhiều bọn hắn giống như nhận lấy k h ô n g chế ai có thể tại hoang cổ cấm địa ở trong k h ô n g chế bọn hắn trừ phi người nói là cấm địa c h i chủ có cường giả tốt giống nghĩ tới điều gì hoang cổ cấm địa không phải biết nội tình một chút cường giả nghĩ tới đây đều lương phát lệnh nếu là thật sự như thế đây chính là có đại sự xảy ra tìm không thấy đầu nguồn một chút cường giả nhìn xem bốn phía vô số thi thể theo bản năng đi tìm khi còn sống tu v i cao thi thể nhưng là vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch ngay tại tất cả mọi người đều không có đầu mới thời điểm phía dưới mặt đất lại lần nữa xuất hiện một đám tảng đá quan tài những đá này quan tài cùng trước đó cũng không giống nhau h i ệ n nhiên là dùng tốt hơn tảng đá những thi thể này không thể nào là tiên vương thi thể dòng giã hơn mười vị còn có một số chưa thấy qua chủ tộc những thứ này rốt cuộc là cái gì người vì sao lại tại cái này hoang cổ cấm địa bên trong vì sao lại công kích chúng ta có cường giả thấy cảnh này cũng không khỏi đến cảm thấy tuyệt vọng hơn mười vị tiên vương thi thể yên lặng ở đây một khi giống vừa rồi thi thể bạo phát đi ra cái kia chính là không thể tưởng tượng một cái lực lượng ha ha đám người còn đang thảo luận bên trong lúc những n à y tiên vương thi thể liền đã nhao nhao v à o ra không tốt a từng đạo quan g mang từ những n à y tiên vương thi thể bên trên nổ bắn ra đến trực tiếp đem chúng quanh một chút sinh linh toàn bộ đánh g i ế t từng vị tiên đạo lĩnh vực cường giả cứ như vậy bỏ mình ngay cả tiếng kêu rên đều không có thể phát ra tới mau gọi người tới mấy vị tiên vương thấy cảnh này nhao nhao mở miệng sau đó nhao nhao hướng về thế lực của mình truyền âm có không thể k h ô n g nhân tố xuất hiện cẩn càng nhiều cường giả đến lần này tiến vào vô số cường giả bên trong đại khái không sai biệt lắm có hơn hai mươi vị tiên vương cường giả phần lớn đều đến từ từng cái thế lực lớn còn có một hai cái tán tu tiên vương càng có tiên vương cường giả đã xuất thủ cùng những n à y tiên vương thi thể giao thủ vô cùng kinh khủng pháp lực tại chấn động chứ thiên đạo tắc đang s ô i trào hơn mười vị tiên vương ra tay đánh nhau triển khai h ố n chiến trong nháy mắt liền đem toàn bộ hoàng cổ cấm địa q u ấ y bắt đầu cả phiến thiên địa đều tại chấn động thời gian dần trôi qua không gian bị xé nước thời gian bị cắt ra vô số cường đại pháp lực đang không ngừng tàn phá bừa bãi thân tử nơi đây không an toàn ta trước cùng thần tử trở về đi một vị doanh gia tiên vương cường giả đi tới doanh nhất bên người nói với hắn doanh nhất trong tay n ắ m cái kia một thanh có chút phát nhiệt chìa khóa lắc đầu nói ra hiện tại còn không đi cái này hoang cổ cấm địa đại loạn tất có nguyên nhân tổ lão không cần có ta ta tự có hộ thân người vị này doanh gia tiên vương nghe nói cũng khẽ gật đầu hắn biết doanh nhất bên người có cường giả hộ đạo tu vi tuyệt không yếu hơn mình cũng không trần trở nữa lúc này quay người gia nhập chiến trường bên trong ba động khủng bố không ngừng phát ra không ngừng có cường giả cưỡng ép phá vỡ không gian giáng lâm tất cả đều là các thế lực lớn cường giả doanh gia cũng lại có mấy vị tiên vương cường giả giáng lâm bắt đầu cùng những n à y tiên vương thi thể giao thủ ngay tại đông đảo tiên vương đang tiến hành thường nhân không thể tới gần đại chiến thời điểm doanh nhất lại cảm giác được bàn tay của mình bên trong chiếc chìa khóa kia càng ngày càng nóng chương năm trăm chín mươi sáu nhân vương tháp chìa khóa hệ thống ban thưởng tiên vương ở giữa đại chiến há là bình thường người có thể tham dự cho dù là doanh nhất thực lực cũng không dám có một tơ một hào tiến lên nơi này tùy ý một người tùy ý một chiêu đều không phải mình có thể tiếp được nhưng là thời khắc này doanh nhất bên cạnh hai vị người áo đen một trái một phải đem hắn hộ ở giữa sau đó hướng về chiến trường chỗ sâu mà đi thuận trong tay chìa khóa chỉ dẫn doanh nhất không ngừng hướng về hoang cổ cấm địa chỗ sâu mà đi mà giờ khắc này phía ngoài các vị tiên vương vẫn tại không ngừng cùng những n à y tiên vương thi thể giao thủ những n à y tiên vương thi thể đều không có linh trí chỉ là nhục thân cùng pháp lực đạt đến cảnh giới của tiên vương rất là khó chơi doanh nhất không ngừng hướng về phía trước đi vào một chỗ khe n ư ớ c to lớn bên cạnh vết nước thâm nhập dưới đất thấy không rõ bộ dáng nhưng lại không ngừng có thần dị ba động từ phía dưới chuyển đến cái này chìa khóa đến cùng là thứ độ gì doanh nhất thầm nghĩ lấy nhớ lại hệ thống ở trong một mực không có phát động đánh dấu sau đó vận chuyển trọng đồng hướng về phía dưới xem ra quá khứ trọng đồng pháp lực xuyên qua t r ù n g điệp h tám thẳng tới vượt sâu chỗ sâu đó là một chỗ thế giới dưới đất cung điện nguy nga sân phong đứng vững nghiêm nhiên là một chỗ bảo điện chẳng lẽ nơi này mới thật sự là hoang cổ cấm địa không thành người thân bí vương tiên đế đến cùng như thế nào cái kia quang ảnh lại là chuyện gì xảy ra còn có phía ngoài những thi thể này cùng trên tay của ta chìa khóa lại có thể mở ra cái gì đâu nghĩ đến những n à y doanh nhất khẽ cắn n ô i sau đó trực tiếp n h xuống tại thời khắc chú ý doanh nhất tình huống mấy vị doanh gia lao tổ đã nhận ra một màn này đều chấn động trong lòng quả nhiên thần tử làm việc quá lôi lệ phong hành này làm sao liền nhảy xuống mấy người liếc nhìn nhau phân ra một người nhảy ra chiến trường đi tới cái này vượt sâu bên cạnh sau đó thuận doanh nhất tung tích cũng nhảy xuống nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì từ khi doanh nhất đột phá vạn thuế trước đó không thể thành tiên giam cầm về sau hắn tại doanh gia địa vị đã đề cao đến cùng tộc giống nhau đây là các vị lao tổ cộng đồng quyết định hiện tại doanh nhất làm bất cứ chuyện gì đều cũng tìm được doanh gia ủng hộ và trợ giút doanh gia toàn thể nhân viên cũng đều muốn lấy doanh nhất an toàn là thứ nhất sự việc cần giải quyết cho nên lần này dù cho doanh nhất nói bên cạnh mình có hộ đạo người vẫn là có doanh gia tiên vương ở phía sau tùy hành chỉ là mấy người đều không biết là hoang cổ cấm địa bên ngoài doanh gia mười tám tổ tự mình trình diện vận chuyển p h á p nhãn nhìn xem bên trong hết thảy đến một lần phòng ngừa thật sự có cái gì q u ỷ dị không thể không tồn tại nhảy ra hai đến xem doanh nhất không cho hắn có nguy hiểm gì gào thét khí lưu âm thanh tại doanh nhất bên thai vang lên doanh nhất thân hình cũng đang nhanh chóng hạ xuống theo doanh nhất thân hình hạ xuống trong tay hắn chìa khóa cũng biến thành càng thêm nóng hổi. Và vượt vận vụ vùng là ràng, này hành, này mà anh. Doanh quanh phía địa, bay múa, quanh địa kia hoang địa quan Doanh phía xa nhất thân hình đột nhiên rơi xuống đất trong ngáy、mắt. hắn liền trung cảnh tượng sợ ngây ngời, ở phía trên trúng nhìn không rõ ràng, không nghĩ còn dạng linh tung trung thiên địa pháng phất cùng ngoại giới cái hoang vu địa phương không hề quan hệ. Doanh nhất ở trên vùng đất này tiến lên, bốn phía cung điện rộng lớn lại không có bất kỳ cái gì sinh linh, mà nơi chỗ khí phất hề hệ. dù bảo đạo đất đất bất đột mắt, tới một sâu gì đã một rơi giới giới cái lại cái lại rõ quy mặc bị có có có sợ ở ở kỳ hẳn là nhân vương tiên đế kiến tạo tháp đi vào tháp d ư ớ i ba cái kim sắc quang mang chữ lớn liền đã tự động hiện lên ở doanh nhất trong óc bất luận doanh nhất có chưa từng học qua loại này văn tự đều có thể trong nháy mắt lĩnh nộ g ba chữ này nội hàm trong tay chìa khóa không bị khống chế bay ra trực tiếp cắm đến nhân vương tháp đại trên cửa nguyên lai、like、cái này là nhân vương tháp chìa khóa Đầu đại đón đó. Tầng gỗ người. cũng không trong ngoại làm nào vào môn mở tại tiếp phản nên Doanh nhất nhất từ từ phất chút trực thứ tr ra, hư bước tại doanh nhất nhìn sang trong nháy mắt liền đem doanh nhất hấp dẫn lấy xem ảnh một đó là một mảnh trong núi rừng một vị nhi đồng không chút kiêng kỵ chơi đùa lấy hắn trong lúc phất tay đều có lực lượng cường đại bạo phát đi ra sơn lâm bên trong giã thú bị cái này nhi đồng một q u y ề n đánh giết từng c ọ c từng c ọ c từng kiện đều là nhi đồng khi còn bé sự t ì n h cái này là nhân vương tiên đế thiếu niên thời điểm doanh nhất lấy lại tinh thần kinh ngạc nói hắn thế mà có thể nhìn thấy nhân vương tiên đế hồi nhỏ vẽ ở lầu một dạo qua một vòng không có phát hiện cái gì về sau doanh nhất liền thẳng lên lầu hai mà đi lầu hai bố trí cùng lầu một gần như giống nhau giống nhau là một tòa bia đá phía trên có một ít không giống nhau đồ án doanh nhất nhìn sang trong nháy mắt liền đã hiểu được nhân vương tiên đế thiếu niên thời điểm sự tỉnh các loại tham gia thiên kiêu đại hội nên chiến các lộ c ư ờ n g địch thậm chí tại một số thời khắc tại nghịch cảnh ở trong phấn khởi xem hết lầu hai về sau doanh nhất lại lần nữa lên lầu đi vào ba c h i ế lầu đồng dạng là một tòa bia đá một chút đồ án doanh nhất ở chỗ này nhìn thấy là nhân vương tiên đế tại từng cái bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên cố gắng tu hành tràn cảnh cứ như vậy doanh nhất một đường hướng lên đi tới tầng thứ tám n tại, tại, tại doanh nhất liếc nhìn tầm thứ tám trên tấm bia đá đồ án thời điểm tinh thần của hắn liền nhận lấy chủng kích cái kia là nhân vương tiên đế đột phá tiên đế hình tượng kinh khủng đến không cách nào ngôn ngữ cảnh tượng tràn ngập trong đầu của hắn toàn bộ cựu thiên tiên vực đều đang ăn mừng chư thiên đạo tắc đang bay múa vô tận hào quang tại p h o n g thích toàn bộ thời gian trường hạ tại hiện hiện tiên đế hào quang chiếu dọi v ạ n cổ đó là không có gì sánh kịp cường đại một cố cường đại thiên mệnh khí tức cuối cùng đem chư thiên trung ương đạo thân ảnh kia đ ẩ y đưa đến tiên đế cảnh giới vô cùng kinh khủng pháp lực trong nháy mắt đảo qua hết thảy bất luận là ai cũng muốn tại cái kia hết thảy cuối đầu đại biểu đối tiên đế tôn trọng thật là khủng khiếp cảnh giới đây chính là tiên đế sao cái kia ta ngược lại thật ra hiếu kỳ tầng cuối cùng phía trên có cái gì doanh nhất nói xong chậm rãi đ ngay tại hắn bước vào tầng cuối cùng trong ngáy mắt trong óc hệ thống đã chuyển đến thanh âm đánh dấu thành công ban thưởng cựu bí chi đấu tự bí cựu bí đấu tự bí cái này nhưng là đồ tốt ta nghe đồn có thể diện hóa chư thiên vạn giới vô số thần thông công kích là công kích cường đại nhất thủ đoạn kết hợp với mình giai tự bí cùng các loại thủ đoạn gia trì đủ để cho thực lực của mình lại bên trên một bậc thang tại dạng này một cái càng ngày càng hỗn loạn thời đại dù cho xuất thân doanh gia doanh nhất cũng khắc sâu minh bạch một cái đạo lý thực lực của mình mới là vĩnh hằng chân lý cái khác hết thệ đều là hư ả o m ộ trong cỗ c tay h ơ m đã nắm chặt một thanh kim sắc bảo kiếm rõ ràng là cái kia một thanh đế binh sau đó doanh nhất chậm dại hướng về phía trước nhìn về phía quan tài bên trong cảnh tượng quan tài bên trong cái gì cũng không có để doanh nhất nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng làm cho hắn cảnh giác bắt đầu vậy hắn mới vừa tiến vào hoàng cổ cấm địa gặp phải nửa cái lỗ thai rất có thể thật là tiên đế nhưng là cái kia nửa cái lỗ thai minh lộ ra xảy ra vấn đề chỉ sợ đã không phải là chân chính nhân vương tiên đế không được người này vương tiên đế chỉ sợ là xảy ra chuyện biết nội tình doanh nhất trực tiếp quay người rời đi hắn thấy toàn bộ hoàng cổ cấm địa đều đã không an toàn đi cái kia nửa cái lỗ thai không biết đang làm cái gì đồ vật nếu là thật sự xảy ra chuyện lấy chính mình thủ đoạn không biết có thể hay không tại tiên đế nhận lấy đạo tàu doanh nhất thân hình r a nhân vương tháp liền thấy doanh gia đi theo hắn xuống vị kia tiên vương t r ư ở n g lão trường lão ngươi làm sao tìm tới nơi này doanh nhất nhìn thấy hắn trực tiếp mở miệng hỏi ta phụng ra chủ c h i mệnh bảo hộ thần tử nhìn thấy thần tử xâm nhập nơi đây một đường theo tới người này vương tháp rời đi ngươi một thứ gì nơi đây chỉ sợ không an toàn nên rời đi trước lại nói doanh gia tiên vương cũng không chần chờ bảo hộ doanh nhất là hắn nhiệm vụ thứ nhất vẫn là rời đi trước lại nói hai người một đường hướng lên đã đến cái kê hoang vu vô tận thế giới kinh khủng chiến đấu còn đang kéo dài nhưng là những cái kia tiên vương thi thể đã rơi vào hạ phong hiển nhiên theo cựu thiên tiên vực cường giả tiến đến càng ngày càng nhiều những này tiên vương thi thể không chịu nổi các vị trưởng lão hoang cổ cấm địa không an toàn chỉ sợ có tồn tại cường đại tại phía sau màn thao túng hết thảy chúng ta nên rời đi trước doanh nhất nói xong cũng đồng thời bóp nát một đạo ngọc thạch đó là doanh gia cái khác thiên kêu i phương thức liên lạc một khi có việc cái này liền là lập tức rút lui tín hiệu là doanh nhất nắm doanh gia trận pháp đại sư chế tạo có thể xuyên qua trùng điểm không gian truyền lại một chút tin tức thân tử tín hiệu lập tức rời đi hoang cổ cấm địa Đây một cái m tảng n đá quan hiệu, tài từ dưới đất tuôn ra thạch quan tài bên trong thình lình nằm một người chính là cựu thiên tiên vực bên trong một vị tiên vương là thân hoa tiên vương hắn làm sao nằm tại trong quan tài hắn bỏ mình sao ta cùng hắn cùng một chỗ tiến vào hoang cổ cấm địa trách không được vừa mới giao thủ không thấy được hắn hắn thế nào làm sao lại nằm tại trong quan tài một chút tiên vương cường giả thấy cảnh này đều có chút s ữ n g s ờ một vị tiên vương cường giả tên không h i ể u thấu nằm tiến vào cái này quỷ dị thạch quan bên trong mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc vị này tiên vương đột nhiên mở hai mắt ra đó là một đôi như thế nào con mắt tại doanh nhất trọng đồng xem ra con mắt này ở trong phảng phất có chân chính chư thiên vạn giới đó là một loại tuyệt đối tự tin và cuồng ngạo là một loại không đem anh hùng thiên hạ để ở trong mắt thái độ một loại duy ngã độc tôn khí thế đó là một loại vô địch ánh mắt chung quanh tất cả cường giả nhìn thấy cái này hai con mắt trong nháy mắt đều là trong lòng hơi chấn động một chút lại có một cỗ ta không bằng cảm giác của hắn ra hiện tại trong lòng đây là một loại tại trên đường áp chế xem ảnh một chư vị đã tới liền đừng có gấp rời đi vị này tiên vương chậm rãi mở miệng sau đó lại đi xem hướng doanh nhất thú vị ngươi thế mà đi qua cái chỗ kia vị này tiên vương nói xong đưa tay hướng về doanh nhất một chảo một đạo kinh khủng quy tắc chi lực hình thành một tay nắm trực tiếp c ra ra, h ba vị doanh gia tiên vương đợi cùng nhau lưu lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía vị kia xuất thủ thần hoa tiên vương tiên vương cảnh giới đỉnh cao hắn không phải tiên vương sơ kỳ sao đám người còn chưa kịp kinh ngạc vị này thần hoa tiên vương lại lần nữa đối doanh nhất xuất thủ kinh khủng pháp lực trực tiếp sôi trào để chung quanh tiên vương cường giả nhau nhau lưu lại thời gian trường hà đột nhiên xuất hiện một cỗ thời gian chi lực nổi lên trực tiếp vòng qua mấy vị doanh gia tiên vương c u ố n lên doanh nhất không tốt thân tử mấy vị tiên vương nhao n h a u xuất thủ từng đạo pháp lực mạnh mẽ tác dụng tại thời gian chi lực bên trên nhưng là tác dụng cũng không lớn doanh nhất bên người hai vị áo đen thân ảnh đột nhiên hiện hiện chính là thiên vệ số một cùng số hai hai người đối cái tiêm một đạo thời gian chi lực xuất thủ trong nháy mắt doanh nhất chung quanh thiên địa trong nháy mắt biến hóa đi tới nháy mắt sau đó t h â n hoa tiên vương điều khiển thời gian chi lực vòng qua hai vị thiên vệ trực tiếp đem doanh nhất bóp trong tay chủ nhân thân tử hai vị t i ê n vệ cùng doanh gia mấy vị muốn yêu người ta cái kia thấy cảnh này đều tại mở miệng trong n g á y mắt trực tiếp xuất thủ kinh khủng pháp lực còn chưa rơi vào thần hoa tiên vương trên thân trên tay hắn nắm chặt doanh nhất thân hình liền đã biến mất không thấy a lại là như thế này thần hoa tiên vương nổi giận gầm lên một tiếng t r u n g quanh đông đảo tiên vương thi thể cũng nhao nhao dị động lại lần nữa hướng về đám người xuất thủ muốn chết doanh gia mấy vị tiên vương gầm lên trực tiếp cùng vị kia thần hoa tiên vương chiến đến cùng một chỗ trốn ở mình động tiên h thế giới doanh nhất thấy cảnh này cũng là khẽ nhữ mày vị này dị thường dây lưới làm sao còn muốn ra tay với ta hắn nói ta đi qua cái chỗ kia chẳng lẽ là nhân vương tháp doanh nhất nhớ lại mình tại nhân vương trong tháp kiến thức ngoại trừ nhân vương tiên đế cả đời kinh lịch bên ngoài cũng không có cái khác đồ vật chẳng lẽ vị này thần hoa tiên vương đối cái này cảm thấy hứng thú ngoại giới chiến đấu cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi tại thần hoa tiên vương gia nhập về sau toàn bộ tiên vương thi thể đại quân giống như chỉnh thể thực lực đều đề cao thần hoa tiên vương một người đ è ép ba vị doanh gia tiên vương đánh cũng còn chiếm thượng phong dạng này không được đã mục tiêu của hắn là ta vậy liền để ta đến mở mang kiến thức một chút tiên vương thủ đoạn doanh nhất nói xong thân hình của hắn đã lại lần nữa xuất hiện trên chiến trường đến đồng thời tùy thời chuẩn bị trốn vào mình động tiên h thế giới bên trong kinh khủng pháp lực tại bốn phía bộ phát thần hoa tiên vương nhìn thấy doanh nhất xuất hiện trong nháy mắt sắc mặt vui mừng sau đó không để ý chung quanh tiên vương trực tiếp đối doanh nhất xuất thủ kinh khủng c ự trưởng từ trên trời giáng xuống còn chưa rơi vào doanh nhất trên thân liền bị một đạo kiếm quang chặn lại 18 18 tổ、doanh、Nhất ngạc nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện thân ảnh. Doanh gia 18 tổ một Doanh Doanh gia ngạc nhiên nhìn hiện ảnh. hiện tại doanh nhất hiện thân hắn cũng không cần thiết lại ẩn t à n g trước mắt cái này thần hoa tiên vương quá mức quỷ dị hay là hắn tự mình xuất thủ tương đối tốt chương năm trăm chín mươi tám mất đi nhục thân mười tám tổ mười tám tổ thân ảnh lẳng lặng đứng tại doanh nhất trước mặt đưa tay ở giữa liền đem thần hoa tiên vương công kích cả lại không chỉ có để thần hoa tiên vương có chút giật mình liền ngay cả chung quanh cái khác tiên vực tiên vương cũng rất khiếp sợ vị này là thủ đoạn thật là lợi hại đây chính là có thể so với tiên vương đỉnh phong một kích đúng vậy a danh gia quả nhiên họa hổ thẳng long còn có dạng này cấp bậc cường giả ở đây tiên vương phần lớn là tiên vương sơ kỳ hoặc là trung kỳ cơ hồ không có người nhận biết doanh gia mười tám tổ có thể người biết hắn chỉ sợ đều tại các đại gia tộc hoặc là thế lực chân chính đỉnh phong tiên vương phía trên mới có thể nhận biết doanh gia dạng này một vị lao tổ cấp bậc tồn tại thần hoa tiên vương sửng sốt một chút không nghĩ tới sẽ có dạng này cường giả xuất hiện ở đây lập tức mỉm cười sau đó lại lần nữa ra tay từng đạo kinh khủng đạo tắt xuyên tấu h thời không trực tiếp nổ bắn ra hướng doanh gia mười tám tổ. tổ thu về mười tám tổ tự thân thì trong nháy mắt đằng không mà lên trong tay ta cái này một cây trường thương đột nhiên hướng về phía trước mà đi tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng tình trạng trực tiếp đâm xuyên qua thần hoa tiên vương thân thể、Phúc. một bóng người trong nháy mắt xuyên qua một đạo vết thương kinh khủng lưu tại thần hoa tiên vương trên thân sau một khắc thần hoa tiên vương mỉm cười hoàn toàn không để ý thương thế hướng phía doanh gia mười tám tổ lao đến bàn tay của hắn chi bên trên tán phát lấy đạo đạo kỳ i quang chiếu sáng cả phiến thế giới yêu ma quỷ quái chết mười tám tổ nhẹ nhàng v ừ quát hai tay nắm ở trường thường kinh khủng pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ thắng thậm chí từ trên người hắn cảm nhận được từng k i a đế cảnh uy nghiêm vô cùng c ư ờ n g đại pháp lực từ trường thương phía trên ngưng tụ sau đó hóa thành một đầu kinh khủng cự long phóng lên tận trời hướng về thần hoa tiên vương mà đi thần hoa tiên vương thấy cảnh này mỉm cười trực tiếp đứng dậy lao đến sau một khắc cả người liền cùng mười tám tổ phát ra pháp lực cự long đụng vào nhau vê anh một đạo ba động khủng bố chuyển đến tất cả mọi người đều hướng lui về phía sau đồng thời doanh nhất đã trận to mắt nhìn về phía chiến trường thần hoa tiên vương phát sáng ngón tay thế mà trực tiếp khống chế được pháp lực cự long sau một khắc trực tiếp gây nó quay đầu sông về mười tám tổ c h một Cự long còn chưa tới đến 18 tổ trước long liền đến tới tổ mặt m mặt bị đạo kiếm quỷ a n dị âm thanh âm vang lên sau một khắc đầy trời huyết nhục ở giữa nhỏ bé không thể nhận ra nửa cái lỗ thai đột nhiên động bắt đầu hướng thẳng đến mười tám tổ bạo bắn xuyên qua s i ê mười tám tổ thân r ư ớ c mặt, tổ t thể nổi lên vô tận sáng trói q u a n hoa nhưng là cái kia nửa cái lỗ thai vẫn là trong nháy mắt dung nhập mười tám tổ hết đ ụ c bên trong biến mất không thấy gì nữa mười tám tổ sắc mặt hơi đổi một chút không nghĩ tới còn có một chiêu này kinh khủng pháp lực tại tự thân trong thân thể tìm kiếm sau một khắc cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng đến vô biên lực lượng từ bên trong thân thể bừng lên thẳng vào thức h ả i của hắn muốn cấp đoạt đạo này quyền khống chế thân thể thần hoa tiên vương chính là như vậy mắc lựa a mười tám tổ nói xong trong thức hải đạo đạo kim sắc quang ảnh hiện lên đó là hắn tu hành vô số năm thần hồn đã sớm biến đến vô cùng kiên cố nửa cái lỗ thai hóa thành huyết n ụ c dung nhập n ụ c thể của hắn còn có cái kia một cố lực lượng vọt thẳng tiến vào thức hải xem ảnh một kinh khủng vô biên pháp lực tại mười tám tổ trên thân tàn phá b ờ bãi sau một khắc liền có vô tận thần hồn chi lực bạo dung manh tiến ra mười tám tổ ra doanh nhất thấy cảnh này rất là lo lắng h ắ n biết rõ cái kia nửa cái lỗ thai quỷ dị mười tám tổ vì hắn xuất thủ hiện tại lâm vào tình cảnh nguy hiểm các ngươi hộ tống thần tự hồi tộc mười tám tổ nói một tiếng sau một khắc liền xoay người không thấy vô tận hư không bên trong một bóng người đang nhanh chóng đi đường chính là doanh gia một ư ơ i tám tổ ánh mắt của hắn cực kỳ kiên định chỉ là ngoài miệng không khỏi nói ra mẹ lần này thua thật lớn doanh gia tổ địa bên trong doanh vô địch tự mình xuất thủ phá vỡ không gian đem một ư ơ i tám tổ tiếp trở về một đạo trận pháp phía dưới một ư ơ i tám tổ thân thể l ặ n g lặng ngồi xếp bằng một đạo cực điểm sáng trói kim sắc quan g hoa từ bên trong thân thể của hắn bay ra sau đó còn hóa thành một vệ ánh sáng ảnh đối chung quanh mấy người nói bộ thân thể này chỉ sợ không thể nhận rốt cuộc là thứ gì doanh vô địch đám người mở miệng hỏi để mười tám tổ dạng này cường giả tại trực tiếp từ bọn h ụ c thân có thể nghĩ hắn gặp phải đồ vật có bao nhiêu đáng sợ nửa cái lô thai xem bộ dáng là nhân vương tiên đế nhưng là giống như bị lực lượng thần bí ăn mòn hiện tại còn muốn tới thực ta nhanh chóng xuất thủ thân hôn của mười tám tổ mở miệng nói sau một khắc doanh vô địch cùng mười bảy tổ cùng nhau xuất thủ đem mười tám tổ cái này một cỗ nhục thân đặt vào vô tận thần hỏa bên trong đốt cháy con mẹ nó trực tiếp hỏa táng thua thiệt lớn mười tám tổ dạng này cấp bậc cường giả nhục thể của bọn hắn sớm đã đến không thể tổn thương tình trạng cho dù là đặt ở vô tận thần hỏa ở trong đốt cháy cũng không biết muốn đốt bao nhiêu năm ta cũng không tin cái kia nửa cái lỗ thai có thể một mực trốn tránh doanh vô địch nói xong trong tay xuất hiện từng thanh từng thanh binh khí trực tiếp bỏ vào mười tám tổ thân thể bốn phía dòng g ã bốn thanh đế binh liên tiếp thành đại trận lại một lần nữa đem chúng quanh hư không toàn bộ phong tỏa tương lai tối nghĩa khó giò lần này mười tám ca thật là tổn thất quá lớn chúng ta hiệp trợ ngươi luyện chế lại một lần một cỗ nhục thân không sai muốn nhục thân liền muốn mạnh nhất ta nhìn các loại thể chất ở trong liền người hai đứa con trai kia thể chất cường đại nhất mười tám tổ vừa cười vừa nói không thèm để ý chút nào nhục thân của mình đã hủy đó là cũng không nhìn một chút là ai nhi t ử bất quá ngươi cũng không thể đánh hai người bọn họ chủ ý chỉ là không nghĩ tới đã từng nhân vương tiên đế cuối cùng sẽ rơi kết cục này đúng vậy a thật sự là khó có thể tưởng tượng chư đế tại gặp phải cái gì ngay cả tiên đế đều phải bỏ mạng nhân vương tiên đế lưu lại lỗ thai bên trong lưu lại một tia tơ loại lực lượng kia cũng là loại lực lượng kia cuối cùng ăn mòn hắn nửa cái lỗ thai t r i để ma diệt nhân vương tiên đế còn sót lại chân linh mấy người nói xong t hai ầ n h ỏ bên trong mươi một đạo kinh khủng lôi đỉnh từ bên cạnh một thanh đế binh phía trên bạo phát đi ra lôi đỉnh sen lẫn đế bi hung hăng rơi xuống nửa cái lỗ thai bên trên lỗ thai ứng thanh về tới thần hỏa bên trong bất luận nó như thế nào động tác kiểu gì cũng sẽ bị t r u n g quanh đế binh ngăn lại Giống, doanh gia thật to gan. Ha ha, gan lớn không lớn không cần ngươi ráng giới tới nói. Ừ, đợi cái doanh lớn lớn cần đến bản tọa chân thân giáng lâm, cái thế giới này to Haha, tọa thật Hừ, thế lâm, đ chương năm trăm chín mươi chín chấn kinh tiên vực trở về doanh gia doanh vô địch cùng không biết tên tồn tại s ạ c một hồi liền đem nơi này triệt để phong tỏa sau đó mấy người cùng thần hồn của mười tám tổ cùng một chỗ bắt đầu một lần nữa tạo nên một cái hoàn toàn mới nhục thân thời khắc này doanh nhất đang tại trở về doanh gia trên đường phi thuyền bên trong doanh nhất đang tại cẩn thận nhớ lại mình tại nhân vương tháp bên trong nhìn thấy nhân vương tiên đế thành tiên đế trước đó kinh lịch hắn tại sao phải đem những kinh nghiệm này đặt ở trong tháp tầng thứ chín rõ ràng liền là hắn còn thừa nửa cái lỗ thai vị trí một vị tiên đế đối với mình không có tự tin sao có lưu lại sự tích của hắn ngay tại doanh nhất lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm toàn bộ cựu thiên tiên vực đã c h u y ể n ra doanh nhất tại hoàng cổ cấm địa bên trong hư hư thực thực phóng xuất ra tiên đạo lĩnh vực khí tức điều đó không có khả năng một chỗ tiên khí nồng đậm thần bí c h i địa một vị thiếu niên đang lúc bế quan nghe nói tin tức này về sau nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp xuất quan mặt khác tại một chỗ thế giới người phàm hoa lâu bên trong một vị công tử đang tại trái ôm phải ấp đột nhiên một đạo truyền âm truyền vào trong đầu của hắn để hắn uống rượu cái chén có chút dừng lại công tử đến lại uống một chén bên người một vị tuyệt mỹ hoa khôi ở một bên mở miệng nói công tử này trực tiếp đẩy ra các nàng sau đó bước nhanh rời đi toàn bộ cựu thiên tiên vực cái khác thiên kiêu đều bị cái tin tức này hù dọa cái này nếu là thật liền cho thấy bọn hắn cơ hồ lại cũng không cách nào cùng doanh nhất tranh p h o n g tranh lệch đã lớn đến không thể đền bù tin tức là thật sao một vị đại tần vương triều hoàng tử l ặ n g lặng nói ra trước người hắn người chậm d ã i gật đầu là ta triều cung phụng tận mắt nhìn thấy doanh gia thần tử trên người tiên đạo khí tức cường đại quay đầu ở giữa liền là nhân tiên trung kỳ chiến lược lại hoang cổ cấm địa bên trong đại sát tứ phương hắn sao có thể làm được hắn sao có thể tại vạn t u ế trước đó thành tiên doanh gia tiểu tử này đơn giản không thể tưởng tượng nổi ngươi nói lúc trước thiên mệnh phạm vi mở rộng có phải hay không cũng cùng doanh gia thần tử có quan hệ có lẽ thật là bởi vì hắn còn có đoạn thời gian trước doanh gia cổ đế đạo vực toàn diện phong tỏa có thế lực k h á c cường giả bắt đầu thật chú ý tới doanh nhất trước kia có lẽ cho là hắn là một cái thiên tiêu tại doanh gia ủng hộ phía dưới thành lập một chút thế lực hiện tại xem ra tất cả mọi người đều khinh thường doanh nhất càng khó chịu hơn chính là rất nhiều thiên tiêu t h n g bị thiên tiêu hoặc phẫn nộ hoặc không cam lỏng hoặc nghi hoặc nhưng là lại từ đáy lòng cảm thụ ra một cỗ cảm giác bất lực những người này ở đây đế lộ lúc kết thúc còn có thể miễn cưỡng cùng doanh nhất tranh p h o n g về sau nghe nói doanh nhất có thể n ị c h sát tiên nhân bọn hắn càng nhiều hơn chính là không tự tin cùng không tin hiện tại thì là một loại bất lực cùng tuyệt vọng cùng dạng này biến thai yêu nghiệt cùng ở một thời đại quả thực là bi ai của bọn hắn đương nhiên cũng có nghe tin tức này rất hưng phấn doanh gia khương gia cùng thiên đình thiên tiêu lúc nghe doanh nhất hư hư thực, thực bước vào tiên đạo lĩnh vực về sau đều rất kích động công tử hiện tại ngươi tại tiên vực tên i tuổi nhưng so sánh trước kia còn muốn vang dội đâu mấy vị tùy tùng tại doanh nhất bên người nói ra xem ra ta bước vào tiên đạo tin tức đã t r u y ề n ra đúng vậy công tử hiện tại đã bắt đầu có người hoài nghi tiên mệnh phạm vi mở rộng là bởi vì công tử ngươi mặc kệ bọn hắn đã hoài nghi thiên mệnh bởi vì ta mà biến ta trở về liền bắt đầu tranh tiên mệnh ngược lại muốn xem xem những thế lực này nhận tiên thủ đoạn như thế nào doanh nhất chuyên môn phi thuyền trên doanh nhất chính đang lẳng lặng tu hành hắn bước vào tiên đạo cảnh giới về sau mới hiểu được tiên đạo tu hành không dễ mỗi một lần nhỏ bé tiến bộ đều muốn hao phí to lớn cố gắng xem ảnh một cũng chính bởi vì vậy vô số cường giả tại bước vào tiên đạo cảnh giới về sau qua vô số thuế nguyệt cũng rất khó tiến thêm một bước nguyên nhân doanh nhất đã từng cùng mấy vị doanh gia láo tổ đều thảo luận qua một cái sinh linh có thể tại con đường tu hành bên trên đi đến mức nào chủ yếu nhìn vẫn là thiên phú đương nhiên còn phải xem tâm tính một người có thể đánh bao xa đâu nhiều khi đã sớm xác định về phần doanh nhất mình tới nói thiên phú của hắn hắn là biết đến dù cho không có hệ thống lấy thiên phú của hắn cùng nghị lực cũng tuyệt đối là cái thế giới này đứng đầu nhất thiên tiêu tiếp cận mười ngày tu hành doanh nhất tu vi cũng không có gì thay đổi phi thuyền trở lại doanh gia về sau doanh nhất liền đi gặp doanh vô địch kết quả chỉ thấy được một câu phân thân cái này nhưng không là bình thường phân thân mà là doanh vô địch tu thành nhất khí hóa tam thanh một câu phân thân cơ hồ có được doanh vô địch toàn bộ thực lực n g ư ờ i nói mười tám tổ ra bỏ nhục thân không sai loại lực lượng kia quá mức khó chơi dù cho đã bị nhân vương tiên đế tiêu hao vô số năm cái kia mười tám tổ ra hiện tại như thế nào ha ha ha tự nhiên là một lần nữa tu ra một bộ thân thể càng mạnh mẽ hơn vậy là được nếu là bởi vì ta để mười tám tổ ra thụ thương khó mà làm được doanh nhất từ nhỏ đi theo doanh gia mười tám tổ một đường tu hành đối với hắn vẫn rất có tình cảm tiểu tử ngươi coi như có chút lương tâm mười tám tổ ngược lại là không có việc lớn gì chỉ là hắn thân thể này bên trong đồ vật quả thực là kinh khủng p h ụ thân vậy rốt cuộc là cái gì thật chẳng lẽ là nhân vương tiên đế hắn đối ngươi cảm thấy hứng thú như vậy ngươi không biết sao doanh vô địch vừa cười vừa nói ta chỉ là đi một chuyến nhân vương tháp biết không ít người vương tiên đế thành tựu tiên đế chuyện lúc trước nhân vương tiên đế sẽ không như thế đơn giản lưu lại những thứ này bởi vì tiên đế không cần cái này có lẽ còn có cách dùng khác nhưng là nhân vương thắp bên trong ngoại trừ mấy tấm b i a đá bên trên ghi lại những chuyện này về sau không còn gì khác doanh nhất lại đem mình tại hoang cổ cấm địa gặp phải sự tình cẩn thận nói một lần hai người tinh tế phân tích mấy chỗ điểm đáng ngờ cũng không có thu hoạch gì lần này tu vi của ngươi cũng coi là triệt để bại lộ ta cũng không có ý định che giấu nhìn xem ai dám đến cái thứ nhất muốn chết thiên mệnh phạm vi làm lớn ra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 doanh nhất đột nhiên mở miệng hỏi doanh vô địch có chút t r ầ m mặc sau đó nhìn về phía doanh nhất chậm rãi nói ra chờ ngươi đến tiên vương lại đến cùng ta thảo luận quên lần trước dạy dỗ a doanh nhất ngượng ngùng rời đi gặp tìm đến mình doanh bình an vung tay lên nói ra đi mang ngươi đi ra ngoài chơi đi thật đó a k chúng ta đi cái nào chơi nơi này quá n h ả m chán mang n g ư ơ i đánh nhau đi quá tốt rồi đã sớm muốn đi ra ngoài chơi thế nhưng là phụ thân một mực để cho ta nện vững chắc cơ sở ta cơ sở đã rất cường đại thứ chín đạo tiên khí đều tu thành hơn phân nửa doanh bình an cười nói với doanh nhất ân không sai các loại tu thành thứ chín đạo t i ê n khí ta lại thao luyện ngươi đi chương sáu trăm tu hành đấu tự bí doanh nhất lại chuyển pháp doanh bình an giống đứa bé tại doanh nhất chung quanh lựu i d i ữ thẳng đến hai người quay trở về doanh nhất đậu phủ doanh nhất cũng không có gấp rời đi tại doanh gia bế quan tu hành mấy ngày sau liền một mực đang suy nghĩ nhân vương tiên đế lưu lại những cái kia liên quan tới chính hắn từng cái thời kỳ sự t ì n h có ý nghĩa gì có lẽ thật chỉ là tùy tiện vật lưu lại a lại có lẽ là tiên đế đối với mình cũng không có cái gì lòng tin muốn một lần làm hậu tay loại hình doanh nhất nghĩ đến rất nhiều cũng không có cái gì đầu mối chỉ có thể ngừng lại lại tại doanh gia chờ đợi mấy ngày doanh nhất liền mang theo doanh bình a n đám người quay trở về đạo thiên tiên vực thiên đình bên trong một ngày này doanh nhất ngồi ngay ngắn ở thiên đình cung điện bên trong nghe lên trước mặt thải vân tiên vương giảng thuật đoạn thời kỳ này tiên h đình phát triển ngoại trừ thiên đình bản thân bên ngoài doanh nhất thủ hạ giải ra mười lăm vị tiên vương cảnh giới vực ngoại thiên ma cũng đều hoặc độc lập hoặc là liên thủ tại toàn bộ đạo thiên tiên vực thành lập mấy cái bất hủ thế lực trong bóng tối trợ giúp doanh nhất thu thập tài nguyên ủng hộ thiên đình tại đạo thiên tiên vực các cái sự、Thỉnh. năm vị tiền bối thế nào còn đang bế quan đâu mới gia nhập năm vị nhân vương tiên đế năm vị tiên vương tùy tùng vẫn như cũ đang bế quan dù cho có doanh nhất cho chuyên môn dùng cho đột phá đan dược tiên vương đ ỉ n h phong cũng không phải tốt như vậy đột phá các loại năm vị tiền bối xuất quan chính là ta thiên đ ỉ n h bắt đầu khuyết trương thời gian mệnh lệnh các đại quân đội toàn bộ đều chuẩn bị sẵn sàng là công tử mặt khác thu thập một cái đạo thiên tiên vực bên trong các thế lực lớn ở trong chứ danh nhân tiên cường giả ta muốn nhìn vâng thải vân tiên vương khẽ gật đầu nàng biết đây là d a n h nhất chuẩn bị đối nó nhân tiên cường giả xuất thủ vâng bị không rõ ăn mòn cuối cùng là một đại vấn đề chậm chạp không cách nào giải quyết ngắn ngủi mấy chục năm đã có mấy khối đại lục bị ăn mòn rơi mất bất luận là đạo thiên tiên vực vẫn là cái khác tiên vực đều có bị không rõ ăn mòn địa phương thời gian ngắn đến xem không có biện pháp gì doanh nhất khẽ lắc đầu thực lực của mình vẫn là quá yếu nếu là mình thật cường đại trực tiếp thuận không rõ chi lực đánh tới quản ngươi cái gì si mị quỷ quái toàn đều một quyền đấm chết vấn đề gì đều có thể giải quyết xem ra không thể bởi vì bước vào tiên đạo liền đắc chí tu hành đường còn rất xa nghĩ tới đây doanh nhất chậm rãi nói ra công tử tu hành tốc độ là ta gặp qua nhanh nhất t h ả i vân tiên vương vừa cười vừa nói cho dù là nàng đã từng vị chủ nhân kia cũng không có cái này tu hành tốc độ mười ngàn tuổi ở giữa thành tiên ý nghĩa căn bản vốn không doanh nhất tình huống xưa nay chưa từng có quả thực là không thể tưởng tượng nổi tồn tại tại t h ả i vân tiên vương đám người xem ra doanh nhất có thể tại vạn t u ế trước đó đột phá thiên đạo liền là lớn nhất chứng minh chứng minh chủ nhân của bọn hắn không có chọn là người chứng minh bọn hắn không cùng là người cùng người đồng lứa so là rất nhanh nhưng là mục tiêu của ta nhưng không phải như vậy xem ảnh một doanh nhất chậm rãi lắc đầu trực tiếp xoay người lại bế quan vừa đi vừa nói xong một khi năm vị tiền bồi xuất quan liền lập tức gọi hắn đi ra vâng một chỗ linh khí nồng đậm đến cực hạn động p h ủ bên trong doanh nhất thân ảnh đang lẳng ngồi xếp bằng trên thân thể của nàng có khác biệt khí tức giao thế xuất hiện Tăng cường chiến lược dai tự bí, khôi phục thương thế giả tự bí, tốc cường chiến giả lược phục khôi dai bí, bí, đấu ộ cực tự hạn hành tự bí, mạnh h n bí, t chiến pháp đ ấ tự bí kiểu bí vừa n n h đạt được đ kỳ thật còn không phải rất nhuẩn nhuyễn doanh nhất tại chuyên chú tu hành cái này mật pháp đấu tự bí danh sưng mạnh nhất chiến pháp diễn hóa vô tận công kích thần thông mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể phát huy thực chiến người toàn lực cũng diện hóa rất nhiều các loại hình thức cường đại công kích là cựu bí ở trong doanh nhất muốn lấy được nhất thứ nhất kết hợp mình giai tự bí có thể làm cho mình thời khắc phát huy mình chiến lược mạnh mẽ nhất doanh nhất thể chất quá cường đại đối mặt một chút cùng cảnh giới cường giả căn bản là không có cách phát huy ra thực lực cường đại nhất đối thủ liền đã sớm bị thua đối mặt đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân doanh nhất cũng rất thiếu có thể thi triển ra bản thân từng cái thủ đoạn toàn lực mỗi một lần cùng một chút nhân tiên đình phong giao thủ trên cơ bản đều là một chút cường đại chiến thuật một chiêu phân thắng thua rất khó toàn phương diện rèn luyện mình các hạng thực lực hiện tại có được đấu tự bí chính dễ giải quyết chính mình vấn đề nghĩ tới đây doanh nhất lúc này xuất quan từ thiên đình hô hai vị nhân tiên cường giả tối đỉnh cùng hai vị nửa bước chân tiên cường giả cùng bọn hắn giao thủ bắt đầu kinh khủng đấu tự bí vận chuyển lên đến doanh nhất mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của mình tại tăng thêm giai tự bí hồng nông thánh thể trọng đồng hồng nông trí tôn cốt các loại lực lượng cường đại gia trì doanh nhất chiến lược rõ ràng so trước tiệc à n g thêm cường đại vê anh kinh khủng tiên địa quyền thi triển đi ra trực tiếp một quyền đem đối diện một vị nhân tiên cường giả tối đỉnh đánh lui đồng thời doanh nhất giống như nếu có điều đến phất phất tay một mình rời đi tiến vào động phủ bên trong tiếp tục bế quan lưu lại mấy vị nhân tiên cường giả hai mặt nhìn nhau công tử thực lực giống như lại mạnh lên đúng vậy à đoạn thời gian trước cùng công tử luận bản chí ít sẽ không bị áp chế thảm như vậy công tử thực lực tăng trưởng cũng quá nhanh chỉ sợ hiện tại ta đã không phải là đối thủ một vị nhân tiên đỉnh phong mở miệng nói bên cạnh hắn một vị khác nhân tiên đỉnh phong cũng khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía hai vị nửa bước chân tiên mặc dù không thấy được doanh nhất cùng hai vị này n ử a bước chân tiên giao thủ nhưng là có thể tưởng tượng là doanh nhất thực lực đã đến trình độ này đấu tự bí kết hợp cái khác tam đại mật pháp thế mà có thể trước mặt điều động ta bản nguyên lực lượng đã bế quan ba ngày doanh nhất chậm rãi mở miệng đây cũng là hắn tại trong chiến đấu vô ý phát hiện có lẽ có thể cho hắn sau này tu hành làm chút tham khảo nghĩ tới đây doanh nhất mỉm cười lúc này xuất quan hướng về doanh bình an vị trí mà đi doanh bình an giờ phút này đang cùng doanh nhất mấy vị tùy tùng cùng thiên đình mấy vị cường đại thiên kêu cùng một chỗ tỉ thí với nhau mọi người tu vi đều cơ hồ đến đến thánh cảnh giới đại thành hoặc là đ ỉ n h phong chỉ là đối mặt vạn năm hạn chế đấu có chút vô năng uy lực doanh bình an càng là rất hiếu kỳ cường đại như thế g i a m cầm doanh nhất đến cùng lại như thế nào đột phá vấn đề này hắn cũng đã từng hỏi qua doanh nhất đáng tiếc doanh nhất chỉ nói những người khác không cách nào bắt trước công tử tới công tử Ca. ân đã các ngươi đều tại vậy liền toàn đều ngồi lại đây hôm nay chuyển cho các ngươi một đạo mật pháp doanh nhất vừa cười vừa nói công tử muốn chuyển pháp những người khác nghe đều rất kinh hỉ chương sáu trăm linh một nhân tiên trung kỳ trước n một, một, một đạo kinh ì n khủng tin tức xuất hiện tại doanh bình an trong óc chính là một trong cựu bí hành tự bí doanh bình an trong nháy mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất tiêu hóa đạo này tin tức hùng vĩ một trong cựu bí tiếp lấy doanh nhất bắt chước làm theo đem hành tự bí chuyển cho những người khác mọi người đều chấn kinh tại hàng chữ mê kinh khủng đây là một môn tốc độ mật pháp tu đến cực hạn có thể thuận cân xuyên qua hư không không cần bất kỳ thủ đoạn khác phương pháp này không thể truyền ra ngoài doanh nhất lẳng lặng nói sau đó lại cùng bọn hắn nói một chút hành tự bí tu hành y ế u quyết về sau mới mang theo doanh bình an rời đi Siêu. hiện tại doanh nhất bên người, làm thân phụ tiên tiên thánh thể đạo thai tuyệt thế thiên tiêu, ngủi một hồi, bên chuyển xuất tuyệt Doanh Doanh đạo cao, An của của Bình vận hành không ngừng nhất thân thánh hắn ngắn cũng hành bản nhập môn, tốc độ của hắn cũng phụ thể thế chất bí, bí b cực cơ tốc làm tự tư một tự đem đã độ ngẫu nhiên lấy được mật pháp danh tự liền một chữ đi, đi. thật đúng là chuẩn xác doanh bình an vừa nói một bên không ngừng tại doanh nhất trước mặt chạy tới chạy lui tốc độ của mình cũng càng lúc càng nhanh thậm chí tại doanh nhất bên người xuất hiện tàn ảnh k ta vẹn vẹn dựa vào lực lượng của mình cùng cái này mật pháp liền có loại tốc độ này cảm giác toàn lực ứng phó đủ để ảnh hưởng thời gian trường h ạ l i ê n ngươi còn ảnh hưởng thời gian trường h ạ cũng chính là miễn cưỡng ảnh hưởng ngươi từ thân chu vi một đoạn ngắn thời gian a đó cũng là tiến bộ cực lớn cái này mật pháp nhưng quá tốt rồi ta lại truyền cho ngươi một cái doanh nhất nói xong lần nữa hướng doanh bình an trên c h á n điểm tới một đạo sáng trói thần quang trực tiếp không có vào trong đó sau một khắc liền có đạo đạo sinh mệnh khí tức xuất hiện tại doanh bình an trên thân cái này mật pháp tên là người doanh nhất đem giả tự bí truyền cho doanh bình an cũng không có chuyển cho hắn giai tự bí cùng đấu tự bí dù sao tham thì thâm những này về sau sẽ chậm chậm dạy hắn k cái này mật pháp cũng quá lợi hại quả thực là c h ữ a thương bảo mệnh át chủ bài a đó là cái này hai cái mật pháp ngươi phải thật tốt tu hành k ngươi ở đâu ra nhiều như vậy cường đại mật pháp a doanh bình an t ỏ mò hỏi trên xã hội sự tình ít hỏi thăm doanh nhất nói xong mang theo hắn rời đi đối với hắn tiến hành đơn độc đặc hấn mấy tháng về sau thiên đình cấm địa bên trong một bóng người đột nhiên ở giữa bay ra ngoài sau đó hung hăng rơi xuống đất trên mặt đất tạo thành một cái hố cực lớn xem ảnh một ai u k đây là ngươi một thành lực lượng doanh bình an xoa cánh tay từ trong hố bỏ lên đi ra trong khoảng thời gian này đến nay doanh nhất nhằm vào hắn tình hống u đối với hắn tiến hành đơn độc đặc hấn chủ yếu vì nện vững chắc cơ sở khai phát thể chất tăng cường c h i lực đương nhiên chủ yếu nhất phương thức liền là bị đánh cũng may doanh bình a n thể chất đủ cường đại lại tu hành giả tự bí năng lực khôi phục mạnh trước đó chưa từng có cho nên doanh nhất mới có thể yên tâm thao luyện hắn liền đến nơi đ â y đi ngươi cũng nghỉ ngơi một đoạn thời gian quá tốt rồi ca cuối cùng kết thúc ta ta cảm giác thứ chín đạo tiên khí liền muốn trở thành doanh nhất nói cho hắn không thiếu tù tiên khí kinh nghiệm ba ngày sau thiên đình bên trong một chiếc to lớn phi thuyền thình lình xuất hiện tại thiên cung doanh nhất đám người thân ảnh phi thân mà lên n h o n h o tiến vào bên trong tiếp lấy phi thuyền phá vỡ hư không mà đi Đạo m ô n sơn m ô vô n bên ngoài, vô số tinh thần lòng lãnh, số một ỗ i m khỏa tinh thần phía trên, đều chiếc ó vô số s i n l n phi thuyền phá vỡ không gian đi vào đạo môn sơn môn bên ngoài đó là doanh gia phi thuyền doanh gia có người đến cái kêu tựa như là doanh gia thần tử chuyên môn phi thuyền a doanh gia thần tử tới doanh gia thần tử đến đạo môn làm cái gì hoang cổ cấm địa bên trong đều nghe đồn doanh gia thần tử đột phá tiên đạo hiện tại xuất hiện ở đây chẳng lẽ lại là đến gây chuyện gây chuyện không đến mức a h ắ c h ắ c doanh gia thần tử thế lực cùng đạo môn tại cái này đạo thiên tiên vực bốn phía tranh phong hiện tại tự mình đến đây chỉ sợ cùng mở rộng thiên mệnh phạm vi có quan hệ a ý của ngươi là nói doanh gia thần tử tới đây tranh thiên mệnh cái này sao có thể nghe nói hiện tại thiên mệnh đã đến nhân tiên trung kỳ trình độ doanh gia thần tử có nhân tiên trung kỳ chiến lược sao đúng vậy a đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc có một bóng người từ đạo môn sơn môn bên trong đồng bể m à tới khi thế cường đại rung động chung quanh vô số sinh linh rõ ràng là một vị chân tiên cừng giả đạo môn hoan nghênh doanh gia thần tử đến đó là đạo môn vô vi tử chân tiên cảnh giới đỉnh cao không nghĩ tới là hắn tự mình ra nghênh đón doanh gia thần tử doanh gia phi thuyền bên trong lần lượt đi ra từng vị bóng người cầm đầu chính là doanh gia thần tử mà bên cạnh hắn thì là doanh gia an lão đã đột phá tiên vương an lão nhìn về phía vô vi tử nhúm mày hắn lúc còn trẻ còn cùng vị này vô vi tử giao thủ qua đâu mình từng một kiếm xuyên thủ vô vi tử lồng ngực vô vi tử nhìn thấy an lão cũng khẽ mỉm cười nói không nghĩ tới an đạo hữu đi tới chúng ta phía trước bước lên một bước kia cảm nhận được an lão cảnh giới của tiên vương về sau vô vi tử hâm mộ nói ra lão đạo sĩ tu vi làm sao không có gì tiến bộ a an lão nói xong cùng doanh nhất cùng đi tiến vào đạo môn bên trong lần này đến đây chỉ vì thiên mệnh kiêu chiến ta đã cảm nhận được đạo môn bên trong thiên mệnh người để bọn hắn ra đi tiến vào đạo môn về sau doanh nhất đi thẳng vào vấn đề mà nói nói vô vi tử sắc mặt hơi khó coi nhìn thấy doanh nhất trong n h y mắt hắn liền đã xác định nghe đồn ở trong doanh nhất đột phá đến tiên đạo cảnh giới không phải không có lượt thì sao có khói mà là thật đột phá đến tiên đạo cảnh giới thần tử tiên tư tuyệt thế đã muốn tranh tiên mệnh lao đạo kia cái này đi an bài vô vi tử nói x o n g phất phất tay liền đã có người tiến về truyền lời rất nhanh có mấy vị dáng người thẳng tắp nhân tiên cường giả đến ánh mắt nhìn về phía doanh nhất ánh mắt bên trong có chiến ý càng có xem thường h ừ doanh gia thần tử nghe nói đã bước vào tiên đạo cảnh giới tại hạ ngược lại là rất h ế u kỳ không biết đạo thần tử có thể chỉ giáo một có chiêu đãi không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi đây ạ ngạo lại, phạm o Doanh giáo Doanh trong, môn muốn muốn mệnh đậm, mệnh mở cường cũng liền cùng Nhất Nhất nhìn trên người hắn thiên nồng hiện nhiên ở thiên mệnh phạm vi mở rộng thời gian bên trong, vị này n chết, trực tức thời giả tiếp vi quay đầu thủ. khí h ở vị n tiên cường giả cũng không có nhàng giả rối. có đ â là ta đạo môn tiên công tử hiện tại đã là nhân tiên trung kỳ cảnh giới thần tử coi là thật môn chiến vô vi tử cũng ở một bên chậm rãi mở miệng hắn cũng rất tò mò doanh nhất thực lực chân chính như thế nào Nhân tiên trung kỳ. Vậy để vị kia đạo môn thiên k h ô n g tử biến sắc doanh gia thần tử xem ra đối với mình rất có tự tin hắn lệnh giọng nói ra tiếp lấy trực tiếp đối xa xa lôi đài mà đi hắn muốn ở nơi đó để doanh nhất biết cái gì gọi là đối tiền bối tôn trọng một cái không đến trăm tuổi hải tử cũng dám ở trước mặt ta làm càn thiên k h ô n g tử đứng tại trên lôi đài sắc mặt r z t r u n trong lòng tại thầm nói hắn lợi sẽ trực tiếp đánh bại doanh nhất bắt lấy hắn trên thân cái kia nồng đậm thiên mệnh trong môn tất nhiên sẽ cho hắn đại lượng ban thưởng đến lúc đó lại có thể thực lực tăng nhiều nghĩ đến đây thiên khổng tầm tình trong nháy mắt tốt lên thực lực của hắn đã tiếp cận nhân tiên đại thành doanh nhất liền xem như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu hành thời gian ngắn như vậy cũng không phải là đối thủ của hắn xem ra các ngươi môn hạ có người vội vã như thế cho ta đưa thiên mệnh a doanh nhất thấy cảnh này quay đầu đối vô vi tử nói ra sau đó vừa xài bước ra sau một khắc thân ảnh của hắn liền đã xuất hiện ở trên lôi đài cái này thật đơn giản một cái trèo lên lên lôi đài liền để t r u n g quanh vô số đạo môn tử đệ kinh hại không thôi nghe đồn là thật doanh gia thần tử thật bước vào tiên đạo thật sự có mười ngàn tuổi trước đó liền hắn nhập tới trước sinh linh tồn tại sao hắn là làm sao làm được ngay cả tiên đế niên thiếu thời điểm cũng làm không được a nghe nói doanh gia thần tử còn không phải tiên đạo lĩnh vực thời điểm ngay tại tiên đế thành bên ngoài chém dị vực một vị tiên đạo cường giả hiện tại bước vào tiên đạo khẳng định thực lực tăng nhiều a đúng vậy a thiên không tử sư huynh là đối thủ của hắn sao thực lực tăng nhiều lại như thế nào thiên không tử sư huynh thế nhưng là nhân tiên trung kỳ mức cực hạn có nhân tiên đại thành chiến l ự c không cần phải lo lắng nghĩ đến cũng là một cái không đến trăm tuổi sinh linh có thể có bao nhiêu lợi hại đám người n g ư ơ một lời ta một câu thảo luận trên lôi đài hai người cũng trực tiếp đ ọ u thủ thiên k h ô n g tử không có chút do dự nào dẫn đầu đối doanh nhất xuất thủ hắn vây tay một cái t r u n g quanh trên bầu trời xuất hiện thái cực đồ án đem doanh nhất bao phủ ở bên trong sau đó có năng lượng kinh khủng từ bốn phía giữa hư không tuấn ra tại thái cực đồ tác dụng phía dưới hóa thành từng đoàn từng đoàn liệt hỏa cùng lạnh băng đối doanh nhất v ọ t tới âm dương thái cực thiên k h ô n g tử lẳng lặng nói ra trong tay pháp lớn lại càng kết càng phức tạp xem ra không chút nào muốn cho doanh nhất lưu lại bất cứ cơ hội nào doanh nhất cũng không có lập tức đ ậ thủ vô cùng kinh khủng liệt hỏa cùng lạnh băng trực tiếp hướng hắn vào tới sau một khắc h ắ n động thiên thế giới bên trong lại một cái hấp lực cường đại thuận hai tay của hắn xuất hiện sau đó tay trái liệt hỏa tay phải lạnh băng t r u n g quanh vô tận năng lượng toàn bộ đều tràn vào doanh nhất hai tay bên trong đi qua hồng mông thánh thể tịnh hóa cùng loại bỏ về sau a hóa thành từng đoàn từng đoàn nhất năng lượng tinh thuần tư nuôi mình động thiên thế giới doanh nhất động thiên thế giới thời k h ắ c này diện tích đã cùng một cái tiểu thế giới bên trong có vô tận đại lục cùng hải dương có thể cung cấp sinh linh nghỉ lại càng có hoàn chỉnh nhật nguyện luân chuyển âm dương bốn mùa cái này ca thế giới giản khung đã dựng tốt đến chỉ bất quá trước kia các loại năng lượng toàn bộ đều dùng với thế giới diện tích mở rộng có rất ít năng lượng đi tăng cường thế giới bên trong nồng độ linh khí hiện tại động thiên thế giới bên trong linh khí nồng đầm thầm c h ỉ không bằng một chút hạ giới tiểu thế giới chỉ có tại doanh nhất đột phá đến đặc biệt thời kỳ hoặc là tại thế giới thụ tàn nhánh chung quanh các loại đặc biệt địa phương nồng độ linh khí sẽ gia tăng rất nhiều cho nên tiếp xuống một đoạn một đoạn thời gian doanh nhất đem từng bước hấp thu ngoại giới năng lượng đi qua mình hồng mông thánh thể loại bỏ về sau cho mình động thiên thế giới không ngừng tăng cường nồng độ linh khí doanh nhất đã sớm đem mình động thiên thế giới trở thành thiên đ ỉ n h chân chính tổng bộ đến kiến thiết bất quá bây giờ còn không phải lúc để cái k h á c một số người đi vào chỉ là thỉnh thoảng hướng bên trong gia tăng một chút tiểu động vật thiên k h ô n g tử nhìn thấy doanh nhất như thế nhẹ nhõm đón lấy mình âm dương thái cực trong lòng hơi kinh hãi doanh gia thần tử thực lực so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn xem ra cần phải xử x u ấ t đ ư ệ t chiêu thiên k h ô n g tử nghĩ đến trong tay pháp tuấn hướng mặt trước ném đi một đạo cự đại trận pháp xuất hiện tại doanh nhất bên cạnh thân sau đó hóa thành vừa rồi âm dương thái cực không ngừng hướng doanh nhất thi triển liệt hỏa cùng lạch băng đến tại bầu trời công tử mình tay cũng ầ ngay đào một khác i ế này thiên công tử trong tay kiếm gỗ đào đột nhiên hướng trời cao một chỉ doanh nhất trên đầu liền có vô số đạo lôi đình trực tiếp rơi xuống kinh khủng lôi đình rơi xuống đ e m ẩm vô số đạo lôi đình từ trên trời cao rơi xuống ngàn vạn lôi đình như là một cái trực tiếp đem doanh nhất chìm khung ở tại bên trong giữa hư không một chút tiên vương cường giả thấy cảnh này đều nhúng mày doanh gia tiểu tử này là có quan hệ lôi đình thể chất sao làm sao những này lôi đình đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng xem ra một trận chiến này phải thua tiên vương cường giả nhãn lực độc đáo trong nháy mắt liền thấy doanh nhất tại lôi đình ở trong dáng vẻ chẳng những không có bị lôi đình gây thương tích ngược lại thậm chí có chút hưởng thụ lôi đình c h i lực mang tới năng lượng vâng theo cuối cùng một tia chớp rơi xuống đi doanh nhất thân hình cũng chậm rãi lộ ra làm sao có thể thiên không tử nhìn xem không bị thương chút nào doanh nhất kinh ngạc nói thiên thiên lôi pháp liền cái này doanh nhất thản nhiên nói không có khả năng người là trang thiên k h ô n g tử g i ậ n quát một tiếng rút kiếm hướng về phía trước sau một khắc thân hình của hắn đã đến doanh nhất bên người kinh khủng pháp lực khoái động phía dưới một đạo công kích đã rơi xuống doanh nhất trên thân vê anh doanh nhất thân hình trong nháy mắt bị đánh nát thiên k h ô n g tử thấy cảnh này đột nhiên quay đầu nên đón hắn là một đạo cực hạn kiếm quang chạm theo một đạo lạnh nhạt thanh em rơi xuống thiên k h ô n g tử thân ảnh cũng trực tiếp ổn định ở giữa hư không phóxic từng đạo cực độ sáng chói máu tươi từ thân thể của hắn ở trong bắn ra đến còn không đợi đám người kịp phản ứng thời điểm doanh nhất thân hình đã ra hiện bên cạnh hắn một đạo đạo kim sắc thiên mệnh phảng phất nhận lấy hấp dẫn từ thiên k h ô n g tử trên thân không ngừng dung nhập doanh nhất trong cơ thể thẳng đến một đoạn thời khắc không còn có từng tia kim sắc thiên mệnh xuất hiện doanh nhất mới đưa thiên k h ô n g tử đá bay ra ngoài sau đó nhìn về phía chung quanh đạo môn c ứ n g giả còn có ai chương 603, t h i ê n mệnh tranh đoạt thời gian còn sớm thanh âm nhàn nhạt vang vọng toàn bộ đạo môn lôi đài xung quanh để không ít đạo môn sinh linh sắc mặt khó coi thực lực của hắn thật mạnh làm sao sẽ mạnh như vậy hắn không là vừa vặn đột phá thiên đạo sao vô vi tử để cho người ta đem thiên không tử mang x u ố n g d ư ớ i mình thì vây tay một cái ra hiệu vị kế tiếp nhân tiên cường giả xuất thủ lập tức có một vị áo b à o đen cường giả đã đi tới phần tháng trước trên người thiên mệnh khí tức trợt lóe lên sau đó trực tiếp đối doanh nhất lao đến khá lắm xa luân chiến có đúng không doanh nhất trong lòng cảm khái đồng thời tay cầm bảo kiếm liền nên đón tiếp lấy kinh khủng kiếm khi tung hoành phía dưới trực tiếp đem vị kia áo b à o đen nhân tiên đánh bay ra ngoài hờ anh áo b à o đen nhân tiên hiển nhiên có chút thủ đoạn tại ổn định mình thân hình về sau có lượng lớn vô cùng pháp lực từ trong cơ thể của hắn phóng xuất ra sau đó liền là từng đạo cường đại tiên đạo khí t ứ c làm cho cả lôi đài bao phủ tại pháp lực của hắn phía dưới doanh nhất vẫn không có chủ động xuất thủ mà là l ặ n g lặng cùng đợi đối phương ra chiêu vô tận tựa áp lực một khắc tại doanh nhất chung quanh tạo thành từng đạo pháp lực t r ư ờ n g thương toàn đều hướng về doanh nhất bạo bàn tới mỗi một cây t r ư ờ n g thương phía trên đều có kinh khủng không gian ba động những này t r ư ờ n g thương liên tiếp đến cùng một chỗ thậm chí đem không gian chung quanh toàn bộ phong tỏa người áo đen nhìn thấy doanh nhất nhẹ nhõm đánh bại thiên không tử không dám chậm trễ chút nào đi lên liền thi triển mình thành danh chiêu số đối mặt gái này đầy trời khắp nơi pháp lực trường thương doanh nhất tâm thần k h ẽ động kinh khủng pháp lực cũng tại lúc này bộc phát sau đó trong tay vạn hóa vừa hóa thành nhiều tại bên cạnh hắn hóa thành vô số thanh trường kiếm hướng về chung quanh quay quá khứ kinh khủng bảo kiếm đem chung quanh trường thương toàn bộ xoắn nát đồng thời hóa thành một đạo kiếm trận ngược lại đem đối diện người áo đen bao phủ tại đại trận bên trong lục tiên kiếm trận người áo đen ánh mắt ngưng tụ liên đoán được doanh nhất thủ đoạn cũng là toàn bộ doanh gia chứ danh kiếm chiêu thiên địa vô thường đạo pháp tự nhiên người áo đen nói xong vây kiếm chỉ tiên kiếm kiếm anh kiếm nhân kiếm hợp nhất trạng thái trực tiếp bị bị phá vỡ cách đó không xa doanh nhất thì có chút mở miệng nói lục tiên kiếm trận nhưng không phải như vậy phá doanh nhất nói xong tay cầm hơi đậu một chút trên bầu trời vô số thanh bảo kiếm giống nhau vừa mới người áo đen vô số trường thương hướng về người áo đen bạo bắn xuyên qua cho dù là nhân kiếm hợp nhất cũng ngăn không được công kích như vậy kinh khủng kiếm khi trực tiếp đem người áo đen cả người mang kiếm chém thành vợ nát một đạo kim sắc thiên mệnh phiêu nhiên mà ra rơi xuống doanh nhất trên tay mà người áo đen chân linh thì chạy ra ngoài bị đạo môn người tiếp trở về xem ảnh một nhẹ nhõm đem người này thiên mệnh hấp thu hết doanh nhất khẽ lắc đầu nói ra Quá yếu kế tiếp vô vi tử sắc mặt không thay đổi lại lần nữa phất tay đồng thời lại có một vị nhân tiên trùng kỳ cường giả trèo lên lên lôi đài có t hư ể thu hoạch đ ợ c t h i ê ngoại mệnh n c ô nhận cường mình cái có c giả, mỗi một cái đều a n g n n n h ư giới ư ờ thứ tại nhất t doanh ba r ư hoài nghi thực lực của hắn hắn cố ý chọn lấy đạo môn chúng ta xuất thủ đến một lần s i ê u tập thiên mệnh thứ hai khai hỏa thanh danh của hắn chỉ bất quá đây hết thể đều là bằng vào ta đạo môn mất hết thể diện làm đại giá nếu không phải là bởi vì thân phận của hắn hắn cho là mình có thể nhảy nhót đến bây giờ có đạo môn cường giả tại hư không bên trong giao lưu t h ỉ n h thoảng nhìn về phía bên cạnh lôi đài bên cạnh an lão cùng hai vị người áo đen những n à y đạo môn tiên vương có thể rõ ràng cảm nhận được hai vị người áo đen bên trong thân thể kinh khủng vô cùng pháp lực cùng tê thiên liệt địa nhục thân đây tuyệt đối là tiên vương cờ ư n giả g hừ một tên tiểu b ố i xuất hành lại có ba vị tiên vương tùy hành bảo hộ doanh gia thật đúng là nguông triều h á n h ắ c h ắ c ta đạo môn nếu là có thể có dạng này một vị thiên tiêu chúng ta cũng có thể tùy thân bảo hộ hắn doanh gia thần tử thế lực trong khoảng thời gian này cùng chúng ta tranh chấp rất lợi hại a tranh không s ợ ta đạo môn chưa từng sợ qua người khác chỉ bất quá cái này doanh gia thần tử trưởng thành quá nhanh ha ha đúng vậy à, không nghĩ tới thật sự có người có thể đánh phá vạn năm cấm kỵ liền xem như chư thiên tiên đế tại niên thiếu thời điểm cũng làm không được thực sự là nghĩ không ra hắn là làm sao mà biết được mấy vị cường giả thảo luận ở giữa doanh nhất cũng đã một kiếm chém một vị đạo môn nhân tiên đây đã là vị thứ năm hấp thu người thứ năm thiên mệnh về sau doanh nhất cầm kiếm đứng tại trên lôi đài nhìn về phía vô vi tử chậm rãi mở miệng nói xem ra đạo môn thiên mệnh người không gì hơn cái này bản thần tử ngày sau lại đến a doanh nhất nói xong trực tiếp đi xuống l ô i đài ta còn chưa lên đâu làm sao kết thúc có đạo môn nhân tiên đạo thấy cảnh này nhịn không được nói ra doanh nhất quá cản rỡ để bọn hắn muốn muốn giáo hấn doanh nhất làm sao đều muốn ra tay có bản l ĩ n h sinh tử chiến dám sao doanh nhất thấy cảnh này nghiêm nghị quát để đám người trực tiếp ý miệng bọn hắn xuất thủ điều kiện tiên quyết là thiên mệnh tranh đoạt nhưng là nếu là nói là sinh tử giao nhau cùng doanh nhất dạng này người thật đúng là không có can đảm một cái là doanh nhất liên chiến mấy trận đều nhẹ nhõm thủ thắng thực lực rất mạnh hai là làm doanh gia thần tử không có khả năng không có cường đại thủ đoạn bảo mệnh một khi sinh tử giao nhau bọn hắn đại khái s u ấ t không phải là đối thủ không có can đảm liền i miệng m doanh nhất nhìn xem không nói lời nào đám người trực tiếp trào phúng bắt đầu sau đó chậm rãi rời đi cái lôi đài này đi tới vô vi tử trước mặt nói ra lần này đến đây kỳ thực là có chuyện thương lượng thiên mệnh tranh đoạt thời gian còn sớm ngược lại là không nhất thời vội vã a thần tử không biết có chuyện gì vô vi tử có chút xứng sở hắn lúc đầu coi là doanh gia thần tử tới liền là đơn thuần vì tranh một chuyến thiên mệnh sau đó nhục nhã một phen đạo môn nhân tiên cường giả không nghĩ tới hắn còn thật sự có chính sự liên quan tới thiên hà đạo vực thuộc về vấn đề hai chúng ta phương dạy v ỏ lâu như vậy dù sao cũng phải có cái thuộc về mới được vô vi tử cái này mới chậm rãi gật đầu thiên hà đạo vực là đạo môn cùng thiên đình đụng vào nhau một chỗ đạo vực trước kia là thiên diễn đạo cung không chế thiên hà đạo vực diện tích cực lớn với lại toàn bộ đạo vực ở trong có đông đảo số lượng dự trữ phong phú mỏ linh thạch giấu là thiên diễn đạo cung trọng yếu linh thạch nơi phát ra hai phe thế lực đã ở nơi đó động thủ nhiều lần doanh nhất lần này đến đây liền làm muốn triệt để đem thiên hà đạo vực cho lấy tới thì ra là thế thần tử xin mời đi theo ta ta đã thông chi môn chủ tới m ờ i doanh nhất cùng ăn láo rất nhanh cùng vô vi tử cùng một chỗ đi tới đạo môn chỗ sâu tại một chỗ to lớn đạo cung ở trong gặp được đạo môn môn chủ song phương tiến hành thân thiết hữu hảo nói chuyện với nhau đối lẫn nhau quan tâm vấn đề xâm nhập trao đổi ý kiến chương sáu trăm linh bốn ba câu nói cầm tới một cái đạo vực đang thảo luận xong những vấn đề khác về sau song phương rốt cục nói tới thiên hà đạo vực thuộc về vấn đề đạo môn lão tổ một mặt nghiêm túc đối với thiên hà đạo vực đạo môn rất là nhìn chúng không chỉ là bởi vì nơi này có đại lượng mỏ linh thạch dấu cũng bởi vì đạo môn những năm này tại thiên hà đạo vực đầu nhập vào rất nhiều tinh lực thiên hà đạo vực là ta đạo môn quyền sở hữu từ xưa đến nay liền là như thế thiên diễn đạo cung cưỡng ép chiếm c ư quá khứ vốn cũng không có lý hiện tại thiên diễn đạo cung hủy diện thiên hà đạo vực lẽ ra trở về ta đạo môn đạo môn môn chủ trực tiếp mở miệng ha ha những n à y tiếng phổ thông liền không cần nói nữa đạo môn người rút lui ra ngoài đi thiên hà đạo vực ta mớn doanh nhất nghe xong lẳng lặng nói ra doanh gia tiểu tử cái này không thể được thiên h à đạo vực chúng ta sẽ không để cho đạo môn môn chủ cũng chậm rãi nói ra dạng này a xem ra vừa mới xuất thủ quá nhẹ ta muốn khiêu chiến đạo môn thiên mệnh người doanh nhất nói xong trực tiếp đi ra ngoài tiểu tử ngươi thật sự cho rằng ta đạo môn sợ ngươi sao đạo môn môn chủ nhìn thấy doanh nhất động tác mở miệng nói hh ắ c ắ c không sợ ta khiêu chiến thiên mệnh người hợp tình hợp lý bằng không các ngươi đem thiên mệnh ngược lại doanh nhất bay đầu nói ra thiên hạ đạo vực có thể cho ngươi đạo môn môn chủ rừng một hồi mở miệng nói sớm dạng này không được sao đạo môn người trong vòng một tháng rời khỏi thiên hạ đạo vực ngươi phải bảo đảm thiên mệnh tranh đoạt trong lúc đó không còn nhằm vào ta đạo môn đồng thời không còn khiêu chiến ta đạo môn thiên mệnh người như vậy đi thiên mệnh phạm vi tại tiên vương phía dưới lúc ta không đúng đạo môn độc thủ đương nhiên nếu như các ngươi chủ động khiêu chiến ta vậy liền khắc nói dễ dàng ba câu nói sắp đến cả một cái đạo vực đổi lại người khác làm sao cũng sẽ không tin tưởng đây chính là doanh nhất vừa mới tiếp liền xuất thủ nguyên nhân chỉ có nhường đạo môn người biết mình ở thiên mệnh tranh đoạt ở trong ưu thế tuyệt đối mới có thể để bọn hắn đem địa bàn tặng cho ngươi bằng không toàn bộ thiên mệnh tranh đoạt trong quá trình đạo môn sẽ biết cái gì gọi là tàn nhẫn xác định thiên hà đạo vực thuộc về doanh nhất cũng không có lưu thêm rất nhanh dẫn người rời đi đạo môn đến nhanh đi lại càng nhanh hơn đạo môn chỗ sâu một chỗ thần bí chi địa bên trong mấy vị lao giả đang l ặ n g lặng mà nhìn xem doanh nhất sở thuộc phi thuyền phá vỡ không gian rời đi doanh gia tiểu tử tiền đồ vô lượng có lẽ cùng thế lực của hắn tranh đoạt chúng ta có thể vừa làm nhường một chút ta nhìn hắn có đại đế chi tư một thế này tiên đế chi vị chỉ sợ sẽ rơi xuống doanh gia、ừ. Thế hệ trẻ tuổi có lẽ có thể xưng vương, nhưng là thế hệ có lần ẽ có trước ở trong cũng có cao thủ, không đến cuối cùng một khắc ai cũng thể thế trong thủ, một biết kết quả như thế nào. Doanh nhất rời đi về sau lại bắt nhưng hệ không phải không không không như Doanh xưng vương, đến nào. về là là lại rời ở quả ai đi sau đ u một v ò g mới bế q u a này tu h n tiên đạo cảnh giới về sau Doanh nhất mới biết đạo tiên đạo tu hành không tiến lớn gắng. Lần n h thật phải biết tu một to bước bộ bỏ giới mới cố vào về à đạo đạo đạo mỗi điểm đều sau ra dễ, bế quan doanh nhất cũng không có gấp tu hành mà là cẩn thận cắt tỉa mình từng cái phương diện thủ đoạn các loại thần thông bí pháp các loại càng chỉnh lý mình tu hành mạch suy nghĩ thời gian nhanh chóng trôi qua chỉ trước mắt ba năm qua đi ba năm trong lúc đó doanh nhất cảnh giới không có cái gì tiến bộ vẫn như cũng là nhân tiên sơ kỳ nhưng là theo các loại thần thông tiến một bước tu hành doanh nhất chiến lực vẫn là có chỗ đề cao xem ảnh một linh khí nồng đậm đến cực hạ n động phủ bên trong doanh nhất chính đang lẳng lặng nhắm hai mắt từng đạo cường đại pháp lực không ngừng mà từ thân thể của hắn ở trong tuân ra ngay tại doanh nhất ổn định vận chuyển hồng mông c h í tôn quyết thời điểm tinh thần của hắn đột nhiên khẽ động sau đó đưa tay móc ra một quả ngọc phủ đây là thả vân tiên vương cho hắn truyền âm ngọc phủ xem ra thả vân tiên vương có chuyện tìm hắn vế quan lâu như vậy cũng nên xuất quan doanh nhất nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi bế quan động t i ê n công tử một quái dày đến ngươi đi thải vân tiên vương nhìn thấy doanh nhất đi ra mở miệng c ư ờ i nói không có không phải cái gì chiều sâu bế quan chỉ là tại trải vớt tự thân thôi có chuyện gì một cái là không rõ ăn mòn tốc độ lại tăng lên còn có mới thiên đế thành sơ bộ xây thành doanh gia triệu tập chư thiên thế lực c h i chủ quá khứ nghị sự doanh gia triệu tập vâng nếu là rất nhiều thế lực c h i chủ tiền bối liền bồi ta cùng đi chứ là công tử cái k i a u năm vị tiền bối như thế nào có doanh nhất p h tháng, tháng vừa nói vừa cùng thả vấn tiên vương thảo luận một chút thiên đình tương quan tình huống hết thể đều tại có thứ tự phát triển bên trong cơ sở nhân viên nhanh chóng mở rộng để sinh ra thiên tài cũng càng ngày càng nhiều hiện tại thiên đình đã có không ít thiên hương i ê u cuộc khởi đương nhiên theo danh o nhất đột phá đến tiên đạo tin tức chuyển khắp cựu thiên không còn có thiên kiêu có thể che lại danh o nhất danh tiếng sau một tháng thiên đ ỉ n h cấm địa bên trong một chiếc to lớn phi thuyền phá không mà đi hướng về mới thiên đế thành mà đi vốn có thiên đế thành phế tích phía trên một tòa vô cùng to lớn mới tinh thành trị đã sớm sừng sững trên đó nham thạch to lớn làm thành tường thành cao không thấy đỉnh căn bản không nhìn thấy thành lâu còn có vô số sinh linh mạnh mẽ có thứ tự ở trên tường thành khắc rõ các loại trận pháp mỗi một đạo trận pháp đều vô cùng cường đại lẫn nhau tương liên đến cùng một chỗ về sau càng là có kinh thiên uy năng nghe nói liên tiếp đến cùng nhau trận pháp có thể ngăn cản tiên vương thiên đế thành phía trên hư không bên trên còn có mấy vị cường đại hư ảnh như ẩn như hiện đó là tiên vực tiên vương cường giả ở chỗ này trấn thủ cố ý thả ra khí tức uy trấn vực ngoại một chút sinh linh ầm ầm thiên đế thành phía trên một đạo không gian kẽ nước đột nhiên xuất hiện sau một khắc liền có một chiếc ngàn dài vạn trượng phi thuyền từ bên trong vật ra pha tạp phi thuyền mặt ngoài có một cái hơi rơi sơn chữ lớn thắng là doanh gia phi thuyền lại có vị nào doanh gia cường giả đến cái t i ê tựa như là doanh gia thần tử chuyên môn phi thuyền thật là ta từng tại đạo thiên tiên vực nhìn thấy qua doanh gia thần tử đến chẳng lẽ là vì sắp bắt đầu rất nhiều thế lực c h i chủ đại hội h ắ c h ắ c doanh gia thần tử thế lực hiện tại cơ hồ là đạo thiên tiên vực thế lực lớn nhất ta nhìn đạo môn cũng không bằng hắn mặc dù không biết nội tình như thế nào nhưng là chỉ riêng diện tích mà nói xác thực như thế chỉ là không nghĩ tới lần này là doanh gia thần tử tự mình đến cái này mới là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu t ấ m g ương chúng ta còn đang nỗ lực đột phá tìm kiếm cơ duyên thời điểm không nhìn người ta đã cùng chư vị tiên vương lão tổ thương lượng toàn bộ cựu thiên tiên vực tương lai đám người thảo luận thời điểm trên bầu trời phi thuyền cực tốc lên cao sau đó bay vào thiên đế thành bên trong phi thuyền trên doanh nhất nhìn xem phía dưới mới tinh thiên đế thành liền nghĩ tới tinh không cổ lộ phía trên cái kia một tòa nguyên thủy đế thành còn có những cái kia vẫn tại kiên thủ lao binh Trường Thiên đế Thành nghị sự. một tòa to lớn vô cùng cung điện bên trong có vài chục t r ư ơ n g giải án mỗi một cái giải án bên cạnh đều ngồi một cái hoặc là hai cái sinh linh mỗi một cái sinh linh đều tản ra khí tức kinh khủng để chư thiên tinh thần vì đó rút u n dậy nếu không phải tận lực không chế chỉ sợ phương thiên đệ này đã sớm h o n g mất đương nhiên còn có một số khí tức vẹn vẹn tiến vào tiên đạo cường giả nhưng lại đưa tới chú ý của mọi người chính là một bộ áo trắng doanh nhất doanh gia tiểu tử thật bước vào tiên đạo lĩnh vực thật sự là một đời người mới thay người cũ để cho chúng ta xấu hổ mở miệng chính là một vị đến từ hạo thiên tiên vực bất hủ thế lực người cầm quyền cùng doanh gia cũng coi là quan hệ không tệ hh ắ c ắ c đúng vậy a xem ra lần này thiên mệnh doanh gia thần tử khả năng rất lớn a lại một vị cường giả m thì t r ầ n mặc không nói dựa theo kinh nghiệm của dĩ vang đến xem cho tới bây giờ đều là có hy vọng nhất người lấy không được thiên mệnh doanh gia thần tử biểu hiện tốt như vậy có phải hay không càng phù hợp loại tình huống này huống hồ hiện tại thiên cơ hỗn loạn thiên mệnh k h ó dò không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết đạo thiên mệnh sẽ rơi xuống ai trên đầu mặc dù doanh gia công bố một thế này thiên mệnh tại nhà bọn hắn nhưng là cũng có cường giả nghe được phong thanh vạn cổ táng thổ thả ra tin tức bọn hắn mới là thiên mệnh sở quy một thế này thiên mệnh thuộc về táng địa vạn cổ táng thổ sẽ sinh ra một vị mới trôn vùi đế đến cường giả càng ngày càng nhiều rất nhanh mấy chục tấm giải án bên cạnh đã ngồi đầy sinh linh mỗi một vị đều là tiên vực ở trong tiếng tăm l ừ n g lây bất hủ thế lực chín đại tiên vực tất cả cường đại bất hủ thế lực cùng thiên thần điện loại này không tại chín đại tiên vực bên trong một chút thế lực chung quanh người cầm quyền toàn bộ đều đến tiếp lấy có một bóng người từ vạn vẹo không gian ở trong vừa x à i bước ra khi thế kinh khủng phát ra để đông đảo thế lực c h i chủ mặt đều biến sắc chủ nhà họ doanh doanh vô địch doanh vô địch vật khởi rất nhanh càng là hoành đè ép một thời đại tại hắn thành cựu tiên vương chính quả về sau trở thành chủ nhà họ doanh bắt đầu doanh gia tại một thời đại này chính sách biến hóa toàn bộ doanh gia cũng bắt đầu trở nên cấp tiến bắt đầu Bắt t đầu í các vị cường giả nghe nói đều khẽ n h giấu mày doanh ra động tác như thế liền đã nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề thứ một chuyện liền là chư vị đã thấy thiên đế thành đã trên cơ bản trùng kiến hoàn thành tiếp xuống liền là kéo dài tuyên k h á c trận pháp từ từ hình thành một cái đại trận thời gian sẽ không rất ngắn trong khoảng thời gian này bên trong cần một chút cường giả c h ấ n thủ tại chỗ này doanh gia làm bản kỷ nguyên thiên đế thành thành chủ chỗ tự nhiên nghĩa bất dung tử nhưng là còn cần các vị trợ giúp mới l à đây là tự nhiên có cường giả chậm rãi gật đầu từ kinh nghiệm trước kia đến xem ít nhất cũng phải mười vị tiên vương cường giả còn có vì phòng ngừa lượng giới chiến tranh chúng ta trước kia làm chuẩn bị bị dị vực thấy được không ít còn cần một lần nữa bố trí ta nhìn liền các phương thay phiên đến thôi mỗi cái thế lực đóng giữ một vạn năm hoặc là bao nhiêu thời gian từng cái cường giả nhao nhao đưa ra ý kiến của mình cuối cùng định ra một cái nhạc dạo đến tiếp sau công tác hội có người kỹ càng trao đổi thiên đế thành liên quan trọng đại đây cũng là không có cách nào tiếp xuống chúng ta nói một chút cái thứ hai sự tình không rõ ăn mòn tốc độ càng lúc càng nhanh dị vãng thiết trí trận pháp đều không có tác dụng gì nghĩ đến trong khoảng thời gian này chư vị cẩn thận nghiên cứu qua loại này không rõ vật chất không biết nhưng có thu hoạch doanh vô địch lên tiếng lần nữa nâng lên không rõ vấn đề không sai loại vật chất này đang tăng nhanh tốc độ của hắn hiện tại tiên vực đã có hơn mười cái tiểu thế giới bị ăn mòn như là theo cứ theo tốc độ này tiếp qua mấy cái kỷ nguyên cái kia đến có bao nhiêu thế giới bị ăn mòn rơi mất không sai vấn đề này không thể kéo hiện tại không giải quyết sau này sẽ là đồng lứa nhỏ tuổi đến giải quyết với lại bọn hắn sẽ càng khó vị c ư ơ n g giả này nói xong trực tiếp nhìn về phía doanh nhất phản phất doanh nhất liền là tên tiểu bối kia doanh nhất đã nhận ra tia mắt kia trực tiếp lựa chọn không nhìn bất quá trong lòng lại nhớ kỹ vị này đại minh vương triều hoàng đế lao chu nói không sai bất quá ta cũng tự tin nhìn qua loại này không rõ tạm thời không có biện pháp tốt xem ảnh một đúng vậy à loại này không rõ rất khó thanh trừ muốn cưỡng ép thanh trừ chỉ sợ mình cũng phải bị ăn mòn đám người nhìn lẫn nhau cuối cùng đều không nói gì ta từng cầm trong tay đế binh đi vào tiên đế khí tức đối với loại này không rõ có rất lớn khắc chế hiệu quả nếu là có thật tiên đế xuất thủ có lẽ có thể thanh trừ những này không rõ tiên đế đám người nghe đều khẽ lắc đầu cựu thiên tiên vực không có tiên đế xem ra chỉ có thể chờ đợi đến thiên mệnh tranh đoạt kết thúc về sau tiên vực có mới tiên đế sinh ra lại tìm tiên đế xuất thủ lại có cường giả chậm rãi mở miệng vừa nói lại một bên nhìn về phía doanh nhất đạo x í ú i doanh nhất trong lòng mang lấy mở miệng người chính là đạo môn môn chủ ba năm trước đó mình từng tự mình đến nhà từ đạo môn trong tay thu hồi lại thiên hà đạo vực càng hướng đạo môn biểu hiện ra mình chiến lược mạnh mẽ đạo môn môn chủ ánh mắt nhưng không lừa gạt được ở đây cường giả mọi người trong nháy mắt liền nghĩ đến doanh nhất bước vào tiên đạo dành trước tất cả thiên tiêu một bước giải sự t ì n h chỉ có một ít cùng đạo môn quan hệ không tệ thế lực mới biết được doanh nhất thực lực chân chính như thế nào thời khắc này doanh nhất lại lần nữa t trở thành toàn trường tiêu điểm thiên mệnh tranh đoạt hạt giống tuyển thủ ha ha ha doanh gia thần tử xác thực rất có hy vọng lại có cường giả thấy cảnh này mở miệng nói đã nói đến tranh thiên mệnh vấn đề chắc hẳn chư vị đều rõ ràng thiên mệnh khiêu chiến là không thể cự tuyệt bằng không liền đem thiên mệnh nhường ra đi doanh vô địch ở một bên nói ra h ắ c h ắ c bất quá thiên mệnh tranh đoạt phạm vi đột nhiên sớm chủ nhà họ doanh không muốn nói chút gì không đại tần vương triều hoàng đế tại lúc này mở miệng thiên cơ khó dò trước thời hạn lại có thể thế nào mọi người đều trước thời hạn cũng không phải vẹn vẹn ngươi một nhà nếu là không phục liền đi tìm thiên đạo lý luận đi doanh vô địch trực tiếp mở miệng không chút nào cho đại tần vương triều hoàng đế lưu mặt núi đám người cũng không nói gì nữa cuối cùng mới thở dài nói lần này tối t â m ở trong đại kiếp lần này kiếp nạn vẫn như c ũ không cách nào xác định từ đâu mà đến chỉ bất quá có một chút có thể khẳng định liền là thiên địa lật đổ vạn vật khó tồn đây là trước nay chưa có kiếp nạn thiên cơ lão tổ một vừa uống rượu một vừa mở miệng nói đạo hữu nói không sai m ớ i chết vô sinh cục diện cơ gia người cầm quyền cũng mở miệng nói thái cổ thế gia cơ gia tại từ xưa liền am h i ể u thôi diễn chẳng lẽ liền không tìm được kiếp nạn nơi phát ra sinh mệnh cấm khu vạn cổ tán thổ dị vực giới hải các ngươi nói có thể hay không cùng chư đế có quan hệ một thanh âm tại bên trong đại điện vang lên đám người nghe đều có chút t r ầ mặc m dù cho đến bọn hắn cảnh giới này cũng cảm giác được gáp lực cực lớn chương 606, n g ư ờ i bình thường ai sẽ tu nhiều như vậy tiên k h í a ở đây những n à y siêu cấp thế lực người cầm quyền đều t r ầ mặc m tu hành đến bọn hắn tình trạng này đại đều biết đạo tiên đế thủ đoạn cường đại cỡ nào nếu là chư đế thật trở về cái kia toàn bộ cựu thiên tiên vực đều sẽ bị đập nát đánh nát đánh thành c ạ t bã bởi vì mỗi một tiên đế cường giả đều có lưu truyền nhân của mình dòng dõi hoặc là thế lực mà những người này đến bây giờ còn có thể còn lại nhiều thiếu trong quá trình này lại có bao nhiêu thiếu lợi ích giao p h ò n g không cần cái khác ngoại bộ thế lực tiên đế nhóm mình liền đem tiên vực đập nát doanh gia tiêu diệt bảy thế lực lớn thời điểm liền có tiên đế vượt qua dòng sông thời gian mà đến đến một lần muốn ngăn cản sự kiện kia thứ hai muốn đối doanh gia thần tử xuất thủ cái này liền đã nói rõ tương lai náo động nhất định là tiên đế cấp bậc náo động cũng chỉ có tiên đế cấp bậc náo động đối khắp cả cựu thiên tiên vực mà đến đều là thái họa đám người trầm mặc đã lâu sau đó có người quay đầu nhìn về phía chủ nhà họ doanh nếu là nói nhiều như vậy thế lực nhà ai có hy vọng nhất cùng tiên đế tranh phong cũng chỉ có doanh gia doanh vô địch thấy cảnh này cũng khẽ lắc đầu nói ra từ hiện tại đến xem hết thể đều tại trong không chế chư vị cũng đừng quá mức tại buồn lo vô cớ làm tốt chính mình sự tình chính là không sai không sai làm tốt chính mình sự tình chính là đám người lại hàn huyên một hồi mới dần dần tán đi doanh vô địch cũng cùng doanh nhất cùng một chỗ đi vào tiên h đế thành một chỗ cung điện bên trong phụ thân mười tám tổ nhục thân như thế nào muốn nhục thân đơn giản muốn muốn thân thể mạnh mẽ lại khó mười tám k lần này cũng coi là phá trước rồi lập có ý tứ gì ngươi không biết Nhục thể doanh nhất cao hưng nói sau đó hỏi hướng doanh vô địch phụ thân cùng mười tám tổ so sánh ai lợi hại hơn chút doanh vô địch nước mày có thể tại doanh gia xương tổ cường giả vẹn vẹn liền tu vi mà nói nhất định phải là tại tiên vương đỉnh trên đỉnh tiến thêm một bước về phía trước ít nhất cũng phải có nửa bước tiên đế thực lực hai ta người cũng từng luận bàn qua thực lực tại sàn sàn với nhau bất quá tu vi của ta thời gian so m ộ ư ơ i tám k ngắn nhiều lắm nếu là luận tiên phú sau chín vị lao tổ bên trong ta cũng là có thể xếp bên trên doanh vô địch nhìn thấy doanh nhất biểu lộ lại bổ sung p h ụ thân cái k i a vị trí thứ m ộ ư ơ i đâu ta hiện tại chỉ biết là thứ chín tổ doanh đạo huyền doanh vô địch vẫn như c ũ là chậm rãi l ắ t đầu nhưng sau nói ra doanh gia vĩnh viễn là người kiên cố hậu thuẫn lớn mật đi sông chính là doanh vô địch trong ánh mắt để lộ ra không có gì sánh kịp tự tin hắn làm doanh gia gia chủ càng là doanh gia thứ mười chín tổ tự nhiên biết doanh gia chân chính nội tình ở nơi nào doanh nhất nghe nói cũng không có hỏi tới hắn biết doanh vô địch nên nói cho hắn biết thời điểm sẽ nói cho hắn biết lần này thiên đế thành hội nghị chủ yếu nhất vẫn là muốn một lần nữa hướng tất cả thế lực truyền đạt thiên mệnh tranh đoạt quy phạm tính nếu ai dám can đảm vi phạm doanh gia muốn để bọn hắn trả giá đắt doanh vô địch ánh mắt hiện có sắc khí để doanh nhất nhìn s ư ơ n g sở doanh gia cử động lần này đại bộ phận cũng là vì hắn yên tâm đi phụ thân thiên mệnh ta nhất định trở lại cầm tới xem ảnh một ha ha, ha ngươi làm tốt chính mình là được thiên mệnh tranh đoạt hết sức nỗ lực chính là tốt bình an cũng cùng một chỗ đi theo ta hắn t h ứ chín đạo tiên khí chậm chạp không cách nào viên mãn lần này vừa vặn để hắn đi theo ngươi đi nhiều thao luyện hắn t i ê n tâm đi phụ thân thu tiên khí ta có kinh nghiệm hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi doanh nhất liền theo doanh vô địch cùng rời đi gặp được doanh bình an huynh đệ hai người từ phụ thân đi thiên đế thành ở trong đi dạo đi Ca, các ngươi đang thảo luận cái gì nha nhiều như vậy thế lực cường giả đều tới doanh bình an cười hỏi liền là tiên vực đại kiếp trao đổi lẫn nhau một cái nhìn xem có hay không tin tức hữu dụng dạng này a c k tinh bảo cắt tại thiên đế thành mới mở một nhà chi nhánh chúng ta cùng đi dạo chơi thôi làm sao ngươi còn thiếu thứ gì sao hh ắ c ắ c ngược lại là thiếu một thanh tiện tay đế b ì n h doanh nhất nghe xong trực tiếp cho hắn một c ước liền tu vi của ngươi còn muốn dùng đế b ì n h hai người một đường đi tới một đường hướng về tinh bảo cắt mà đi mới thiên đế thành bên trong đã có rất nhiều các loại cửa hàng mở lên cơ hồ đã khôi phục trước kia phun hoa đương nhiên có thể ở chỗ này mở tiệm đều là có cực cao nhãn lực người doanh nhất hai người cùng nhau đi tới không ai dám can đảm treo chọc mọi người cơ hồ đều biết bọn hắn doanh ra hai vị cường đại nhất thiên tiêu cái này ai dám treo chọc một đường thông s u ố t tiến vào tinh bạo các nên đón bọn hắn chính là thiên đế thành tinh bạo các phân các chủ một vị chân tiên cảnh giới trung nhân nhân gặp qua hai vị công tử lão phu đỗ hành tinh bạo các phân các chủ đỗ các chủ chúng ta liền là tới xem một chút không cần như thế hai vị công tử sơ tới nơi đây liền từ ta mang các ngài dạo chơi a đỗ các chủ nói xong ở phía trước là hai người dẫn đường bản thân hắn là khương ra một vị tộc nhân càng là khương tinh thiền tâm phúc tự nhiên biết toàn bộ tinh bảo các đều là doanh gia cùng khương gia đối với doanh nhất tới nói liền tướng làm mưa chính hán toàn bộ tinh bảo các đi dạo x u ố n g d ư ớ i doanh nhất cùng doanh bình an đều c h ấ n kinh ở trong đó xa hoa sửa sang cùng các loại ngoại giới hiếm thấy b ả o bối đố các chủ cũng c ố ý chọn lấy mấy món bảo bối đưa cho doanh nhất cùng doanh bình an hai người cũng không có cự tuyệt dù sao đều là doanh gia đồ vật đố các chủ không biết trong thành l ư ợ n g giới lôi đài còn gì nữa không đi dạo xong về sau mấy người tại một gian nhã thất uống trà doanh nhất một vừa uống trà vừa nói công tử lưỡng giới lôi đài mấy năm trước liền đã mở hiện tại đã khôi phục lại giống như trước đây t ố t đợi lát nữa ta và bình an cùng đi nhìn xem công tử muốn khiêu chiến lưỡng giới lôi đài không phải ta là hắn doanh nhất chỉ hướng doanh bình an ca dị vực cường giả ta cũng giao thủ qua ngươi nhưng không nên coi thường ta hừ lần này ngươi đi lên sinh tử chiến sinh tử chiến ta cũng không sợ thực lực của ta rất mạnh đến thánh cảnh giới không người là đối thủ của ta nửa bước nhân tiên đâu nửa bước nhân tiên cũng có thể thắng doanh bình an mẩng đầu nói ra người cái này không được Ta tại ngươi cảnh giới này, thời điểm đã giết nhân tiên như giết ngươi giới điểm cảnh này nhân như gà. đã doanh nhất nhóc m ộ trước ngụm t à thẳng h n nói, phản thuận miệng không phải ai phất thèm chút một tình. để câu nào đạo. Cá A, như ngươi biên nghịch phạt tiên đạo. Doanh r đó liền hướng doanh bình an biểu hiện ra qua mình tiên khí cũng triệt để bỏ đi tiểu tử này cùng mình t ỉ thí suy nghĩ cả ngày nói xong hắn ca là cái đồ biến thái cho nên ngươi còn phải nỗ lực ca cố gắng hướng ca của ngươi ta làm chuẩn yên tâm đi ca ta sớm tối siêu việt ngươi doanh bình an nghĩ tới điều gì trực tiếp mở miệng nói đi cha cũng uống đi thôi để ta nhìn ngươi thực lừ chương sáu trăm linh bảy doanh bình an sinh tử chiến hai huynh đệ tại thiên đế thành ở trong một đường hướng bắc tại thanh bắc địa khu tìm tới một chỗ to lớn tháp cao cả tòa tháp cao đều là một cái cường đại tiên khí liên thông cái này vượt ngoại thế giới để hai phe thế giới cường giả ở chỗ này tỉ thí với nhau gặp qua hai vị công tử lưỡng giới lôi đài tiếp đãi nhìn thấy hai vị này cùng nhau mà đến trực tiếp giật này mình một bên liên hệ chủ quản đồng thời vừa hướng hai người hành lễ ân An bài cho hắn đến thánh cảnh giới sinh tử chiến doanh nhất trực tiếp mở miệng sau đó chỉ hướng doanh bình an đến thánh cảnh giới sinh tử chiến t ố t công tử ta nhìn một chút ngày mai liền có một trận là dị vực một vị vương tộc trí thánh cường giả ngươi thấy có được không dị vực vương tộc t ố t là hắn doanh bình an trong ánh mắt lộ ra tinh quang trước hết bắt hắn nóng người hai người quang minh chính đại tiến vào l ư ợ n g giới lôi đại để t r u n g quanh không thiếu sinh linh kinh ngạc không thôi vừa mới đó là doanh gia hai vị kia công tử a ta không nhìn lầm a là là không nghĩ tới doanh gia hai vị này công tử thế mà cũng tới lượng giới lôi đài nhanh đi dò cha bọn hắn tranh tài tin tức ta muốn đi nhìn không cần tra xét đã chuyển ra doanh gia nhị công tử doanh bình an ngày mai đem cùng dị vực vương tộc đến thánh cảnh giới sinh linh sinh tử chiến thật là sinh tử chiến t r ờ i ạ vạn nhất thua ngươi muốn chết không cần lôi kéo ta loại l ờ i này cũng dám nói không sợ bị người nghe được hh ắ c ắ c thuận miệng nói muốn nói doanh gia thật đúng là bỏ được trước kia doanh gia thần tử đã từng ở chỗ này tiên đế thành sinh tử chiến hiện tại hắn đệ, đệ lại tới giống doanh gia thần tử loại địa vị này thiên kiêu tự nhiên có đặc thù chiếu cố nhưng là đối với doanh gia loại này thế lực tới nói bọn hắn thiên kiêu gặp phải cạnh tranh kỳ thật rất lớn không sai nói là thiên quân vạn mã qua cầu độc một cũng không quá đáng bất quá nếu có thể làm lại ta vẫn là nguyện ý lựa chọn thế lực lớn đúng vậy a liền xem như tùy tiện một vị doanh gia tộc người các loại tu hành tài nguyên cũng không phải người bình thường có thể so sánh gia nhập bọn hắn ngược lại là một cái phương pháp tốt chỉ là đáng tiếc yêu cầu quá cao đúng vậy a có phát hiện hay không mấy năm này các thế lực lớn cũng bắt đầu tại nhận người đúng vậy a gần nhất không biết chuyện gì xảy ra nghe nói đạo thiên tiên vực doanh gia thần tử thế lực chiêu nhiều nhất yêu cầu cũng tương đối khá thấp ta cũng định quá khứ tham dự tuyển b ạ n lao ca man g mang ta đến lúc đó ta cùng n g ư ờ i cùng một trôi như thế nào thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai doanh nhất cùng doanh bình an đám người đã đi tới lượng giới bên cạnh lôi đài một bên cùng đợi doanh bình an cái kia một trận không hề nghi ngờ tại cựu thiên tiên vực cái này một phương trận đấu này bị rất nhiều người biết dẫn đến trận đấu này vé vào cửa đều bị cất xong xem ảnh một cho mời song phương tuyển thủ ra sân tại song vương trọng tài r a hiệu phía dưới doanh bình an chậm rãi đi hướng giữa sân đối diện với của hắn là một vị đến từ dị vực cường giả người khoác màu đỏ chiến đến giáp cầm trong tay một thanh t r ư ờ n g thương nhìn thấy doanh bình an trong nháy mắt ánh mắt hơi s ư ơ n g sở đây là dị vực máu kim nhất tộc thật là máu kim nhất tộc ngươi nhìn chán của hắn kim s ắ c đường vân chính là máu kim nhất tộc tiêu chí máu kim n h ấ t tộc t ạ i dị v ự c thế n h ư n g là v ư ơ n g t ộ c không nghĩ tới cũng có người đến kiếp sau tử chiến doanh gia công tử đều có thể sinh tử chiến bọn hắn dựa vào cái gì không được máu kim nhất tộc nhưng khó đối phó huyết mạch lực lượng người nói doanh gia rất dễ đối phó ha ha ha là cái tiên vực tiểu tử không nghĩ tới là một cái trẻ tuổi như vậy tiên vực thiên tiêu dị vực bên kia người quan chiến thấy cảnh này đều khẽ c ư ờ i nói dù sao trên sân vị kia dị vực sinh linh đến từ dị vực một cái vương tộc thực lực cùng lực ảnh hưởng đều là rất cường đại lần này cũng là cố ý đến lượng giới trên lôi đài lịch luyện lúc trước hai tháng hắn đã chiến thắng ba vị tiên vực trí thánh cường giả cho nên hôm nay tới khiêu chiến sinh tử chiến doanh nhất ngồi tại tiên vực bên này phòng khách quý bên trong hai mắt ở trong lóe g a quang mang chỉ nhìn một chút liền có chút tâm đối diện không phải là đối thủ của doanh bình an xác nhận thân phận không sai bắt đầu đến từ hai phe trọng tài đồng thời mở miệng sau đó nhao nhao rút ra lôi đài từ giờ trở đi hai người chỉ có một cái có thể còn sống đi xuống lôi đài h ắ c h ắ c tiểu tử để ngươi xuất thủ trước máu kim nhất tộc cường g i ả chậm rãi nói ra cũng không có gấp đậu thủ hừ doanh bình an l ệ n h hừ một tiếng lật tay ở giữa đã cầm một thanh trường kiếm trên trường kiếm tiên khí phát ra h i ệ n nhiên cái này là một thanh tiên khí tiên khí đối diện dị vực cường giả cảm thụ được doanh bình an trường kiếm trong tay khí tức hơi lộ ra một k i a hâm mộ cho dù là hắn tại trong tộc địa vị cũng không chiếm được một kiện tiên khí cũng may trận đấu này kết thúc đối thủ hết thể đều sắp thành là chiến lợi phẩm của mình bình luận điện ảnh an nhìn thấy đối diện không nhúc nhích nhìn chằm chằm bảo kiếm trong tay của chính mình khoe miệng hơi n h c t lên đạp chân xuống thân hình liền đã biến mất tại đối diện tầm mắt ở trong hành tự bí doanh nhất thấy cảnh này khẽ gật đầu h i ệ n nhiên doanh bình an đã đem môn bí pháp này tu thành sau này sẽ là không ngừng rèn luyện để cho mình nắm giữ tốt hơn doanh bình an thân ảnh biến mất trong n h y mắt đối diện dị vực cường giả cũng đồng thời xuất thủ kinh khủng pháp lực trong nháy mắt quét sạch hắn hết t h ể t r u n g quanh tại bên cạnh hắn hình thành một cái cường đại lĩnh vực phòng ngừa doanh bình an đánh lén trên trán kim sắc đường vân vân vân phát sáng đây là tùy thời chuẩn bị xuất thủ trạng thái vê anh một thanh âm từ trên lôi đài truyền đến một đạo tiếng vang một bóng người đã cường thế phá vỡ dị vực sinh linh pháp lực lĩnh vực huy kiếm chém đúng ra đương dị vực sinh linh không sợ chút nào trường thương trong tay đột nhiên quét ngang đón nhận doanh bình an bảo kiếm Rắc, dị vực sinh linh trường thương trong tay ứng thanh má đức sau một khắc liền có một đạo kiện đi dạo đột nhiên chém tới dị vực sinh linh b i ế n sắc trên trán kim sắc đường vần trong nháy mắt phát sáng cường đại huyết mạch lực lượng trực tiếp đem doanh bình an kiếm cản lại sau đó cấp tốc lui về phía sau hai tay nắm ở nửa này nửa kia đoạn trường thương dị vực sinh linh sắc mặt khó coi nhìn về phía doanh bình an không nghĩ tới vẹn vẹn lần va chạm đầu tiên mình liền bị t h i ệ t lớn mình cái này ô kim hổ đầu thương thế nhưng là cao dài thanh khí không nghĩ tới ngay cả một lần va chạm đều nhịn không được liền gãy mất ha ha ha doanh gia nhị công tử binh khí liền dẫn trước đối diện một cái cấp độ lần này thăng chắc không sai loại này sinh tử chạm nhưng sẽ không cân nhắc cái khác đồ vật chỉ cần có thể giết địch làm sao đều được doanh gia nhị công tử chuẩn bị ở sau nhiều tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của chúng ta chỉ là không biết có thể hay không thật thể hiện thực lực của hắn đúng vậy à, doanh gia thần tử đã cường đại như thế lại tới một cái n ó thế lực của hắn còn có thể chịu được sao tiểu tử ngươi cho rằng có đem tiên khí liền có thể thắng ta dị vực sinh linh dùng cứng rắn tiên vực n ô n ngữ nói xong đỉnh đầu của hắn đột nhiên phát sáng từng đạo cường đại huyết mạch chi lực từ trên thân bạo phát đi ra để cảnh giới của hắn đi thẳng tới nửa bước nhân tiên cảnh giới m á u kim nhất tộc huyết mạch doanh nhất thấy cảnh này có chút n h ỉ non một câu không biết đang suy nghĩ gì chương sáu trăm linh tám cường thế chiến thắng tái chiến một trận kinh khủng pháp lực kích động dị vực sinh linh nửa bước nhân tiên khí tức đã h i ể n lộ ra sau một khắc có từng đạo đạm kim sắc quang mang từ vị này dị vực cường giả thân bên trên phát ra chậm rãi trên tay hắn đi thành một thanh kim sắc t r ư ờ n g thương lấy huyết mạch chi lực ngưng tụ vũ khí huyết mạch không tiêu tan vũ khí không tiêu tan cái này thủ pháp ngược lại là hiếm thấy đám người nghị luận thời điểm vị này dị vực sinh linh đột nhiên hướng về phía trước hướng phía doanh bình an vào tới doanh t của hắn bình an nói xong đưa tay hướng về phía trước đây một đạo vòng tròn trạng pháp lực liền đã từ trên cổ tay bay ra trực tiếp đụng phải dị vực cường giả trường thương cũng tại thời khắc này doanh bình an thân hình lại biến mất nháy mắt sau đó hắn đã xuất hiện ở dị vực cường giả trên đỉnh đầu ngay tại lúc đó từng đạo thấy hết tại trên lôi đài xuất hiện lục tiên kiếm quyết không hổ là cựu tiên tiên vực cường đại nhất tứ đại kiếm quyết thứ nhất uy lực thật là mạnh huyết hỏa đồng nguyên dị vực cường giả thấy cảnh này không dám có chút khinh thường hắn đã linh giáo doanh bình an thủ đoạn biết hắn là khó chơi người trực tiếp làm ra bản thân trung cực một trong thủ đoạn kinh khủng huyết mạch chi lực toàn diện phun trào đồng thời dị vực cường giả trên người pháp lực trực tiếp giống như hỏa d i ễ m bốc cháy lên đến sau một khắc một đạo huyết mạch cùng pháp lực đem kết hợp kinh khủng năng lượng đã ra hiện ở trên người hắn sau đó tại kiếm quyết chém tới trong n h y mắt hướng về chung quanh bạo bắn xuyên qua vô số kiếm quan g hóa thành một đạo kinh khủng kiếm trận một đạo lại một đạo chém về phía dị vực cường giả nhưng là tất cả đều bị trên người hắn lực lượng cường đại châu ngăn trở quả nhiên không thể coi thường bất cứ người nào có thể tu hành đến nước này phần lớn là có có chút tài năng doanh nhất thấy cảnh này khẽ gật đầu mặc dù nhìn qua doanh bình a n kiếm trận công kích không có đạt hiệu quả nhưng là doanh nhất có thể nhìn ra đối diện cường giả đã phải thua kinh khủng kiếm trận bị toàn bộ ngăn trở doanh bình a n cũng không có vì vậy dừng tay sau một khắc trên tay của hắn đột nhiên k ế tấn từng đạo sóng gợn mạnh mẽ từ trên người hắn nổi lên tất cả người xem đều có thể cảm nhận được lực lượng của hắn cùng pháp lực đều đang không ngừng tăng cường đây là cái gì đây cũng là thể chất của hắn lực lượng a doanh gia nhị công tử là cái gì thể chất không biết doanh gia đem hai vị công tử thể chất sự tình dấu rất căng không có người ngoài biết cũng rất khó suy đoán bất quá xem ra tuyệt đối là một đạo cực kỳ cường đại thể chất đám người nói xong doanh bình an đã lại lần nữa ra tay một đạo cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt kiếm chiêu hoàn toàn khác biệt chiêu thức trên tay hắn xuất hiện thậm chí có kinh khủng sát khí tại doanh bình an trên vai thai nghén doanh nhất nhìn thấy cái này cùng một màn khẽ gật đầu tiểu tử này đã đem hai đạo cường đại nhất kiếm quyết toàn đều học xong doanh bình a n trong cơ thể tiên khí điên cùng phun trào sau một khắc liền có một đạo kiếm quang sáng trói đột nhiên bắn ra xem ảnh một một kiếm khai thiên doanh bình a n nói xong đạo kiếm quang kia đã xuyên qua hư không rơi xuống dị vực cường giả trên cổ kinh khủng pháp lực đang phát sáng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cái này một đạo kiếm quang vê anh dị vực cường giả đầu lâu ứng thanh mà rơi kinh khủng kiếm khi đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn sau một khắc liền có một đạo chân linh hoảng sợ bay ra không sai b i ệ t lắm doanh bình an có chút mở miệng trong nháy mắt đưa tay chỉ về phía trước từ hắn giữa ngón tay đột nhiên phát ra một đạo sáng trói thần quang trực tiếp đem dị vực cường giả chân linh bắn nổ hoa đây cũng quá nhanh không nghĩ tới doanh gia nhị công tử thực lực mạnh như vậy đúng vậy a nghĩ đến hắn có thể thắng không nghĩ tới thắng như thế dứt khoát lưu loát cuối cùng một kiếm kia thật là khủng khiếp ta cảm giác đủ để uy hiếp được ta một vị nửa bước nhân tiên cường giả chậm rãi mở miệng để t r u n g quanh những cường giả khác đều hơi sững sờ chẳng lẽ doanh gia lại phải trừ mùi vị khác thường tới trước phía dưới liền có thể khiêu chiến tiên đạo thiên kiêu sao cái này còn để cái khác thiên kiêu sống thế nào a doanh bình an tại trên lôi đài thu hồi đối diện không gian pháp khí trực tiếp rời khỏi lôi đài ở phía sau đài gặp được doanh nhất k ta vừa mới cái kêu biểu hiện thế nào đi nếu là ta là ngươi cũng sẽ không để hắn ra nhiều như vậy chiêu doanh nhất lẳng lặng nói ra tổng kiến thức một chút đối diện chiêu số a doanh bình an vừa cười vừa nói hắn là hiểu rõ doanh nhất doanh nhất nói như vậy đã nói lên mình biểu hiện doanh nhất nhìn đến cũng không tệ lắm đi nghỉ ngơi một chút chờ đợi một trận a Ca, ta muốn ở chỗ này đánh nhiều thiếu trận dị vực ở trong tại cảnh giới này còn tới sinh tử chiến đều là cùng đường mạt lộ sinh linh kỳ thật thực lực không mạnh đánh hai trận đi qua mấy ngày ta mang ngươi ra khỏi thành chơi đ ù a ra khỏi thành ra thiên đế thành doanh bình an kinh ngạc nói ân một mực đang nơi này có ý gì doanh nhất vừa cười vừa nói lúc trước lượng giới chiến tranh tại thiên đế thành bên ngoài thêm bắt đầu gần trăm vị vương giả xuất thủ không biết nhiều thiếu cái tiểu thế giới bị đánh nát dị vực càng là tổn thất hơn mười vị bất hủ chi vương mới đổi lấy thiên đế thành sụp đổ cũng chính vì vậy hiện tại thiên điệu thành bên ngoài có rất nhiều tiểu thế giới ở vào một loại tuyệt đối hỗn loạn ở trong có đại lượng bất hủ chi vương các loại bảo bối tản mát các nơi hiện tại đã hấp dẫn tiên vực cùng dị vực không thiếu sinh linh tiến về thăm dò quá tốt rồi rất muốn đi tiên h đế thành bên ngoài nhìn xem hai người huynh đệ một đường nói xong một đường trở về đối diện đụng phải lượng giới lôi đài chủ lý người gặp qua thần tử nhị công tử người tới là một vị doanh gia chất sự có chân tiên tu vi hiện đang phụ trách lượng giới chiến trường tương quan sự tình lại an bài cho hắn một trận trực tiếp nửa bước nhân tiên cường giả sinh tử chiến doanh nhất nhìn xem doanh bình an nói ra là thân tử doanh gia chấp sự không nói gì thêm trực tiếp điểm đầu chấp hành an bài nửa bước nhân tiên sinh tử chiến là cần chờ đợi bởi vì tu vi đến trình độ này ai sẽ đến sinh tử chiến mọi người đều tại an tâm đột phá tiên đạo trừ phi có cái gì nguyên nhân đặc biệt hoặc là thọ nguyên s ắ p hao hết mới có thể đến mạo hiểm một thử muốn tại thời khắc sinh tử có rõ ràng tàn g ộ bước ra cái tia cực kỳ trọng yếu một bước hai người chờ đến ngày thứ tư Mới r ố trên cuộc xếp lên t m lôi đài đã có một vị bóng người đứng lẳng lặng tại doanh bình a n lên đài trong nháy mắt vị này háo đen thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra một mặt nhe răng cởi nhìn về phía doanh bình an chương sáu trăm linh chín huynh đệ hai người đều xuất hiện thành hắn vốn là dị vực một cái đế tộc phan đô tại dị vực cùng đường mạt lộ cuối cùng lưu lạc đến đây tham dự l ư ợ n g giới trên lôi đài sinh tử chiến đối với vị này dị vực cường giả tới nói cùng nhau đi tới hắn gặp gặp quá nhiều thời khắc sinh tử thậm chí không chỉ một lần tại tiên nhân thủ hạ đạo mệnh dựa vào là liền là cái k i a cốt không sợ chết sức mạnh hiện tại đối thủ của hắn lại là một vị miệng còn hôi sữa h ả i tử cái này khiến khỏe miệng của hắn mỉm cười có lẽ c h u y ể n cơ vào thời khắc này nghiêm minh chính bản thân không sai sinh tử chiến bắt đầu hai vị trọng tài nói xong nhau nhau rời đi trên lôi đài liền đã chỉ còn lại doanh bình an cùng vị kia dị vực cường giả hh ắ dị vực cường giả con mắt nhìn chằm chằm doanh bình an phát ra quỷ dị tiếng cười có tu vi không mạnh người thậm chí bị c ố này tiếng cười ảnh hưởng tới tâm trí đây là một loại quỷ dị thần hồn công kích thủ đoạn thật hèn hạ ha ha sinh tử chiến ở trong c h ỉ cần có thể thắng quản thủ đoạn hắn như thế nào có người mở miệng khiển trách liền có có người phản đối t ừ n g đạo quỷ dị tiếng cười truyền đến doanh bình an bên người doanh bình an trên thân liền đã có một cỗ lực lượng cường đại hiện lên đem cỗ này thần hồn công kích toàn bộ ngăn lại thật là lợi hại thể chất bất quá hôm nay g ặ p ta tính ngươi không may dị vực cường giả nói xong sau một khắc thân thể của hắn liền đã biến mất không thấy gì nữa sau đó trực tiếp xuất hiện sau lưng doanh bình an một đạo đen kịt nắm đấm đột nhiên nô ra mang theo vô tận pháp lực cùng từng tia tiên đạo khí tức đánh phía doanh bình an phía sau lưng doanh bình an phản ứng cũng là cực nhanh liền trong khoảnh khắc đó trực tiếp quay người ra quyền toàn thân trên dưới có đạo đạo quang mang phát ra đó là tiên thiên thánh thể đạo thai lực lượng đang cuộc trào vê anh hai bóng người n h o nhao bay rớt ra ngoài trên khán đài người quan chiến thấy cảnh này đều hít sâu một hơi lực lượng thật kinh khủng doanh bình an cũng hào nghiêm túc sử dụng mình pháp lực mạnh mẽ từng đạo quang mang tại trước ngực của hắn ngưng tụ cuối cùng hội tụ thành một cái quang cầu sau đó hướng phía dị vực cường giả phát ra quang mang mà đi hai đạo cường đại công kích lại lần nữa đụng nhau đồng thời đã dị vực vị này sinh linh nói xong trực tiếp móc ra một thanh đao gãy trên thân đao còn có, có chút vết gì nhưng là vẫn như cũ tản ra khí tức kinh khủng đó là tiên khí tàn phá tiên khí nhưng là cũng đủ cường đại chân chính tiên khí thật sự là quá chân quý liền xem như chân tiên cũng rất thiếu có được ha ha doanh bình a n mỉm cười sau đó phản tay nắm chặt một thanh tiên kiếm trực tiếp múa ra từng đạo kiếm hoa sau một khắc liền có đầy trời kiếm khí tại tàn phá bừa bãi hướng thẳng đến dị vực cường giả thân đi lên xem ảnh một chạm cuối cùng đầy trời kiếm khí trực tiếp ngưng tụ thành một đạo pháp lực mạnh mẽ chi kiếm sau đó trực tiếp chém ra không gian rơi xuống dị vực cường giả trước người vị này dị vực cường giả hiển nhiên cũng là thân kinh bất chiến hai tay nắm ở đau gãy một cỗ pháp lực mạnh mẽ tán phát ra sau đó lại vận chuyển một đạo bí pháp tăng cường mình các hạng lực lượng kinh khủng pháp lực đã thẳng b ư ớ c tiên đạo lĩnh vực tiếp lấy hung hăng hướng lên vừa nhất đao gãy liền đón nhận doanh bình a n một kiếm này đương một đạo âm thanh lớn chuyển đến không gian chung quanh đều xuất hiện vết n ư ớ c ba động khủng bố quét sạch ra ngoài làm cho cả lôi đài đều hơi chấn động một chút doanh bình a n thân ảnh đứng ngạo nghễ trên bầu trời trái lại vị k i a dị vực cường giả thì nửa thân thể lâm vào lôi đài bên trong hai tay có chút phát run hiển nhiên vì đón lấy một chiêu này hắn bỏ ra cái giá không nhỏ doanh bình ăn kiếm quăng trong tay múa hắn nhưng không có tính toán cho đối diện cơ hội thở dốc ngược lại lại lần nữa ra tay từng đạo cường đại kiếm khí chém ra đồng thời doanh bình a n trong thân thể một cổ lực lượng cường đại đang tại lạng i ê n không tiếng động hội tụ đạo đạo kiếm quang rơi xuống trên lôi đài trực tiếp đem dị vực cường giả hai tay chém ra từng đạo vết thương kinh khủng a a dị vực cường giả nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời thân thể của hắn đột nhiên t ỏ a ánh sáng sau đó trực tiếp từ lôi đài bên trong vọc ra nhưng là n ê n đón hắn lại là một đạo b ạ c h sắc quan mang thánh thể tịnh hóa doanh bình ăn nói xong cái kia một đạo quan mang chiếu rọi xuống hết thể đều nhanh chóng tan ra lấy tiêu văng lấy phảng phất là bị vô tận quy tắc thốn vệ trong nháy mắt dị vực cường giả nửa người liền đã hoàn toàn biến mất còn lại một nửa người cũng tại đại lượng đổ máu kinh khủng pháp lực đang không ngừng phun trào ý đồ chữa trị thụ thương thân thể nhưng lại có một cố lực lượng vô hình cản trở đây hết thảy để vết thương chậm chạp không cách nào khép lại tiên h tiên h thánh thể đạo thai thủ đoạn doanh nhất thấy cảnh này khẽ gật đầu một chiêu này uy lực rất lớn ẩn chứa thiên địa quy tắc chi lực có được vượt cấp năng lực chiến đấu doanh bình an ra tay không lưu tình chút nào sau một khắc liền thừa dịp dị vực cường giả trọng thương trong nháy mắt lại lần nữa xuất kiếm tương đ doanh gia n không không thần tử đi nhanh lên ít nói chuyện doanh gia thần tử tàn nhẫn trình độ cũng không phải doanh gia nhị công tử có thể so sánh doanh nhất nhìn xuống đến một chút lạnh lùng hai mắt ở trong nổi lên trận trận hạ quang trực tiếp cái kia phía dưới đám người dọa một đầu nhau nhau rời đi không dám ở nói nhiều một câu Ca, ta biểu hiện tạm được doanh bình an đi tới vừa cười vừa nói vẫn được cái d á m đối phó dạng này một cái mặt hàng còn cần ngươi dùng da thể chất diễn hóa chiêu số sao thực lực của ngươi vẫn là quá yếu xem ra ta đối ngươi tiến hành đặc huấn mới được doanh nhất đổ ập xuống liền là mắng một chập doanh bình an vẻ mặt đau khổ nói ra lại tới đặc huấn ta muốn về nhà không chơi với ngươi nữa ngày thứ hai doanh nhất mang theo doanh bình an đi ra thiên đế thành hướng về ngoại giới mà đi hành động này để tất cả cường giả nhìn thấy trong mắt doanh vô địch tại thiên đế thành trên tường thành nhìn xem hai đứa con trai rời đi dung nạp sau lại cảm nhận được không biết nhiều thiếu cường giả vụng trộm rời đi có chút mà cười cười nói lần này bố cục thế nhưng là đủ lớn hy vọng có thể câu đi ra một chút cá lớn a bên cạnh hắn một vị khác lão giả cũng chậm rãi mở miệng nói để hai vị công tử cứ như vậy ra khỏi thành ngươi thật t i ê n tâm ha ha ha doanh nhất tiểu tử này bảo tiêu cũng không phải kẻ yếu chương sáu trăm mười thiên long giới ở trong long tộc thiên long giới là một cái vực ngoại tiểu thế giới ở vào thiên đế thành n g o à i thành tại chỗ rất xa nói là cực xa nhưng là đối với cường giả tới nói vẫn như cũng là c h ớ p mắt nhưng đến doanh nhất cùng doanh bình a n trong hư không không ngừng tiến lên rất nhanh phía trước xuất hiện một cái cự đại tàn phá thật to lục chính là thiên long giới k thành này bên ngoài quá đẹp doanh bình a n tại bốn phía quan sát lấy hắn đến bây giờ chỉ xuất thành qua một lần vẫn là cùng doanh gia cường giả cùng một chỗ chỗ nào giống bây giờ như thế tùy ý năm đó cái kia một trận đại chiến dị vực bỏ mình hơn mười vị vương giả ở chung quanh những thế giới này ở trong lưu lại vô số kể bà bối lần này vừa vặn chúng ta đi dạo chơi Ca, ngươi còn thiếu bảo bối sao doanh bình an tò mò hỏi tiểu t ử ngươi ta đương nhiên là càng nhiều càng tốt hai người vừa nói một bên đi đường rất mau đem giáng lâm đến cái kia một trên phiến đại lục tại hai người tiến vào thiên long giới về sau phía sau của bọn hắn cũng là có không ít thân ảnh mơ hồ xuất hiện lần này thật sự là cơ hội trời cho nhất định cần phải nắm chắc cơ hội hh ắ c ắ c không biết doanh gia lập tức đã mất đi hai vị này thiên k i ê u sẽ là cảm giác gì doanh gia thần tử thiên tư cương đại thủ đoạn rất nhiều động thủ thời điểm trực tiếp hạ sát thủ Một chiêu giải xa, tâm đi, xem tìm quyết tức trốn ta tất Tiên tuyệt thế tiên vương chuyển thời không cũng tìm không thấy các Tốt. chiêu các cả nịch chuyển cũng các như không không giải đi ngươi đi, liền ngươi. ứng vương lập xa, xóa sẽ ký. doanh nhất hai người bước vào mảnh này tàn phá đại địa trong nháy mắt cũng cảm giác được phương tiên địa này tàn phá cảm giác xem ra năm đó cái kia một trận đại chiến đối với cái thế giới này ảnh hưởng còn là rất lớn thế giới quy tắc đều bị đánh cho tàn phế thật khó có thể tưởng tượng nhiều như vậy tiên vương đại chiến là cái dạng gì doanh bình an ở một bên nói ra mi tâm của hắn chỗ có một đạo thần quang t h ắ n hiện sau một khắc chung quanh cả phiến thiên địa giáng vẻ đều đã xuất hiện tại hắn trong đầu bên kia có bảo khí b ư ớ c lên doanh bình an chỉ một cái phương hướng doanh nhất khẽ gật đầu cùng hắn cùng một chỗ phi tốc tiến về ở chung quanh còn thỉnh thoảng có thể gặp được đến đây tầm b ả o sinh linh có là t i ê n vực có là dị vực cũng có không ít người nhìn thấy doanh nhất hai người thậm chí đánh lên chủ ý của bọn hắn thẳng đến một đoạn thời khắc doanh nhất thể hiện ra tiên nhân cảnh giới cũng tiện tay chém hai vị nhân tiên về sau liền không còn có người dám can đảm ra tay hai người một đường tiến lên mặc dù là đối bảo khí phương hướng nhưng là đi thật lâu một mực đều không có cái gì phát hiện kỳ quái rõ ràng là cái phương hướng này chẳng lẽ bị người khác nhanh chân đến trước doanh bình an nghi ngờ nói ra chỉ sợ thật đã bị bị người tìm được trước doanh nhất nói xong c h ầ m rãi ngầm đầu hai mắt bên trong lần lần có thế giới thoáng hiện sau một khắc liền có vô cùng thần dị chi lực hiện hiện h ế t thẻ chung quanh đều phảng phất không chỗ che thân xuất hiện tại doanh nhất trong góc tìm được xem ảnh một doanh nhất nói xong mang theo doanh bình an không ngừng tiến lên thẳng đến một đoạn thời khắc bọn hắn tại một chỗ rừng cây trước đó ngừng lại bảo bối trong này không sai hẳn là bị cái nào đó sinh linh đạt được một mực đang di động tư x ứ cho nên chúng ta một mực không có tìm được hai người gật gật đầu hướng thẳng đến rừng cây bên trong đi đến rừng cây rậm rạp che cạn phần lớn ánh mắt cùng ánh nắng nhưng là những vật này tại doanh nhất trọng đồng trước mặt thật không đáng chú ý theo hai người xâm nhập thời gian dần trôi qua một bóng người đã xuất hiện ở doanh nhất trong tầm mắt long tộc doanh nhất dừng lại nói ra long tộc Ca, nơi nào có long tộc doanh bình an cái này bốn phía quan sát đến nhưng là hắn không phát hiện chút gì theo sata doanh nhất nói xong thân hình hướng về phía trước lướt qua đi doanh bình a n cũng rất mau cùng bên trên rất nhanh doanh nhất ngừng lại trước người hắn có một vũng to lớn đầm nước Ca, trong ngày sao doanh bình an vẫn như cũ cảm nhận được không đến cái gì khí tức xem ra liền ở phía dưới dù cho bị như thế ẩn tảng vẫn như cũ có kinh thiên bảo khí phát ra tuyệt đối là cái bảo bối tốt nhìn ta đem nó bước đi ra vậy vạn nhất bước đi ra chúng ta đánh không lại làm sao bây giờ doanh nhất động tác trên tay một trận quay đầu nhìn về phía doanh bình a n nết miệng cười nói đến lúc đó xem chúng ta ai chạy đến nhanh a doanh nhất nói xong trực tiếp hướng trong đầm nước một chỉ một đạo hát sắc quang mang liền đã v ắ n vào trong đó sau một khắc đầm nước bên trong g ù n g ổ cục xuất hiện bậc khí sau đó một khắc liền có một đạo to lớn thân ảnh từ đầm nước ở trong bậc ra mang theo đại lượng hơi nước xuất hiện tại doanh nhất trước mặt hai người nhân loại lập tức rời đi cự long trên thân thể ẩn ẩn có bảo quang hiện hiện k h í thế cường đại trực tiếp để không gian chung quanh rung động ha ha đem giới nước đồ vật giao ra tha cho ngươi một cái mạng ha ha ha thật sự là trò cười một cái nho nhỏ mới vào tiên đạo cảnh giới tiểu tử cũng dám cùng bản tôn nói như vậy doanh nhất nhân tiên sơ kỳ cảnh giới hiện lộ không thể nghi ngờ nhân tiên cảnh giới đỉnh cao sao doanh nhất l ặ n g lặng nói trong tay của hắn đã xuất hiện một thanh bảo kiếm chính là văn hóa